đã xảy ra chuyện gì? Tô Cẩn sợ tới mức liền lời nói đều cũng không nói ra được, chỉ thấy Lý Tố Tịnh run rẩy tay, chỉ hướng không xa. Theo Lý Tố Tịnh sở chỉ địa phương nhìn lại, Tô Nhiễm từng bước một đến gần, ngay sau đó đồng tử co rụt lại. Chỉ thấy ở đào huyền trung một cái tiểu đường rớt hạng, một cái tử hai mắt trợn lên, mặt trắng bệnh, khoe miệng máu tươi đầm địa, nhìn dáng vẻ đã chết ấu. Chỉ là kia trên mặt hoảng sợ biểu lại dị thường làm cho người ta sợ hãi, nay cũng khó trách Tô Cẩn sẽ dọa đến mềm. Mà luôn luôn bình tĩnh lý tố tịnh cũng sẽ thần không được hồn phát run. Rốt cuộc đều là chút đại môn không ra tiểu thư khuê các, nơi đó gặp qua loại sự tình này. Tô Nghiễm chậm rãi đi xuống đường dốc, đem tay đặt ở chu bội bội hơi thở, ngay sau đó hơi hơi thở dài, quả nhiên đã chết. Kiếp trước là cảnh sát, cho nên Tô Nghiễm đến đủ loại thi thể, tự nhiên cũng không sợ hãi. Mà không xa Tống Thanh Xương tắc đã sợ tới mức mềm, chỉ run run rẩy rẩy hỏi, "Nhiễm Nhi, nàng, nàng làm sao vậy?" Tô Nghiễm lắc lắc đầu, Nàng đã chết. Dứt lời, nhìn về phía Chu Bội Bội cổ, nàng cổ hơi hơi có chút phát tím, lại xem hắn đầu lượi phun ra, miệng mở ra, trong mắt sung ra, lỗ mũi trương đại, nhìn dáng vẻ đó là bị người sống sờ sờ bóc chết. Đến nỗi khóe miệng máu tươi, Tô Nhiệm hí mắt, lại rõ ràng thấy kia hơi hơi sưng đỏ gương mặt, nghĩ đến là bị phiến một bật hai. Nhìn dáng vẻ, Chu Bội Bội ở trước khi chết đã từng cùng hung thủ phát sinh quá khóe miệng, sau đó là tứ chi xung đột. Tô Nhiệm nâng lên Chu Bội Bội cánh tay Cẩn thận nhìn nhìn chu bội bội móng tay, liền ở bên trong phát hiện một ít rất nhỏ thịt tiết. Chứ một trăm linh một xấu hổ, thêm càng. Nhiễm nhi, ngươi đang làm cái gì? Tô cẩn vẻ mặt kinh sợ nhìn về phía chu bội bội thi thể, chỉ bụng mặt không nhìn xem, lại nhịn không được hỏi. Tô nhiễm nhíu nhíu mày, ngay sau đó khởi, nhìn về phía đã là chết thấu chu bội bội thượng sơn rốc. Lắc lắc đầu. Chúng ta đi thông tri tướng quân phủ người đi. Hảo, ta đây liền đi nói cho cha. Tống Thanh Sương liền nói chuyện thanh âm đều có chút, nàng cách ở như thế nào dã cũng chỉ là cái khuê các tiểu, loại này người chết trường hợp cũng chưa từng gặp qua, lúc này cũng có chút hoảng loạn, nghe Tô Nhiễm như vậy nói, nàng tức khắc như là tìm được rồi người tâm phúc, vội vàng hướng ra ngoài đi đến. Không bao lâu, Tống Hạo Thiên mang theo một đám người liền hướng tới đào huyện mà đến, theo sau, mà Uyên cùng Lý Ngọc cũng vội vàng tới rồi. Nhiễm nhi, cơ hồ là trăm miệng một lời hô. Tô Nhiễm quay đầu liền thấy một đen một trắng hai cái ảnh vội vàng hướng tới tô nhiễm đã đi tới tô nhiễm chuyển mắt nhìn về phía mặt bên cùng lý ngọc lại thấy bên tô cẩn túi đầu cắn cánh môi mặt tái nhợt ngay sau đó chuyển mắt nhìn về phía lý ngọc mở miệng nói a ngọc có thể phiền tháo ngươi giúp ta chiếu cố hảo tam sao lý ngọc một đốn ngay sau đó cười khổ nhìn về phía tô nhiễm ngươi nói ta đều sẽ đáp ứng chỉ là ngày ấy sự ngươi có thể tha thứ ta sao tô nhiễm một đốn lắc lắc đầu ta trước nay cũng chưa trách ngươi dứt lời, thẳng xem nhẹ mặc quên, chuyển càng theo tướng quân phủ nâng thi thể rời đi người, cùng tống hạo thiên đi ra đào thuyền. nhìn kia một mặt nhỏ yêu bóng dáng, lý ngọc khoe miệng khởi một mặt tự dêu tươi cười. ngay sau đó kia hai mắt mắt vô cùng thâm thúy nhìn về phía tô nhiễm, nói không rõ chua xót làm tô nhiễm không đành lòng cùng hắn nhìn thẳng, chỉ vội vàng rời mắt mắt. lý ngọc lập một lát, theo sau chuyển nâng dậy chân nhũn ra tô cẩn, kia đã từng ấm áp như gió nam tử, hiện tại giờ khắc này lạnh băng một mảnh. Tô Cẩn kinh ngạc nhìn từng bước đến gần Lý Ngọc đôi mắt lập lòe, môi nhấp chặt, một đôi tay gắt gao bắt lấy làn váy, tay không được. Trước hết phát hiện chu bội bội thi thể người đó là nàng, lúc ấy, nàng dưới chân vừa trượt, vô ý trượt xuống sân linh dốc, lại phát hiện bên có cái hai tròng mắt trợn lên khỏe miệng mang huyết thi thể, tức khắc sợ tới mức nàng hét lên một tiếng bò lên trên sân linh dốc, theo sau liền chân nhun ra ngã ngồi trên mặt đất, không còn có một tia sức lực. Có thể chính mình đứng lên sao? Thanh âm này vô cùng nhưng nghe vào tô cẩn trong thai lại giống như tiếng trời, chỉ ngoan ngoãn gật gật đầu, theo sau cắn răng, đỡ thân cây dùng sức chống đỡ khởi tử, lại bởi vì chân nhun ra lại ngã quỵ trên mặt đất, chỉ là liền ở nàng ngã quỵ một cái chớp mắt, một đôi tay nâng lên tay nàng quỳ tay, chậm rãi đem kia sắp ngã xuống thể đỡ lên. Tô cẩn một đốn chỉ cảm thấy trái tim không ngừng nhảy lên, gương mặt cũng không tự chủ được đỏ bừng một mảnh, chỉ là liền ở nàng vẻ mặt vui sướng ngẩng đầu hết sức. Liền nghe kia dễ nghe thanh âm ở bên thai vang lên. Ta như vậy làm, đều là vì nhiễm nhi, ngươi đừng hiểu lầm. Người cười cương ở trên má, tô cẩn tâm như là bị tảng đá lớn nghiền quá, ép tới nàng không thở nổi. Chính mình liền như vậy bất khám sao. Liền nâng chính mình một phen, đều là vì tô nhiễm mới làm. Chua suất ở khỏe miệng lan tràn. tiểu ngươi không sao chứ. Một tiểu nha đầu vội vàng hướng tới tô cẩn đã đi tới. Tô nhiễm tưởng nói kêu nàng không cần lại đây liền tính không phải tâm căng nguyện nàng cũng tưởng cùng Lý Ngọc ở nàng biên nhiều đãi như vậy một lát nhưng hiện thực lại trùng quy là tàn khốc đỡ chính mình khụi tay cánh tay uể phí bung lỏng tô cẩn tử bị chạy tới nha hoàn đỡ lấy mà kia một mạn tuyết trắng thanh âm lại là ở không nhiều liếc nhìn nàng một cái đi rồi bóng dáng tuyết quyết một lát sau người đều đi rồi đào Huyền Trung chỉ chờ tô cẩn cùng đỡ nàng nha hoàn tô cẩn nhếch môi nắm tay gắt gao nhéo theo sau bỗng nhiên chuyển một cái tát hung hăng chửi ở nha hoàn trên mặt Ai làm ngươi lại đây? Ai làm ngươi lại đây? Dứt lời, lui về phía sau vài bước, thở phì phò, ác độc nhìn về phía tô nhiễm rời đi phương hướng. Vì cái gì? Vì cái gì? A Ngọc, ngươi nên ái chính là ta, là ta. Tô nhiễm theo Tống Hạo Thiên đám người hướng tới chính sảnh phương hướng đi đến, tướng quân trong phủ ra án mạng, này cũng không phải là việc nhỏ, phải biết rằng, đang ngồi tiểu tử nhóm đều phân hiền quý, mặc kệ đã chết hay, hắn Tống Hạo Thiên đều cần thiết cho bọn hắn một công đạo. Rốt cuộc. Người chính là chết ở bọn họ tướng quân trong phủ. Thấy tô nhiễm bộ mặt ngưng trọng, một bên Mạc Quyên hơi hơi khởi khỏe môi, mà đang ở tô nhiễm si tắc hung thủ là ai, giết người động cơ lại là gì đó thời điểm, lại chỉ cảm thấy tay bị một bàn tay to bao lấy, ngay sau đó đem si tự tất cả kéo về hiện thực. Chuyển mắt ánh vào mi mắt chính là cặp kia đen nhánh như mực đôi mắt, nhiễm nhi, còn ở sinh khí. Tô nhiễm một đốn, túi đầu nhìn về phía Mạc Quyên nắm lấy chính mình thủ đoạn tay, khe như mày, không sai ta chính là còn ở sinh khí, ngươi mau buông tay. Hôm nay nàng tô nhiễm liền vô cớ gây rối một hồi, dứt lời ném ra mạc quên tay, thẳng đuổi kịp đám người, chỉ để lại vẻ mặt cười khổ mà quên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, liền đuổi theo. Không bao lâu, mọi người liền đều tụ ở đại đường phía trên, ra ngoài thưởng cảnh tử tiểu nhóm cũng đều bị lục tục kêu trở về. Rốt cuộc hiện tại ra mạng người vẫn là muốn đem người đều tụ tập lên cho thỏa đáng, một là bảo tử tiểu nhóm an toàn, nhị là vì phương tiện tìm được hung thủ. Phủ Thừa tướng cô nếu canh, quả quyết sẽ không có cái gì sát thủ lẫn vào, nói cách khác, vô cùng có khả năng là này đó tử tiểu, hoặc là bọn họ tùy tùng hạ sát thủ. Đối với cái này cách làm, tô nhiệm thực tán đồng, này không thể không làm tô nhiệm đối lớn lên giống đồ tể Tống Hạo Thiên lau mắt mà nhìn. Gặp người đều đến đông đủ, Tống Hạo Thiên chừng mắt một đôi ngưu mắt nhìn quét mọi người một vòng, ngay sau đó gật gật đầu, nhìn về phía ngồi ở chủ vị thượng Lao Thái Quân. Lao Thái Quân nhìn quanh một vòng gật gật đầu. Ngay sau đó nhìn về phía các vị tiểu tử, hỏi, này thi thể, là ai phát hiện? Tô Cẩn nhìn mắt Tống Tố Tịnh, lại nhìn về phía Tống Thanh Sương cùng Tô Nhiễm, thẳng đi tới. Là tiểu trước phát hiện. Dứt lời, sợ hai cúi đầu, một bộ dư kinh chưa tiêu bộ dáng Lao Thái quân meo nhau mắt, ngay sau đó hỏi, chỉ có ngươi một người sao? Tống Thanh Sương nghe vậy đi ra phía trước. Còn có Tôn? Còn có ta? Ta cũng ở. Tô Nhiễm cùng Lý Tố Tịnh đồng thời mở miệng nói. Lão Thái quân nghe vậy hỏi, các ngươi đi đào huyện làm cái gì? Tô Cẩn nhìn về phía Tô Nhiễm, nàng chỉ là đi theo các nàng đi thôi, nào biết đâu rằng là đi làm cái gì? Tô Nhiễm cùng Tống Thanh Sương liếc nhau, vừa định mở miệng liền nghe Tống Thanh Sương lanh mồm lanh miệng nói, chúng ta ở bắt giác đỉnh phát hiện Chu bội bội cùng nam nhân gặp lén, nhớ tới bắt tròn lên đi đào huyện tìm, lại phát hiện Chu bội bội thi thể. Tống Thanh Sương đúng sự thật nói. Tô Nhiễm một đầu hấp tuyến, chỉ ám đạo cô nương này quá thật thành. Bắt nói như vậy cũng làm cho nhiều như vậy tử tiểu nhân mặt nói. Hơn nữa, vẫn là một đám chưa suốt các tiểu, hưng phấn chạy tới bắt, hiện tại lại như vậy lơ lỏng bình thường nói ra. Này không thể không làm tôi nhiễm cái này hiện đại người đều xấu hổ. Trưng 102 kiểm tra thân thể. Lão Thái quân nghe vậy hơi hơi như mày, mặt có chút khó coi, phải biết rằng, nói ra này phiên không ra thể thống gì nói chính là nàng thân tôn A. Tống Thanh Sương thấy Lão Thái quân mặt khó coi, ngượng ngùng cúi đầu. Theo sau vẻ mặt xin giúp đỡ nhìn về phía Tô Nhiễm. Lao Thái Quân, đích xác như thanh xương theo như lời, chúng ta ở bắt giác các phát hiện chu bội bội cùng một cái thanh nam tử ở bên nhau, cho nên, liền to mò đi đi xem xét một vài, kết quả, liền phát hiện chu bội bội thi thể. Tô Nhiễm giải thích nói. Lời này nói ra, Lao Thái Quân mặt mới hơi có chuyển biến tốt đẹp, chỉ gật gật đầu, ngay sau đó vẻ mặt xin lỗi nhìn về phía mặt quên cùng Lý Ngọc hai người. Trong phủ gia bực này sự, làm mặc vương gia cùng tứ hoàng tử bị sợ hãi Không ngại, người chết buồn vương thấy nhiều, còn có thể bị cái này thi dò đến. Mà Quyên Thỉnh Lình nói, Lão Thái quân nghe vậy trên mặt tươi cười cương ở trên mặt, lại vẫn là xấu hổ cười cười. Ta đã phái người thông chi đại lý tự người tiến đến nhặt xác thẩm án, chỉ là, còn làm phiền chư vị ở ta tướng quân trong phủ lưu một lát thời gian. Lão Thái quân nhìn về phía mọi người nói, Nghe vậy, có không ít tử tiểu đều không nhíu mày, nơi này đã chết người đó là có đen đủi, bọn họ là cái gì phân. Như thế nào có thể ở chỗ này lây dính dơ bẩn? Chỉ là, mới vừa rồi mặt mặc vương gia cùng tứ hoàng tử cũng chưa nói cái gì, bọn họ lúc này cũng chỉ có thể đem đoán khí cùng không nghẹn ở trong bụng. Tô nhiễm không ám đạo lao thái quân làm người sự thủ đoạn, nàng ngay từ đầu cũng không nói là mọi người đã ở chỗ này, mà là hỏi trước mặt uyên cùng Lý Ngọc, này phiên xuống dưới, này những tử tiểu nhưng thật ra có đoán khí cũng chưa phát nói. Chỉ là, đã xảy ra án mạng cũng không để ý, này cũng không phải là tô nhiễm cách. Tô nhiễm ngưng mi nhìn quét đại đường trung tử tiểu nhóm một vòng, hôm nay xuyên thanh tử nhưng thật ra không ít. Lão Thái Quân, có không làm sở hữu xuyên thanh tử tiểu đều đứng ra. Tô nhiễm châm trước một phen mở miệng nói. Tiếp trước là cảnh sát, chức nghiệp cho phép, tô nhiễm không thể ngồi yên không nhìn đến. Tuy rằng nàng cũng không mừng cái kia chu bội bội, bất quá, này cũng không đại biểu hung thủ có thể tùy ý thảo gian nhân mạng. Giọng nói một đám người ồ lên, đặc biệt là xuyên thanh người càng thêm như thế. Phía trước Tô Nhiễm cùng Tống Thanh dương nói cùng chu bội bội gặp lén chính là cái xuyên thanh nam tử, nếu không phải, tưởng bọn họ. Bọn họ là cỡ nào phân, như thế nào có thể từ như vậy một cái không hề quyền thế trên danh nghĩa quận chúa bố trí, huống chi vẫn là cái thứ. Còn không đợi Lao Thái quân mở miệng, liền nghe có người không nói. Tô quận chúa, ngươi lời này cái gì ý si, đều nhiên hoài nghi là vợ. Một vị thanh trường bảo tử âm dương quái khi nói, lời nói gian toàn là không chi. Tô nhiệm từ đầu đến chân đem vị này thanh áo choàng lượng một phen, ngay sau đó cười nói, tử, lời này kinh ngạc, cái gọi là chính không sợ bóng dáng nghiêng, nếu là không có làm chuyện trái với lương tâm, tự nhiên không cần khẩn trương, tử như vậy khẩn trương chẳng lẽ là dứt lời, nheo nheo mắt. Thanh áo choàng nghe vậy ngẩn ra, theo sau liền thấy mọi người đều nhìn về phía chính mình, không khỏi co quấp nói, vỡ hành đến chính ngồi đến đoan, còn sợ ngươi một cái nho nhỏ nha đầu. Nói như vậy, vị trí này đối ta vừa mới kiến nghị, không có gì nghị lạ Tô Nhiễm cười hỏi. Thanh áo choàng vừa định phản bác, lại thấy Tô Nhiễm sau mà quên kia trương mặt quỷ mặt nạ hạ đôi mắt nguy hiểm híp, lại nghĩ tới phía trước bọn họ chi gian thân mật hành động, không khỏi vung tay áo, cái gì đều không nói. Tô Nhiễm thấy thế nhìn về phía mọi người lại nói, các vị, ta làm như vậy cũng là vì đại gia hảo, sớm chút tìm được hung thủ đại gia không phải có thể trước kia rời đi nơi này sao? Chẳng lẽ, chư vị còn tưởng cùng đại lý tự người đi một chuyến? Nếu là không trọng dạng liền đi ra làm ta coi nhìn lên có phải hay không ta nhìn đến cái kia thanh người. Dứt lời, ngưng mắt nhìn quét một vòng. Lời này nói khả đại khả tiểu, mọi người cũng không phải ngốc tử, nếu là chính mình thanh lại không đứng ra, này đó là nói chính mình trộn dạ đến lúc đó, không phải hung thủ, đều không bị người hoài nghi thành là hung thủ, ai đều không nghĩ bị hoan uổng. Lặng im một lát sau, có người đứng dậy, theo sau lục tục lại có người đứng dậy, tô nhiệm hơi hơi phúc phúc lấy kỳ kính trọng. Ngay sau đó ngước mắt nhìn về phía này đó thanh tử tiểu nhóm, ánh mắt từng bước từng bước đảo qua, tìm trong trí nhớ bóng dáng một lần một lần nhìn. Theo sau lại lắc lắc đầu. Có không vươn tay làm ta nhìn một cái. Tô nghiêm nhớ rõ chu đội bội móng tay chính là có thịt tiết tồn tại. Này thuyết minh, hung thủ thượng khẳng định có chảo thương. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem, lại thình lình nghe một thanh âm nhớ tới. Đều làm theo đi. Mọi người sửng sốt tứ hoàng tử mở miệng, bọn họ nào dám không tử. Tô nhiễm cẩn thận xem xét mỗi người bàn tay, cùng với cánh tay, ngay cả cổ cũng nhìn kỹ quá, lúc này tô nhiễm hoàn toàn quên mất chính mình hiện tại chỉ là phủ thừa tướng thứ. Phải biết rằng một cái chưa xuất các tử, là quả quyết không thể như vậy tùy ý đi đụng chạm một cái nam tử, nhưng tô nhiễm không chỉ có chạm vào, còn không ngừng một cái. Nắm lên cuối cùng một cái nam tử cánh tay nhìn lại xem, tô nhiễm thở dài, những người này thượng đều không có vết thương. Xem xong rồi. ân, Nhìn ra thứ gì tới không? Không có. Ngạ. Tô Nhiễm một đốn, chuyển mắt liền thấy Mạc Uyên đứng ở chính mình sau, không lý do thượng nổi lên tầng nổi da gà. Tô Nhiễm chớp chớp mắt, thẳng xem nhẹ Mạc Uyên khó coi mặt, vòng qua Mạc Uyên, nhìn về phía Duy Thái sư ngồi lao thái quân. "Lão thái quân, ta sở dĩ muốn xem xét bọn họ tay cùng phân cổ, đó là vì tìm kiếm hung thủ, chỉ là ta vừa mới đem này đó An mặc Thanh tử tiểu nhóm đều dò xét một phen, đều là không có phát hiện hung thủ, cho nên ta tưởng khẩn cầu lão thái quân một sự kiện." Lão Thái Quân hơi hơi như mày, ngay sau đó hỏi, khi nào? Lão Thái Quân, ta thỉnh ngài đem trong phủ tròn nên người đều xem xét một lần, đem cánh tay thượng hoặc là trên mặt phần cổ có vết thương người đều cho ta mang lại đây. Dứt lời, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Lão Thái Quân, khuôn mặt nghiêm túc, đôi mắt sắc bén, nơi nào như là vóc dáng, nói chuyện ngự khi cùng thần nhưng thật ra giống cái bộ khoái. Lão Thái Quân híp mắt nhìn về phía tô nhiễm, trong mắt là Minh Chi, nàng ánh mắt độc cá xem người luôn luôn thực chuẩn. Chỉ si tắt một lát, liền gật gật đầu. Hảo, người tới, đem trong phủ cho nên người đều kiểm tra một lần, phàm là thượng, có thương tích, đều cho ta mang lại đây. Dứt lời, người tới lĩnh mệnh lui ra. Mà những cái đó bị tô nhiễm kiểm tra quá tử tiểu nhóm thấy thế, cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra, ít nhất thoát khỏi hiểm nghi. Hơn nữa, cũng vẫn chưa tìm nha hoàn hoặc là người hầu tới cấp bọn họ xem xét cánh tay, cũng coi như là đối bọn họ tôn trọng. Chỉ là trước bị Tô Nhiễm xem xét qua tay cánh tay cùng cổ tử nhóm đều là tâm viên ý mã, có thậm chí còn nhìn tay nâng khóe môi, làm như ở dư vị cái gì. Chỉ là, liền như vậy một cái chớp mắt, liền chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, ngước mắt liền đối với Thượng Mạc Uyên, kia đủ rồi đưa bọn họ sát vài biến ánh mắt, không khỏi cái run run, ngay sau đó nhớ tới Tô Nhiễm cùng Mạc Uyên quan hệ, không khỏi mồ hôi lạnh ứa ra, đều là không dám lại nghĩ nhiều nửa phần. Chương 103 manh mối, thêm càng Tô nhiễm lúc này chính với công tác trạng tự nhiên không chú ý tới mà quên biểu. Hơn nữa, nàng liền tính sờ soạn những cái đó từ cánh tay lại làm sao vậy. Nhiễm nhi, ngươi xem bọn họ cánh tay làm gì. Tống thanh xương cuối cùng là nhịn không được mở miệng hỏi. Tuy rằng nàng rắc tô nhiễm như vậy cách làm không có gì không ổn. Nhưng là ở nàng xem ra, tô nhiễm là không có khả năng tìm được hung thủ. Rốt cuộc lúc ấy các nàng ly đến như vậy xa. Cái kia thanh người bóng dáng cũng chỉ nhìn cái mơ hồ. Nói nữa. Liên tính chuỗi bội bội cùng thanh nam tử gặp lén kia cũng không thể kết luận là thanh nam tử giết ta. tô nhiễm thần bí hề hề cười liền đi tới đặt chuỗi bội bội thi thể địa phương. vì thế ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt tô nhiễm bắt đầu kiểm tra chuỗi bội bội thi thể nhìn một lát sát mở miệng nói theo thời gian trôi qua thi thể trên cổ lật ngân dần dần rõ ràng hiện ra ám tím mà này ám tím dấu vết vẩn quanh toàn bộ cổ nghĩ đến là bị dùng bố mang linh tinh đổ vật lật chết. lão thái quân nghe vậy chuyển mắt nhìn về phía tô nhiễm. Mọi người cũng đều là nhìn về phía tô nhiễm, tô nhiễm nhìn về phía mọi người, theo sau dùng ngón tay chỉ chu bội bội thi thể gương mặt cùng sợi tóc phía sau lưng này đó địa phương lại nói. Đang xem nàng gương mặt, tuy rằng có chút sưng đỏ, nhưng là thực sạch sẽ, nàng búi tóc cùng với phía sau lưng, trừ bỏ dính không ít cánh cùng một chút bùn đất ở ngoài còn tinh sạch sẽ, bằng vào này vài giờ, liền có thể này thuyết minh, hung thủ là từ sau lưng dùng bố mang lạc chu bội bội cổ mà không phải từ chính diện. Dứt lời. Tô Nhiễm vươn tay khoa tay múa chân hung thủ lạc chết Chu Bội bội động tác. Nếu tưởng từ chính diện đem một người sống sờ sờ lạc chết, hoặc là sức lực cực đại, hoặc là chính là đem Chu Bội bội ấn ở trên mặt đất, sau đó lại dùng giải lùa lạc chết. Nếu là ấn ngã trên mặt đất nói, thượng khẳng định sẽ lây dính không ít bùn đất. Cho nên, Tô Nhiễm kết luận, hung thủ là từ sau lưng đem Chu Bội bội lạc chết. Tô Nhiễm chắc chắn nói. Mà quên tán thưởng gật gật đầu. Dứt lời, Tô Nhiễm nhặt lên Chu Bội, bội tay, tay nàng thành chảo hình. Hơn nữa ngóng tay chúng còn có chút hứa thiết tiết, này thuyết minh, lạc chết chú bội bội cũng không phải cái sức lực cực đại người, hơn nữa, cũng không công hoặc là rất lợi hại ngũ quan. Phải biết rằng, nếu là sức lực đại, hoặc là có võ công người, tưởng lạc chết chú bội bội như vậy một cái tay trói gà không chặt chi lực tử, quả thực dễ như trở bàn tay, nơi nào còn sẽ làm chú bội bội chảo thương chính mình. Tống hạo thiên thâm chấp nhận gật đầu, đích xác, nếu là nàng muốn giết như vậy một cái tay trói gà không chặt tử. Chỉ cần đem nàng cổ vặn gãy liền hảo, nơi nào yêu cầu phí này đó công phu. Tô nhiễm chỉ chỉ chu bội bội giày, nàng trên chân chỉ ăn mặc một con giày thề, một cái chân khác thượng lại không có, hơn nữa, còn dính bùn ô, thực rõ ràng là ở bị lật chết trong quá trình dãy rùa gây ra. Cho nên, băng vào này vài giờ, ta làm ra tam điểm tổng kết. Một, chu bội bội bị người từ sau lật chết, này thuyết minh phía trước nàng cùng người chết từng có nói chuyện với nhau, này thuyết minh, là người gây án. Nhị. Chú bội bội ở bị lạc chết trong quá trình dãy rửa quá một đoạn thời gian, cho nên bằng vào điểm này, cùng với kêu cùng loại với giải lùa lạc ngân, có thể kết luận, lạc chết chú bội bội hung thủ không nhất định là nam tử, hơn nữa, tuyệt đối không có vó công. Tam, móng tay thị tiết là mấu chốt, hung thủ cánh tay hoặc là trên cổ chắc chắn có vết trảo Nga, thì ra là thế, này đó là nhiễm nhi vì sao phải kiên trì xem cánh tay có vô vết thương nguyên nhân. Tống Thanh xương bừng tỉnh nói. Ngay sau đó hai tròng mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía tô nhiễm, vẻ mặt sùng bái. Tô nhiễm gật gật đầu. Không sai, hung thủ đã vô võ công, quả quyết ra không được tướng quân phủ, cho nên hẳn là còn ở trong phủ, chỉ cần tìm được cánh tay thượng hoặc là cổ trên má có trào thương người, như vậy, liền có thể tìm được hung thủ. Giọng nói một, mọi người lúc này mới bừng tỉnh, chỉ là đối đại tô nhiễm thần lại đã xảy ra hóa, một đám đều là thưởng thức kính nể không thôi. Mà quên khởi môi, tán thưởng gật gật đầu. Tô Nhiễm đối thượng kia đối mang theo khen ngợi ý cười đôi mắt, hơi hơi kinh ngạc một lát, liền rời đi đôi mắt, lại bắt đầu tỉ mỉ xem xét chu bội bộ thi thể, không buông tha một kẻ có khả năng trở thành manh mối đồ vật. Không bao lâu, liền thấy tướng quân phủ quản gia mang theo vài người đi lên, ngay sau đó đối với Lao Thái quân cung kính hành lễ nói, "Lao Thái quân, trong phủ cho nên thượng có thương tích người đều tìm tới." Dứt lời, thối lui đến một bên. Tô Nhiễm nghe vậy nhanh chóng đã đi tới, ngẩng đầu đảo qua mấy người, tới tổng cộng có 5 người có trên đầu có thương tích gia đình, đầu gối bị thương thị vệ, ngón tay bị thương đầu bếp nữ, mu bàn tay chảy ra thô sử nha hoàn, cùng với bị bị phỏng mu bàn tay thanh trúc. Gia đình trên đầu miệng vết thương như là bị trọng vật gây thương tích, vệ kỳ quái hẳn là té bị thương, đầu bếp nữ ngón tay thực rõ ràng là dao thương, hẳn là sắt dao thời điểm vô ý thương, mà thô sử nha hoàn mu bàn tay. Tô nhiễm ngưng Mi cẩn thận lượng thô sử nha hoàn mu bàn tay, hỏi, đây là như thế nào thương? Mọi người cũng đều nhìn về phía Thô Sử Nha Hoàng cánh tay, một đám thấp giọng nghị luận. Đều là suy đoán hung thủ vô cùng có khả năng là nàng. Thô Sử Nha Hoàng chỉ là cái làm lời thô tụ, mỗi ngày không phải phách tài đó là làm chút mệ sống dơ sống, nơi nào gặp qua cái gì đại trường hợp, mỗi ngày tiên giống nhau tiểu đang hỏi nàng lời nói, lại bị chủ tử nhìn, còn có một đám tử tiểu trên mặt đất nghị luận nàng, tức khắc có chút hoảng loạn. Tiểu, tiểu, nô, no, nô no thì tay, tay là... Là ở bên cạnh giếng thủy thời điểm vô ý cắt qua Thô sử nha hoàn khẩn trương nói Tô nhiễm cẩn thận xem xét miệng vết thương Sắc thật là chảy ra Nhưng có nhân chứng Không, không có Bên cạnh giếng chỉ có nô tỳ một người Tô gật gật đầu Ngay sau đó chuyển mắt nhìn về phía Thanh Trúc Đem ngươi tay cầm ra tới cho ta xem Tô nhiễm nói Thanh Trúc nhấp môi nhìn về phía Tô nhiễm Theo sau chậm rãi đem chính mình bàn tay ra tới Chỉ là Mới rồi ra ra tới liền nghe rất nhiều tiểu nhân tiếng kinh hô, a, thật là khủng khiếp. Một vị tiểu hét lên một tiếng, theo sau vội vàng dùng khăn che khuất tầm mắt chuyển qua vẻ mặt sợ hãi. Nhưng tô nhiễm trên mặt biểu lại không có chút nào hóa, nàng cẩn thận nhìn thanh trúc mu bàn tay, thanh trúc mu bàn tay là bị bị phỏng, hơn nữa là rất nghiêm trọng bị phỏng, mu bàn tay thượng da đã sớm không còn nữa, chỉ lộ ra phấn hồng thịt, cùng một khối to một khối to năng thao, bộ dáng thực sự có chút khó coi, cũng khó trách những cái đó tiểu hồi sợ hãi. Tô nhiệm níu như, như mày, ngay sau đó hỏi, đây là như thế nào thương? Dứt lời, một đôi mắt bình tĩnh nhìn về phía Thanh Trúc. Thanh Trúc không tiêu ngạo không xiểm nịnh phúc phúc tử, ngay sau đó trả lời nói, hồi quân chúa, nhà ta tiểu phía trước vô ý bị thương cánh tay, nô tỳ đi cho nàng ngao dược, theo sau trên đường ngủ rồi, vừa tỉnh tới phát hiện lò hỏa quá lớn, dược đều tràn ra tới, nhất thời nóng vội liền vươn tay suy nghĩ đem dược trung nâng xuống dưới, lại bởi vì dược trung quá năng chiếu vào nô tì mu Thiện Ma Ma có thể cấp nô tỳ làm chứng. Dứt lời, mở ra tay, quả nhiên như nàng theo như lời, hai tay ngón tay cũng bị bị phỏng. Hiện giờ, nay toàn bộ tướng quân trong phủ trên tay có thương tích liền chỉ có thanh trúc cùng cái kia thô sử nha hoàn. Tấn lẽ thường xem ra, thô sử nha hoàn miệng vết thương càng vì kỳ quặc. Giả như nàng là hung thủ, phát hiện mu bàn tay bị chảo thương, sau đó cô ý đem mu bàn tay chảy ra, cũng là có cái này khả năng. Hơn nữa, nàng nói chuyện rất là hỗn loạn. Thoạt nhìn như là trộn dạ, thả lại không người chứng. Mà Thanh Trúc thương, có ý nghĩa có theo, không giống giả. Chỉ là, ở tô nhiễm trong mắt, lại không như vậy cho rằng. Thanh Trúc, tam thương hảo chút không? Tô nhiễm nói chuyện không đâu hỏi. Thanh Trúc một đốn, ngay sau đó cung kính nói, tiểu nhân thương đã từ đại phu chắc hảo. Nhưng có thức tỉnh? Không có, vẫn luôn ở hôn mê. Thanh Trúc thấp giọng nói, trong thanh âm doanh doanh mang theo tin ngại nào, chỉ xem đến mọi người bắt đầu cùng khởi tô tuyết tới. Trưng 104 vu hoan giá hoạ. Tô nhiễm tỉ mỉ nhìn thanh trúc mỗi một ánh mắt, mỗi một cái biểu, cùng với trên tay mỗi một động tác. Nàng nói chuyện khi, đôi mắt tả hữu lập lòe, lại chỉ một cái chớp mắt có khôi phục như, tay đặt ở hai sườn, hơi hơi, như là bởi vì mu bàn tay thượng miệng vết thương đau đớn khởi. Tô nhiễm gật đầu, ngay sau đó hơi hơi có chút lo lắng nói. Chỉ mong tam không có việc gì mới hảo, chỉ là, hiện tại còn không có tỉnh thực sự có chút không cho người không yên tâm a Dứt lời. Nhìn về phía Thanh Trúc. Không bằng ta đi xem tam đi. Tô nhiễm vẻ mặt vội vàng nói. Thanh Trúc nghe vậy ngẩn ra, ngay sau đó liên tục xoa tay. Có thể nào làm phiền con chúa, tiểu không có việc gì. Đại phu nói an dược thực mau liền sẽ tỉnh lại. Tô nhiễm hiếp hiếp mắt mắt, nhìn về phía Thanh Trúc. Thanh Trúc ngẩn ra, vội vàng túi đầu. Tô nhiễm khởi khoe môi, xem nàng bộ dáng này. Sợ là Tô Tuyết đã sớm tỉnh đi. Chỉ là, nàng vì sao phải gạt chính mình, nói Tô Tuyết không tỉnh. Như thế nào sẽ làm phiền đâu? Nàng chính là ta Tam, ta cái này là muội muội không đi quan tâm nàng, ai quan tâm nàng a? Đại Phu nói tiểu yêu cầu tĩnh dưỡng. Thanh Trúc nói đôi mắt lập lẻ, trong giọng nói còn mang theo tia vội vàng. To Nhĩ Mi, ra đây nhẹ nhàng đi, xem một cái liền tới đây. Dứt lời, chuyển hướng ra ngoài đi đến. Quân chúa. Thanh Trúc vội vàng đuổi theo đi, lại tại hạ một khắc, một cái Thanh Thúy lại hơi mang mỏi mệt thanh âm vang lên. Cảm ơn lục muội hảo ý ta đã mất đáng ngại. giọng nói một, liền thấy một bộ tuyết trắng váy tử doanh doanh đi tới, nàng một bộ lụi trắng váy, như thác nước sợi tóc rối tung trên vai, mặt có chút tái nhợt, đôi mắt gian toàn làm mỏi mệt chi, cổ treo một khối vải bố trắng, dùng để điếu trụ băng gạc thủ đoạn. tô tuyết vốn là tướng mạo tuyệt mỹ, hiện giờ lại là này phó trọng người chịu mến bộ dáng, thoạt nhìn liền lại mỹ vài phần, thực sự làm không ít nam tử ghé mắt. nha, còn xuống đâu? tống thanh sương thù nói, nhưng lời nói một bị bị Chu Thị chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, ngay sau đó ra thẻ lưới, chỉ nhìn đến Chu Thị bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tô Tuyết nghe Tống Thanh Sương như vậy nói, trong mắt hung ác nham hiểm một cái chớp mắt, lại chỉ một cái chớp mắt lại thay mềm nhẹ tươi cười, biểu thật sẽ nói chế cười. Dứt lời, hướng tới Lao Thái Quân, Tống Hạo Thiên, Ma Quyên, Lý Ngọc đám người nhất nhất hành lễ, tiêu chuẩn tiểu thư khuê các khuôn mẫu, nhìn dáng vẻ hẳn là không có gì sự, có thể đi có thể nói. Lý Tố Tịnh độc miệng nói, biểu nhàn nhạt. nhạt lại nghe đến Tô Tuyết mày thẳng nhảy. Tô Nhiễm nghẹn cười nhìn về phía Lý Tố Tịnh, không hổ là độc miệng. Cái này làm cho người nghẹn ra thương nói, quả thực không ai. Làm cho nhiều người như vậy mặt, Tô Tuyết cũng không hảo phát tác, chỉ nén giận, lại cái gì đều nói không nên lời. Tô Nhiễm liếc mắt Tô Tuyết thủ đoạn, trên cổ tay bạch băng gạc, băng gạc thượng còn ấn đỏ tươi vết máu, nhìn bộ dáng, thật đúng là thương không nhẹ a. Tam, kỳ thật ngươi không cần tới, ngươi có thương tích ở, hảo hảo ở chung nghỉ ngơi, đại phu không phải nói Ngươi yêu cầu tính dưỡng sao?" Tô Nhiễm cười nói, "Không ngại, chỉ là nghe nói Bội Bội đã chết, ta liền nghĩ tới đến xem." Dứt lời, điểm điểm lệ quang từ đôi mắt tràn ra, theo sau nhéo khăn, vành mắt đỏ bừng nhìn về phía không xa đỗ thi thể địa phương. "Bội Bội, Bội Bội." Tô Nhiễm đẩy ra đám người, một bên khóc lóc, một bên kêu Bội Bội, bộ dáng này cùng đã chết cha giống nhau, hơn nữa nàng một bạch. Tô Nhiễm đôi mắt run rẩy, "Này hình, như thế nào như là?" Khóc tang a chỉ thấy tô tuyết biên khóc biên đều liền bổ nhào vào ở chu bội bội thi thể thượng gào khóc lên bội bội ngươi như thế nào liền như vậy đã chết đến tuột cùng là ai muốn như vậy hại ngươi à ô ô ô một màn này thực sự cảm động không ít tiểu đặc biệt là ngày thường cùng tô tuyết chu bội bội quen biết lại không biết nàng hai người làm người tiểu nhóm có cũng bắt đầu vành mắt đỏ hồng thở dài liên tục chỉ là một màn này xem ở tô nhiễm trong mắt lại giác có kỳ quặc ở nàng xem ra Tô Tuyết chỉ là đương chu bội bội là cái tiểu tùy tùng hoặc là làm nền giống nhau tồn tại, cũng không phải thiệt tình cùng nàng kết giao, hơn nữa chu bội bội tựa hồ cũng là muốn mượn Tô Tuyết cao chi hướng lên trên bờ. Rốt cuộc chu bội bội chỉ là một cái không lớn không nhỏ quan viên gia đích, nếu không phải có Tô Tuyết tầng này quan hệ, quả quyết không có khả năng tham gia như trăm yến loại này hoàng cung tổ chức kiến hội. Cho nên, ở Tô Nhiễm xem ra, các nàng hai người quan hệ cũng không có hảo đến làm Tô Tuyết khóc tang nóng nỗi. Nói đến cùng, Các nàng chỉ là lẫn nhau lợi dụng thôi Tô tuyết khóc hô một lát Liền bỗng nhiên ngừng tiếng khóc Chỉ chuyển nộ mục nhìn về phía tô nhiễm Lục muội, ngươi vì cái gì yếu hại bội bội Liền tính các ngươi có xích mích, Nàng cũng tội không đến chết đi Dứt lời, nước mắt không được hoạt Tô nhiễm vẻ mặt kinh ngạc Liền thấy chung quanh đều dùng khắc thường ánh mắt nhìn về phía chính mình Tam, gì ra lời này Tô nhiễm chỉ cảm thấy buồn cười Trước đó vài ngày Bội bội liền cùng ta nói Ngươi đi tìm nàng. Còn tuyên bố muốn giết nàng, ta cho là còn quên nàng, nói lục muội không có khả năng làm ra như vậy sự tới, nhưng không nghĩ tới, liền ở ta hôn hết sức, nàng liền bị người giết chết. Ta thật không muốn tin tưởng là muội muội hạ tay, nhưng sự thật bại ở ta trước mặt, không phải do ta không tin. Tô nhiễm lánh mắt nhìn về phía tô tuyết, ngay sau đó khởi khỏe môi. Tam, không có bằng chứng oan của người, này nhưng không tốt. Lục muội, không cần rào biện, ta cỡ nào hy vọng ngươi nói chính là thật sự, chính là sự thật bại ở trước mặt. Bội bội đã chết, mà giết chết nàng người là ngươi. Dứt lời ngón tay chỉ hướng tô nhiễm, đôi mắt một mảnh tàn nhẫn. Ngươi nói bậy, nhiễm nhi vẫn luôn cùng chúng ta ở bên nhau, không có khả năng là giết chết bội bội hung thủ. Còn không đợi tô nhiễm phản bác, liền thấy tống Thanh xương đứng ra lời lẽ chính đáng phản bác nói. Tô Tuyết lấy ra khăn xoa xoa khỏe mắt nước mắt, theo sau một bộ không đành lòng bộ dáng, lại là một căn nói, nàng không có thời gian, kia nàng thì đâu. Mọi người nghe vậy đều là nhìn về phía tô nhiễm sau lập ngọc tranh, khe như mày, chẳng lẽ phía trước tô nhiễm đều là ở vừa ăn cướp vừa la làng. Lục mội có không ở chàng chứng cứ, kia lục mội hầu đâu. Tô tuyết không thuận theo không buông tha hỏi. Tô nhiễm nghẹn lời, đích xác, nhưng là chính mình cũng không có mang ngọc tranh tiến đến bắt rác, thẳng đến chờ chúng ta ra bắt rác mới thấy ngọc tranh thở hổn hển chạy tới. Thấy tô nhiễm không trả lời, mọi người chỉ tưởng tô nhiễm trột dạng, đều là nghị luận không ngừng. Đã có thể ở mọi người nghị luận hết sức, liền thấy Ngọc Tranh đi lên trước tới, vươn trắng tinh mưu bàn tay. Nô tỉ nếu là hung thủ kia cánh tay thượng chắc chắn có vết thương mọi người nghe vậy nhìn về phía nàng mưu bàn tay, đích xác như nàng theo như lời bóng loáng trắng tinh, vẫn chưa có vết thương. Tô Tuyết nghe vậy một đốn, ngay sau đó không cam lòng nói, ai nói hung thủ mưu bàn tay thượng nhất định phải có vết thương. Tiểu thuyết quá, người chết móng tay có thị tiết, điểm này liền thuyết minh hết thảy, hơn nữa Ngọc Tranh nói, đi đến một bên nâng lên một cái ghế dựa. Theo sau tay không đem ghế rửa xé thành hai nửa, lạnh lùng nói, nô tì luyện qua một ít tay chân công phu, nếu là muốn sát nàng, tuyệt đối cũng như trở bàn tay, hà tất như thế lo lắng. Mọi người thấy thế đều là cả kinh, chỉ đối đại tôi nhiệm ánh mắt cũng, không nghĩ tới nàng một cái nho nhỏ thứ biên, lại có như thế cao thủ, tay không đem một trường ghế bành xé mở, này cũng không phải là người bình thường có thể làm được, không cái vài thập niên công càng không không có khả năng. Đại gia hảo, ta là yêu yêu. Hiện tại bắt đầu mỗi ngày ít nhất đổi mới hai trường, cảm tạ đại gia duy trì, mặt sau càng ngày càng màu nga. Trước 105 xuyên Đông Quyển, Mà một màn này, thẳng xem đến Tô Nhiễm cũng ngốc lăng một lát, không nghĩ tới Mạc Quyên đưa cho chính mình tì một khi đã như vậy lợi hại. Ngay sau đó chuyển mắt nhìn về phía Mặc Quyên, liền thấy Mặc Quyên ngồi ở ghế thái sư một bộ xem diễn bộ dáng, nhìn dáng vẻ làm như biết hết thảy, lại cố tình không nói cho nàng. Tô Nhiễm tức giận rời mắt mắt. Ngay sau đó nhìn về phía một bên đồng dạng dạng ra tại chỗ Tô Tuyết. Ta đảo cảm thấy, giết chu bội bội người, hẳn là có khác một thân. Dứt lời, chuyển mắt nhìn về phía Thanh Trúc. Thanh Trúc bị Tô Nhiễm vừa thấy dưới một cái run run, chỉ cẩn thận nhìn về phía Tô Cẩn, trên mặt tái nhợt. Lục Muội, đừng ở giả biện, ngươi nha hoàn biết võ công, này liền càng có thể thuyết minh là ngươi giết bội bội. Nga. Tô Nhiễm mi. Kia vì sao, nàng không nhanh chóng giết chết? mà là muốn lao lực dùng một cây giải lũa từ phía sau vòng quanh chu bội bội cổ, sau đó chậm rãi lạc chết đâu. Tô Nhiễm châm chọc hỏi. Nay chỉ có thể nói muội muội nha hoàn quá mức tàn nhẫn, muốn giết bội bội còn không tính, còn muốn chậm rãi tra tấn đến chết. Tô Tuyết dứt lời, nước mắt lại không được hạ, nước mắt mang vũ chọc người chịu mến. Tô Nhiễm cười lạnh, chứng cứ đâu? Dứt lời nhìn về phía Tô Tuyết. Tô Tuyết một đốn, ngay sau đó cắn chặt răng, nói, ta đó là chứng cứ đội đội phía trước nói qua ngươi muốn sát nàng, bằng vào một chút, ngươi liền có khả năng nhất là hung thủ. Tô nhiễm ánh mắt sáng quét nhìn về phía tô nhiễm, đôi mắt tàn nhẫn một mảnh. Chỉ cần đem tô nhiễm thành hiềm nghi người, như vậy tới rồi đại lý tự liền không phải hung thủ đều sẽ thành hung thủ, tin tưởng nhất định thực nguyện ý làm tô nhiễm chết. Nghĩ đến đây, tô tuyết khởi khoe môi. Vẻ mặt ác độc chi, lại chỉ một cái trước mắt, liền bị nàng thực tốt che giấu lên. Tô nhiễm cười lạnh, liền nghe một bên lý tố tịnh tình mở miệng nói. Từ đoạn lý, vu hoan giá họa, vẫn là chuẩn dạng. Lời này vừa ra, tô tuyết tức khắc mặt đều tái rồi, lại nghe một bên tống kiệt không vui nói, chờ đại lý tự người tới, liền cái gì đều đã biết, đến nỗi, hung thủ là ai, nhất thẩm liền biết. Nghe nói chính mình biểu ca ở giúp chính mình nói chuyện, tô tuyết tức khắc vui vẻ ra mặt, lại chỉ một cái chớp mắt lại khống chế tốt tự. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy làm, nếu bằng không, thật đúng là nói không rõ. Tô tuyết dứt lời, túi đầu. Một bộ bị khi dễ hủy khuất bộ dáng Chỉ chọc đến Tống Kiệt nhìn về phía Tô Nhiễm đám người ánh mắt càng thêm không vui. Tô Nhiễm, đừng được một tức lại muốn tiến một thước, cũng không nhìn xem đây là địa phương nào, nơi nào có thể tha cho ngươi như vậy triều chính mình bắt nước bẩn. Tô Nhiễm chỉ cảm thấy buồn cười, ta triều Tô Tuyết nước bẩn. Quá buồn cười, hắn là đầu hốc có vấn đề sao? Rõ ràng là Tô Tuyết không có bằng chứng vô chứng nói chính mình là hung thủ hảo đi. Đã có thể vào lúc này... Liếc nghe một cái lạnh băng thanh âm từ Tô Nhiễm sau vang lên. "Tống gia tử, nói chuyện chú ý điểm, nàng chính là Ma Uyên người, không chấp nhận được các ngươi bôi nhọ." Tô Nhiễm một đốn, chuyển mắt liền thấy Ma Uyên không biết khi nào đã đứng ở chính mình sau, ngay sau đó cho nàng một cái yên tâm cô ta ở đây ánh mắt. Theo sau, Liên Chỉ cảm thấy vòng eo căng thẳng, bị một con bàn tay to mang nhập kia tất ôm ấp, ngước mắt liền thấy kia đẹp môi gần sát bên hai, nhẹ giọng nói, "Nhiễm Nhi, ta sai rồi, không cần cùng ta chí khí." Trở trở về ta ở hảo hảo cùng ngươi bồi tội. Dứt lời, nhẹ nhàng ở tô nhiễm vành thai tiếp theo hôn. Tô nhiễm một cái cơ linh, lỗ thai tạch một chút đỏ. Kỳ thật nàng đã sớm không tức giận, nếu mà quên hiện tại đều nói như vậy, chính mình cũng không thể không hiểu chuyện tiếp theo cùng hắn chí khí. Một khi đã như vậy, vậy trở về lại nói. Tô nhiễm thấp giọng nói, thanh âm thấp không thể nghe thấy, nhưng mà uyên lại thu hết như đế, chỉ khoe môi không tự chủ được dơ lên, ngay sau đó nhìn về phía trong lòng ngực tử thấp giọng nói. Ta đi giúp ngươi giải quyết. Tô nhiễm một đốn, lắc lắc đầu, nếu là dùng quyền lực giải quyết rớt chuyện này, liền tính chính mình không có giết người đều sẽ bị người ngờ vực thành hung thủ, nhân ngôn đáng sợ. Một chuyên mười mười chuyên trăm, lại nghe nhầm đồn bậy một phen, kia chính mình còn không cứu thành một cái giết người không chấp mắt, lại có mặc vương tí hồ mị từ sao. Thấy tô nhiễm lắc đầu, mà Uyên như là đã sớm đoán được sẽ như thế giống nhau, chỉ khe gật đầu, giúp đỡ tô nhiễm sửa sang lại một chút trên mặt khăn che mặt, lại ngồi trở lại chính mình vị trí thượng chỉ là này một phen ân ái tú xuống dưới, không biết làm nhiều ít tiểu nhóm tan nát có lòng, nhiều ít tử nhóm tiện, nhiều ít đơn cẩu nhóm hâm mộ ghen tị hận a. Tô Nhiệm nhíu nhíu mày, nhìn về phía Tô Tuyết, ngay sau đó lạnh lùng nói: Tô Tuyết, nếu ngươi nói người là ta giết, chứng cứ đâu? Tô Tuyết oán hận nhìn Tô Nhiệm nhếch môi, lại không lời gì để nói. Ngươi không có chứng cứ thuyết minh ta là hung thủ, nhưng là ta có chứng cứ thuyết minh ngươi là ở vừa ăn cướp vừa la làng. Dứt lời. Nhìn về phía Lão Thái Quân cùng Tống Hạo Thiên. Lão Thái Quân, Tống tướng quân, không biết trong phủ nhưng có chó săn. Lão Thái Quân nghe vậy hơi hơi híp mắt hỏi, người muốn chó săn gì dùng? Tìm hung thủ. Tô Nhiễm cười nói. Lão Thái Quân nhìn về phía đôi mắt lấp loè Tô Tuyết hơi hơi nhíu mày, Si tác một lát, mở miệng nói, quân chúa, ngươi một cái cô nương ra học cái gì pha án, những việc này, liền chờ đại lý tự người tới liền hảo. Lão Thái Quân, nếu là không ai hoan uổng tiểu tử, Tiểu tử cũng quả quyết sẽ không bao biện làm thay làm chút vốn là quan sai làm sự, chỉ là hiện tại có người hoan uổng tiểu tử, tiểu tử vì tự chứng trong sạch không thể không nỗ lực đi điều tra rõ chân tướng. Tô Nhiễm không chút nào nhượng bộ nói, "Thấy Tô Nhiễm chút nào không mua chính mình mặt mũi." Lão thái quân khe nhíu mày, ngay sau đó nghiến răng nghiến lợi nói, "Người tới, đem chó săn dẫn tới." Không bao lâu, liền thấy vẫn luôn cực đại xuyên đông khuyễn bị dắt đi lên, này khuyễn hình thể kiện thạc, đoạn mao lập nhĩ, một đôi hồng lâu đôi mắt vô cùng sắc bén vừa thấy đó là chỉ tốt nhất cho săn. Ngay cả gặp qua không ít cảnh khuyển tô nhiễm đều nhịn không được gật gật đầu, này khuyển, thật không sai. Nắm xuyên đông khuyển gia đinh thấy tô nhiễm đến gần, không khỏi liên tục xoa tay. Tiểu con thỉnh ly xa chút, này khuyển vô cùng hung mãnh so sánh với còn muốn lợi hại, lại còn có sợ người lạ thực. Chỉ là, hắn lời nói còn chưa nói xong, liền thấy tô nhiễm đã vươn tay nhẹ nhàng nuốt ve khởi xuyên đông khuyển đầu, mà kỳ dị chính là, này chỉ ngày thường có thể đem người sống sờ sờ cắn chết mánh quyển ở tô nhiễm này nhẹ nhàng nuốt với hạ nếu giống như quý tộc tiểu nhóm ra sùng vật quyển giống nhau phun đầu lưỡi phe phẩy cái đuôi dịu ngoan vô cùng này gia đình trận tròn mắt mà tống kiệt cùng tống Hạo thiên hai người cũng trận tròn mắt phải biết rằng này quyển ở bọn họ trước mặt cũng không như vậy dịu ngoan quá tô nhiễm ngồi sồn xuống tử ngay sau đó để sát vào xuyên đông quyển bên hai thấp giọng nói tiểu xuyên giúp ta vội xuyên đông quyển nghe vậy vươn đầu lưỡi ha khí liên tục gật đầu. Tô Nhiệm thấy thế khởi tiếp nhận gia đình trong tay dây dắt chó, hướng tới Chu Bội Bội thi thể đi qua. Theo sau, đem Chu Bội Bội tay đặt ở xuyên Đông Quyển cái mũi biên, làm nó ngửi một lát sau hỏi: Tiểu xuyên, ngươi có thể tìm được này đó thị tiết chủ nhân là ai sao? Trương 106 đây là cái gì? Xuyên Đông Quyển gật gật đầu, một đôi hồng nâu đôi mắt nhìn quét một vòng. Tô Nhiệm đem dây dắt chó theo sau vô vô xuyên Đông Quyển bối đi tìm ra. Dứt lời. Xuyên Đông Khuyển từng bước một hướng tới chư vị tử tiểu nhóm đi đến. Mọi người đều là cả kinh, đặc biệt là nắm cẩu tới gia đình. Phải biết rằng, này khuyển tử cực kỳ táo bạo, cũng không dễ dàng bị thuần phục, Hơn nữa rất là hung mãnh, hắn thật sợ này đến khuyển một không cái không cao hứng đem người cấp cắn. Đến lúc đó, hắn chính là có 10 cái đầu đều không đủ chém A. Chỉ là, thấy tôi nhiễm như vậy tự tin bộ dáng, lại có lao thái quân lên tiếng. Hắn cũng không hảo ngăn lại, chỉ một đôi mắt nhìn không chớp mắt nhìn chầm chầm Xuyên chầm Xuy tay chặt chẽ ấn ở bên hông trùy thủ thượng, thời khắc chuẩn bị cứu người sát khuyển. Nếu là tô nhiễm biết giờ phút này gia đình ý tưởng, thế nào cũng phải một đầu hắc tuyến không thể, này xuyên đông khuyển tuy rằng hung mãnh, nhưng cũng không phải điền khuyển, như thế nào sẽ loạn cắn người, khuyển nghe không hiểu tiếng người, người cũng là không hiểu khuyển ngữ, tại đây loại hướng hạ, khó tránh khỏi sẽ phát sinh hiểu lầm. Liên tỷ như người một cái không lưng động tác, khuyển liền sẽ cho rằng là người tưởng công kích nó. Do đó đối với người phát động tiến công lại hơn nữa xuyên đông khuyển hình thể bưu hãn, cho nên mới sẽ bị người ngộ nhận vì là mánh khuyển. Chỉ là, vừa rồi cùng xuyên đông khuyển một phen nói chuyện với nhau xuống dưới, tô nhiễm đảo giác, gia hỏa này nhìn hung mánh, kỳ thật thành thật hàm hậu thực. Xuyên đông khuyển đối với rất nhiều tử tiểu từng cái nghe, chỉ sợ tới mức một ít nhát gan tiểu nhóm suýt nữa khóc thành tiếng tới, bất quá, tô nhiễm công đạo quá xuyên đông khuyển không được cắn người, cho nên, nó quả quyết sẽ không đi công kích bọn họ điểm này tô nhiễm thực kiến tâm đối với tô nhiễm cùng khuyển nói nhỏ sự mọi người cũng là xem đến kinh ngạc không thôi chỉ là hiện tại bọn họ nhưng vô tâm si suy nghĩ này đó đều một đám như lâm đại địch giống nhau nhìn kia chỉ xuyên đông khuyển từ chính mình biên đi qua xuyên đông khuyển một cái tiếp theo một cái người qua cuối cùng người được tô tuyết cùng thanh trúc thời điểm đống nhiên dừng lại bước chân khi mắt đối với thanh trúc nghe thấy lại nghe theo sau không nhanh không chậm về tới tô nhiễm biên tìm được rồi tô nhiễm thấp giọng hỏi nói. Xuyên Đông khuyễn gật gật đầu, ngay sau đó một đôi hồng nâu đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Thanh Trúc. Quả nhiên là nàng. Tô Nhiễm ngưng mắt nhìn về phía Tô Tuyết cùng túi đầu Thanh Trúc, chỉ là, các nàng giết người động cơ là cái gì? Hung thủ đã tìm được rồi. Mọi người ở đây đều nghi là lúc, liền nghe Tô Nhiễm nói. Nghe vậy, mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều là không rõ nguyên do, như thế nào làm chỉ cẩu nghe một vòng, liền tìm được hung thủ. Nói, Lão thái quân nói, Hung thủ chính là nàng. Tô Nhiễm chỉ hướng Thanh Trúc. Thanh Trúc mở to hai mắt, vẻ mặt kinh hoàng, nhìn về phía Tô Tuyết, thấy Tô Tuyết híp mắt, mắt vẻ mặt tàn nhẫn, chỉ nhanh chóng nhìn về phía Tô Nhiễm. Nô tỳ hoan buông a, dứt lời quỳ gối trên mặt đất. Tô Nhiễm đến gần Thanh Trúc, nhìn về phía Lao Thái Quân, mở miệng nói, mới vừa rồi ta làm xuyên đông khiển nghe chu bội bội móng tay Trung Thị tiết, sau đó làm xuyên đông khiển đi tìm Thị tiết chủ nhân, kết quả phát hiện, nhưng cái đó Thị Tuyết là của nàng. Dứt lời. Thẳng chỉ Thanh Trúc. Thanh Trúc một đốn, đôi mắt lập lòe, ngay sau đó cắn răng một cái, quáp, "Sáu tiểu, ngươi lại như thế nào cũng không thể như vậy bôi nhọ nô tỳ a, lao thái quân vì nô tỳ làm chủ, nô tỳ là hoan ủng." Dứt lời hai mắt đấm lệ mông lung khái ngẩng đầu lên. Tô Tuyết thấy thế như mày, theo sau nhìn về phía Tô Nhiễm. "Tô Nhiễm, ngươi không có bằng chứng tìm chỉ cẩu tới bồi ngươi diễn kịch, liền kết luận người là Thanh Trúc giết, này tính cái gì chứng cứ?" Đích xác không thể coi như là chứng cứ. Tống Kiệt phụ hòa nói, hắn vẫn luôn đều không mừng tô nhiễm, đặc biệt là ngày đó ở phủ thừa tướng chính mắt thấy tô nhiễm cầm dao tử liền phải cấp tô tuyết hủy dung hình ảnh, tưởng tượng đến tô nhiễm là như thế độc, Tống Kiệt trong mắt chán ghét càng sâu, thấy tô tuyết vẻ mặt hủy khuất, trong lòng càng là tức giận bất bình. Chỉ nhìn về phía tô nhiễm lạnh giọng nói, tô con chúa, ngươi mới vừa rồi không phải nói ngươi có chứng cứ sao. Hiện tại như vậy nói này đó không có giới hạn nói đó là chứng cứ. Khi chúng ta là ba tuổi hải tử. Tốt như vậy lừa. Hắn lời nói chuẩn xác, chút nào không cho Tô Nhiễm lưu mặt mũi. Tô Nhiễm Mi, đối thượng Tống Kiệt kia đối khinh thường đôi mắt, lạnh lùng nói, "Muốn chứng cứ đúng không? Hảo, ta đây liền cho ngươi." Dứt lời, đến gần thanh trúc, dùng sức đem thanh trúc bên hông vòng quanh tóc đen mang cho xả xuống dưới. Thanh trúc thét chói tai một trù khâm, ngước mắt, liền đối với thượng Tô Nhiễm sắc bén đôi mắt. Này đó là giết người hung khí. "Nói đi." Truyền mắt nhìn về phía Tô Tuyết cùng Tống Kiệt. Kỳ thật, Từ Thanh Trúc vừa tiến đến, nàng liền suy đoán ra hung thủ là Thanh Trúc, chỉ là nàng không thể thực minh xác đích xác định ra tới. Thanh Trúc mu bàn tay bị phỏng lại nói tiếp hợp hợp lý, chỉ là, vẫn là có kỳ quạc, nếu là bị bị phỏng, nhiều lắm khởi năng phao, cũng không tới cái loại này thịt đều lộ ra nung nỗi, nàng miệng vết thương, nhưng thật ra giống đem tay cấp năng, sau đó đem năng phao sống sở sở cấp sẽ sở đến. Mà hết thảy này, đều thuyết minh, Thanh Trúc mu bàn tay là nàng chính mình cố ý lộ thương mà mục đích đó là vì che lấp mu bàn tay thượng vết chảo. Sở dĩ muốn tìm tới cho săn tới giám định, cũng là vì bảo đảm không oan của người. Nếu là ở hiện đại, có thể làm dựa giám định, nhưng nơi này không có, cho nên tô nhiễm mới nhớ tới chó săn, khuyển cái mũi thực nhanh nhẹn đối với khí vị cũng thực, quả thực chính là một đài tồn tại giám định dụng cụ, cho nên mới dùng chó săn tới chứng thực chính mình trong lòng phán đoán. Tô nhiễm dơ lên trong tay tóc đen mang, chư vị thỉnh xem này giải lụa, này giải lụa hai cái phần đuôi săn bằng lại ở bên trong bộ vị nếp uốn thành như vậy, như là bị mạnh mẽ lôi kéo gây ra. Mọi người nhìn lại, đều là liên tục gật đầu. Này giải lụa thật liền như tô nhiễm theo như lời, phần đuôi cân bằng, trung gian một bộ phận nếp uốn. Thanh trúc nghe vậy, mặt một cái chớp mắt tái nhợt như tờ giấy, trên trán cũng té té mật mật toát ra mồ hôi. Lại dào biện nói, này khăn lụa vốn chính là dùng để trói đồ vật dùng, nô tỳ túng quẫn, cho nên mới dùng nó làm đai lưng. Mọi người nghe vậy gật gật đầu, tô nhiễm lại không cho là đúng. Ngay sau đó ở Thanh Trúc kinh sợ đôi mắt hạ một chút một chút đem trong tay giải lụa triển khai. Theo sau hiện ra ở trước mặt mọi người, rõ ràng là một kiện thanh xa. Thanh Trúc, ngươi nói ngươi thực túng quẫn, như vậy như vậy túng quẫn ngươi, như thế nào có thể sử dụng như thế tốt phục đi làm trói đồ vật dùng dây thường đâu. Dứt lời, đôi mắt sắc bén nhìn về phía Thanh Trúc. Thanh Trúc trên trán mồ hôi như mưa hạ chỉ cắn môi thường thường nhìn về phía tô tuyết, lại thấy tô tuyết nhíu mày lắc lắc đầu, chỉ cắn răng một cái, nói Điểm này tô quận chúa quản không được. Dứt lời, túi đầu, co quắc bất an. Ta đích xác quản không được, người rốt cuộc lại không phải ta nha hoàn. Ngươi phía trước nói ngươi phía trước vẫn luôn ở bếp sát thuốc đúng không? Tô nhấm hỏi. Không sai. Không đi qua đảo huyện. Thanh Trúc lắc lắc đầu. Nô tỷ vẫn luôn ở hầu hạ tiểu, cùng sát thuốc, nơi nào có thời gian đi đảo huyện. Tô nhấm mi, nhéo lên lửa mỏng xanh thượng một mảnh phấn đảo. kia, ngươi có thể nói cho ta, cái này, là cái gì sao? Thanh Trúc nghe vậy nhìn về phía tô nhiễm, mà khi nhìn đến kia một mảnh đào lúc sau, trong lòng ngảy dự, chỉ đôi mắt lập lẹ cưới đầu, khỏe miệng nhếch chặt. Nói cho ta, đây là cái gì? Tô nhiễm lạnh giọng hỏi. Đào. Thanh Trúc run run rẩy rẩy nói. Trưng 107 làm hồi bà mối. Ngươi mới vừa rồi không phải nói, ngươi không đi qua đào huyền sao? Vậy ngươi có thể nói cho ta, này đào cánh, là như thế nào tới? Dứt lời, dùng sức một phách bàn. Chỉ sợ tới mức quỳ trên mặt đất túi đầu Thanh Trúc một cái run run. Cái này. Nô tỳ không biết. Thanh Trúc nói, xem thanh âm càng thêm nhỏ. Ngươi không biết. Hảo, ta đây liền làm ngươi biết. Dứt lời, ngước mắt nhìn về phía Lao Thái Quân. Lao Thái Quân có không phải người đi đào huyển tìm một thứ. Lao Thái Quân nghe vậy nhìn về phía Tô Nhiễm. Thứ gì? Tô Nhiễm một tay đem Thanh Trúc trên đầu châu kéo xuống tới. Tìm cái này châu mặt trang sức. Lời này một lần. Thanh trúc làm như nhớ tới cái gì, trong nháy mắt mặt sám như cho tàn. Lão Thái Quân nhìn về phía tô nhiễm trong tay cầm cây châm thiếu hụt mặt trang sức bộ phận chỉ còn lại một cái châu. Nếu là tô nhiễm không đoán sai, kia mặt trang sức tất nhiên lưu tại đào huyền trung. Tô nhiễm nhìn về phía một bên quản gia, đem cây châm đưa qua đi. Đi đào huyền tìm cái này châu mặt trang sức. Quản gia kết quả cây châm liền lui xuống. Nguyên lai hung thủ là nàng, kia cái kia cùng chuỗi bội gặp lén nam tử kỳ thật chính là nàng lạ. Tống thanh xương chỉ chỉ quỳ trên mặt đất mặt xám như cho tản thanh chúc hỏi. Không sai, lúc ấy chúng ta nhìn đến đó là nàng. Lục muội, không chứng cứ sự, cũng không thể nói bậy. Tô tuyết chưa từ bỏ ý định rào biện nói. Tô nhiễm một mi, nếu là không tìm được cái kia châm mặt trang sức, tam đang nói lời này cũng không mượn. Tô tuyết nhấp môi, mặt xanh mét, trong tay háo khăn đã bị nàng ninh thành một đoàn. Tam, chân tướng lập tức liền phải thủy thành ra. Dứt lời, tô nhiễm thẳng ngồi ở mạc bên biên, nâng lên một ly trà. Nhấp một ngụm, lại thấy mọi người đều dùng khác thường ánh mắt xem chính mình, không khỏi sửng sốt, chuyển mắt lại thấy mà quên khoe mắt mang theo ý cười. này ly trà, là bổn vương. giọng nói một, tô nhiễm nuốt nuốt nước miếng, nhìn về phía trong tay trung trà, chớp chớp mắt, uống ngươi một ly trà cũng sẽ không thiếu khối thịt dứt lời, lại uống một ngụm. phúc. tống thanh xương nhịn không được cười lên tiếng, âm thầm hướng tới tô nhiễm dựng thẳng lên tới ngón tay cái. hiu, quả nhiên là hiu, không hổ là nàng tống thanh xương giao đến bằng hiu. Tô nhiễm không cho là đúng, uống ly trà làm sao vậy? Chỉ là, tô nhiễm lại không biết, ở vân khê uống cùng chén trà nhỏ đó là cùng ý si, giống nhau khuê các tiểu chỉ có ở động đuốc thời điểm mới có thể cùng nam tử uống cùng ly trà, lấy ám chỉ cùng. Đem chén trà bông, tô nhiễm liền thấy mà quên đôi mắt thâm thúy nhìn về phía chính mình, khỏe miệng tươi cười đẹp cực kỳ, tô nhiễm hơi hơi sừng sốt, ám đạo thật là làm nhan hòa thủy. Mà lúc này, không xa ngồi Lý Ngọc cười khổ rũ mắt, lắc lắc đầu, cuối cùng là đừng khai đôi mắt. Tô Nhiễm hoàn toàn không biết uống ly trà còn có cái này ý gì, si, chỉ là giác đại gia biểu thật sự là quái dị, chỉ là nàng cũng không nghĩ nhiều, vừa rồi nói như vậy nói nhiều, nàng đã sớm tưởng uống nước. Một ly trà ở mọi người quái dạng dưới ánh mắt, Tô Nhiễm vô tâm không phổi uống xong sau, liền thấy quản gia phủ một cái đồ vật đi đến. Tìm được không có. Lão Thái Quân hỏi. Hồi Lão Thái Quân, tìm được rồi. Quản gia nói, đem một cái thanh mặt trang sức đặt lên bàn. Lão Thái Quân ngước mắt nhìn thoáng qua, Ngay sau đó hử lạnh một tiếng. Thật là lớn mật nô tỳ nếu dám ở tướng quân phủ hành hung. Người tới. Đem nàng cho ta giam giữ lên, chờ đại lý tự người đem nàng mang đi. Lão thái quân tức giận nói. Thanh trúc tức khắc giống như bị chịu xương cốt giống nhau, nằm liệt ngồi dưới đất, mặt xám như cho tàn. Tô tuyết lại nhẹ nhàng thở ra, chỉ cắn môi không dám nhiều lời một câu, trên mặt lại giả bộ vẻ mặt không dám tin tưởng bộ dáng. Tô nhiễm cười lạnh Lão thái quân này liền định án. Tuy rằng nói người là thanh trúc giết không sai, nhưng này sau lưng sai xử người nhất định là tô tuyết, lao thái quân làm như thế là muốn tí tô tuyết. Nhưng tô nhiễm chỉ biết pháp không dùng, quản hắn là lao thái quân vẫn là lao phật giả, nên nói, nên làm, nàng tô nhiễm đều sẽ đi làm. Lao thái quân, ngươi như vậy định án, có phải hay không quá qua loa? Lao thái quân nghe vậy một đốn, ngay sau đó cặp kia minh lão mắt híp, trong mắt ám mang cảnh cáo chi ý. Tô quan chúa, thất phúc của ngươi hiện tại hung thủ đã tìm được rồi. Lão rất là cảm tạ, Chính là... Chính là cái gì? Lão bộ xương già này nói chuyện không còn dùng được. Tô nhiễm nhất thời nghẹn lời, nhìn dáng vẻ, Lão Thái quân là quyết tâm muốn duy Tô Tuyết. Mà đúng lúc này, chỉ nghe phanh mà một tiếng. Tô ra tiểu té xỉu. Tô nhiễm nghe tiếng nhìn lại, nhưng bất chính đẹp đến Tô Tuyết vẻ mặt tái nhợt ngã vào Tống Kiệt trong lòng ngực, ngay sau đó liền đối với Thượng Tống Kiệt kia mang theo tức giận đôi mắt. Quân chúa hiện tại ý. Dứt lời. Hư lệnh một tiếng đem tô tuyết bế ngang lên thẳng đi ra đại đường. Thanh Trúc một mông ngồi dưới đất, một đôi mắt giảm đạm như cho tàn, nàng đã sớm biết, chính mình sớm muộn gì có như thế nào một ngày. Chỉ là không nghĩ tới tới nhanh như vậy thôi. Dẫn đi. Lão thái quân lệnh dọn quát. Liền có thị vệ đem tay chân nhún ra Thanh Trúc kéo đi xuống. Đại nhân đi rồi, mọi người đều là vẻ mặt khâm phục nhìn về phía tô nhiễm. Nhiễm nhi, ngươi quá lợi hại, quả thực so thanh thiên lão gia còn muốn lợi hại. Tống Thanh Sương tiến đến Tô Nhiệm vừa cười nói, đây là một vị sử án thanh thiên. Lý Tô Tịnh cũng khó được lộ ra khâm phục tươi cười tới. Cũng không phải là sao. Có người phụ hòa nói, Tô Nhiệm ru mắt, ngay sau đó chuyển đối thượng cặp kia sắc bén lao mắt, hơi có chút bất đắc dĩ. Sợ là hôm nay liền tính là chính mình chọc thủng Tô Tuyết nói dối, lao thái quân làm theo sẽ đem người cấp vớt ra tới. Không bao lâu, đại lý tự người liền tới, đem chú bội bội thi thể, cùng Thanh Trúc cùng cấp mang đi chuyện này liền cứ như vậy kết thúc. theo sau, mọi người cũng lần lượt rời đi tướng quân phủ. mà tô nhiễm cũng ngồi trên mà quên xe ngựa hướng tới quận chúa phủ phương hướng mà đi. lúc này đã là tới rồi đang lúc hoàng hôn. xe ngựa ngoại từng mảnh như hỏa dạng mây đỏ đem đại địa nhuộm thành hồng. tô nhiễm dựa vào mà quên trên vai, thật mạnh thở dài. làm sao vậy? mà quên duỗi tay đem tô nhiễm ôm vào trong lòng. tô nhiễm nhìn ngoài cửa sổ xe dạng mây đỏ, lắc lắc đầu. lên xe ngựa phía trước. Tô Nhiễm khoát mặt giả làm Lý Ngọc đưa Tô Cẩn về nhà, tuy rằng biết Lý Ngọc không mừng Tô Cẩn, chính mình như vậy làm có điểm làm người sợ khó, chỉ là nàng không yêu Lý Ngọc, mà Tô Cẩn thâm ái Lý Ngọc, không bằng giúp người thành đạt, làm ra mặt dày bà mối. Tô Nhiễm lời nói, Lý Ngọc lại như thế nào cự tuyệt. Một chiếc xa hoa xe ngựa, Lý Ngọc ngồi ở xe ngựa một đầu, Tô Cẩn co quắp ngồi ở xe ngựa một khác đầu, một luân an tĩnh cực kỳ. Tô Cẩn tối lâu, ngước mắt nhìn Lý Ngọc, lại thấy Lý Ngọc vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ xe cắn cắn môi, tô cẩn trái tim bởi vì khẩn trương mà nhảy cái không ngừng, lại vẫn là cổ đủ dũng khí nói tứ hoàng tử cảm ơn ngươi đưa ta, ngươi không cần cảm tạ ta năm chữ hơn nữa chỉ có năm chữ theo sau liền lại không nhiều lời một chữ, tô cẩn một lu đều nhìn cái kia làm nàng ái mộ không thôi nam tử nhưng hắn lại trước sau chưa liếc nhìn nàng một cái không bao lâu xe ngựa liền ở phủ thừa tướng cửa dừng lại triệu thị đã ở trước cửa phủ đợi đã lâu Thấy một chiếc vô cùng xa hoa xe ngựa ngừng ở trước phủ, không khỏi vẻ mặt vui sướng. Theo sau, liền thấy tô cẩn chậm rãi từ trong xe ngựa đi ra, càng là trên mặt nhạc khai. Nàng cả đời này chỉ có thể cho người ta làm tiểu, bị người khi dễ độ nhật, nhi tử lại là cái ngốc tử. Nàng đem hết thể kỳ vọng đã có thể đều đặt ở cái này nhi thượng. Nàng lớn nhất nguyện vọng, đó là làm tô cẩn gả vào hoàng thất, kia nàng địa vị cũng nước lên thì thuyền lên. Mà nay ngày, nàng phảng phất thấy, nàng nguyện vọng sắp đạt thành. Chương 108 ngủ chung cung trà. Nương, ta đã trở về." Tô Cẩn nói, lại thấy Triệu Thị Sai Khai Tô Cẩn lập tức đi hướng xe ngựa, dương xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn đến bên trong Lý Ngọc Khi, đôi mắt đều thẳng, vội vàng thay vẻ mặt sán lạn tươi cười. "Tứ hoàng tử." Triệu Thị mừng rỡ như điên, vừa muốn tiến lên, liền bị Tô Cẩn một phen kéo lấy tay cánh tay. "Đi thôi." Lý Ngọc Đạm Mạc nói, xa phu dương lên roi ngựa, tức khắc xe ngựa chạy như bay mà đi. Lại thấy triệu thị còn đứng ở tại chỗ, vẻ mặt vui sướng. Tô Cẩn có chút oán trách nhìn về phía triệu thị, mẫu thân như vậy không rủi rẻ, chắc chắn làm A Ngọc giác chính mình là coi trọng hắn vân mới như vậy lấy lòng tiếp cận hắn, vậy phải làm sao bây giờ, nếu là làm A Ngọc hiểu lầm nhưng như thế nào cho phải. Mà liên ở tô Cẩn ảo não thời điểm, liền nghe triệu thị vui sướng nói, ta hảo cẩn nhi, mẫu thân quả nhiên không bạch sinh giữa ngươi, thật là tranh đua. Dứt lời, vẻ mặt tươi cười làm như nhìn đến chính mình mẫu bằng quý ngồi trên chủ mẫu vị trí kia một ngày. Tô cẩn cúi đầu, không có giải thích. Nếu là mẫu thân biết ta ngọc đưa chính mình trở về, đều là bởi vì Tô nhiễm nói, chắc chắn thất vọng. Nghĩ như vậy, Tô cẩn quyết định cái gì đều không nói, làm như tự mình thúc giục giống nhau. Nghe triệu thị đối tương lai khác khao, vui vui vẻ vẻ vào phủ đi. Mà lúc này, mặc quên xe ngựa ngừng ở một chân núi, một cao một thấp hai cái ảnh ngồi ở kia chân núi đỉnh, nhìn trên bầu trời dạng mây đỏ cùng ngày, gắt gao giúp vào cùng nhau. Niệm Nhi, chờ này hết thảy đều giải quyết, chúng ta cùng đi du lịch Sơn xuyên Hà, đi xem biến thiên hạ cảnh đẹp tốt không? Tô Niệm nhìn về phía trước mắt tuyệt mỹ nam tử, khoe miệng khởi một mạn sán lạn tươi cười, ngươi không làm vương gia, mà quên túi đầu xem hạ giúp vào chính mình trong lòng nữ tử, có ngươi liền đủ rồi. Dứt lời, gắt gao đem Tô Niệm ôm vào trong lòng, nghe kia làm lòng người say trà hương, Tô Niệm chậm rãi nhắm mắt lại mắt, hảo, về sau mà quên đi nơi nào, ta liền đi nơi nào ngọt ngào ở trong tim lan tràn mở ra, Mặc Uyên nhặt lên tô nhiễm thủ đoạn, nắm trong tay, mềm nhẹ xoa xoa, còn đau không? Tô nhiễm một đốn, ngay sau đó nhớ tới phía trước chính mình cùng hắn chi khí nguyên nhân, lắc lắc đầu, đã sớm không đau. Dứt lời nhìn về phía Mặc Uyên, ngươi hôm nay là làm sao vậy? Vì sao đống nhiên liền mặt? Vừa nhớ tới kia sự kiện, Tô nhiễm còn có có chút hòa khí, không thể hiểu được được không? Ngươi thật không biết? Mặc Uyên thấp thấp hỏi, đôi mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm Tô Nhiệm thủ đoạn. Lại là xoa lại là, tô nhiễm vô tội lắc lắc đầu, Mạc Quyên khởi môi, vươn ra ngón tay nhẹ nhàng điểm ở điểm tô nhiễm cái mũi. Có đôi khi ngươi thực thông minh, nhưng có đôi khi, ngươi lại ngốc đến có thể, ta nên cao hứng, hay là nên khổ sở đâu. Mạc Quyên cười nói, tô nhiễm nhăn cái mũi, lại thấy Mạc Quyên đứng lên, tô nhiễm vội vàng cũng đứng lên, truy vấn nói cái gì ý gì, si, đem nói rõ ràng à. Lại tại hạ một khắc, bộ dáng đột nhiên chuyển. Tô Nhiễm một cái đột nhiên không kịp phòng ngửa nhào vào đến Mạc Uyên trong lòng ngực. "Nhiễm Nhi, ngươi xem ta." Tô Nhiễm ngước mắt nhìn về phía Mạc Uyên kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt tuấn tú, cặp kia đen nhánh trong mắt, ảnh ngược ra bản thân mặt, như thế rõ ràng. "Nhiễm Nhi, về sau, không được dùng như vậy ánh mắt xem khác nam tử." Tô Nhiễm một đốn, ngay sau đó khởi khoe môi, nhìn về phía cái kia trong mắt chỉ có chính mình nam tử, nhón mũi chân, hôn lên kia đôi đẹp môi mỏng. "Mạc Uyên, ta trong mắt, trước nay đều chỉ có ngươi một người." cũng chỉ bao dung người một người, bốn mắt nhìn nhau, mác uyên kia đen nhánh đôi mắt như một cái đầm, mang theo vô tận nhu cùng sùn địch, đẹp môi lộ ra trắng tinh hàm răng, theo sau như một cái hài đồng giống nhao cười, duỗi tay liền đem tô nhiễm ôm vào trong lòng, thanh cười nói chung, thời gian cực nhanh, mặt trời chiều ngã về tây là lúc, xe ngựa chậm rãi ngừng ở quận chúa phủ cửa, tô nhiễm xuống xe, quay đầu lại nhìn về phía xe ngựa trước đứng nam tử, nhiễm nhi, mác uyên vươn tay từ sau lưng ngăn lại tô nhiễm vòng eo ngay sau đó cúi xuống tử đem môi tiến đến tô nhiễm bên hai nhớ kỹ về sau trừ bỏ ta không được cùng khác đại nam tử lại cùng uống một ly trà tô nhiễm chớp chớp mắt gật gật đầu lại nghe mà quên lại nói cùng uống một ly trà đó là cùng sụp mà ý gì si, cho nên nhiễm nhi chỉ có thể cùng ta cùng uống tô nhiễm một đốn theo sau phản ứng lại đây tức khắc sắc mặt như cùng bị lửa đốt giống nhau uống một chén trà chính là cái này ý gì si. ai phát minh Thấy tô nhiễm như thế bộ dáng, mà quên nhịn không được cười khẽ ra tiếng, nhiễm Nhi, ngươi uống bổn vương trà, cần phải phụ trách ta. Tô nhiễm cắn môi, này đáng chết, liền đối tự xưng đều thành ta phí tổn vương, đây là trêu đùa chính mình. Không sai, chính là trêu đùa chính mình. Tô nhiễm trốn cũng dường như Jin Jinju phụ thừa tướng, phanh mà một tiếng đem đại môn cấp nút lại. Mà quên, chờ ngươi học giỏi lại đến tìm ta. Mà quên nghe nói kinh ngạc một lát sau, nhịn không được ha ha ha cười ha ha. Chỉ làm đứng ở môn tô nhiễm mặt càng thêm đỏ Chỉ tức giận đến một dầm chân Chuyển đi hướng phía trong Đánh xe ám vệ thấy chính mình chủ tử như thế Quả thực mau kinh rất cảm Phải biết rằng nhà hắn chủ tử trước tới lãnh Khóc Vô Thậm chí là tàn nhẫn Theo hắn vài thập niên Cũng không gặp hắn như thế vui vẻ cười quá Mà quên đứng ở cửa một lát sau Ngay sau đó chuyển vào xe ngựa Tô nhiễm vừa vào cửa liền thấy nương vội vàng hướng tới chính mình đã đi tới Thiểu, nhưng có bị thương Vì sao đi tướng quân phủ cũng không cùng nương nói, nếu là ra cái gì tốt xấu, kia nhưng như thế nào cho phải. Nương, ta này không phải hảo hảo sao, phía trước sợ ngươi lo lắng, cho nên ta mới thật tốt. Tô nhiễm cười nói, nhưng trong lòng, đối nương như vậy quan tâm, lại rất là cảm động. Xuyên qua mà đến này một năm, là nương cái nàng chưa bao giờ thể hội quá tình thương của mẹ, nàng từ đấy lòng là hỉ nương, cảm tạ nương. Cũng bởi vì như thế, nàng mới bất hòa nàng nói chính mình muốn đi tướng quân phủ sự. Kỳ thật. Tô Nhiễm cũng biết, nếu không phải hôm nay mà quên bổi chính mình đi, sợ là Lao Thái Quân cũng sẽ không như vậy nhẹ nhàng phóng chính mình trở về. Tuy rằng nàng không sợ, nhưng đối với biên này đó bằng hữu thân nhân quan tâm, Tô Nhiễm là từ đấy lòng cảm động, cùng cảm kích. Hảo, không có việc gì liền so cái gì cũng tốt. Nương thở dài, trên mặt giật mỏi mệt. Tô Nhiễm chuyển mắt nhìn về phía Nương, lại phát hiện Nương nhị tấn lại nhiều ra không ít đồ bạc, không khỏi có chút tự trách. Nương, thực xin lỗi làm người lo lắng. Tô nhiễm xin lỗi nói. Nương lắc lắc đầu, ngay sau đó vẻ mặt hiền từ nhìn về phía tô nhiễm chỉ cần tiểu hảo. Ta liền cái gì cũng tốt, tiểu không cần nói với ta thực xin lỗi, ta làm này hết thảy đều là hẳn là. Không, nương giống như là mẫu thân của ta giống nhau. Tô nhiễm nói, nắm nương cánh tay, nhẹ giọng nói. Nhiều năm như vậy, nếu không phải nương, nhiễm nhi sợ là đã sớm đã chết. Nương nhẹ nhàng thở dài, không khỏi lại bắt đầu phiền muộn, đương tiểu nhân cách làm có phải hay không sai rồi. Làm đáng thương nho nhỏ ở phủ thừa tướng chịu nhiều đau khổ Trưng 109 không sống nguồn phí Mạc Quyên mấy ngày trước phái người nói Phải rời khỏi vân khê thành một đoạn thời gian Nhoáng lên vài thiên đi qua Còn không có trở về Tô nhiễm nhìn trung hồ nước nở rộ phấn hà, Nghĩ Mạc Quyên Nghĩ, nghĩ Phát hiện trong ao kia lớn nhất bao đống nhân khai Sau đó từ bên trong đi ra một cái ngon cái đại tiểu nhân Này tiểu nhân ăn mặc một kiện lục lá sen Phấn hà váy Đỉnh đầu còn kéo hai cái búi tóc Gương mặt lại là Ma quên bộ dáng, tô nhiễm vừa định đuổi theo, lại thấy tiêu tiểu nhân đống nhiên nhảy dựng nhảy dựng chạy, tô nhiễm nóng nảy, muốn đi truy, lại đống nhiên té ngã một cái. Ma quên, tô nhiễm đột nhiên bừng tỉnh, lúc này mới phát hiện chính mình chỉ là ghé vào trên bàn đá xem hà, sau đó ngủ rồi nằm mơ thôi. Này mộng hơi có chút không đâu vào đâu, tô nhiễm khởi khoẻ môi, theo sau vội vàng din ru trong phòng, lấy ra giấy bút bắt đầu vẽ lên. Không bao lâu. Một cái quy bản tiểu mà quên chiếu ra hiện tại trên tờ giấy trắng, cái này tiểu mà quên thượng ăn mặc một kiện lá sen sam, phối hợp một cái hà váy, bộ dáng đáng yêu cực kỳ, Tô Nhiễm nhìn nhìn nhịn không được phụt nở nụ cười. Tiểu Bạch Liệt Liệt đã đi tới, thấy Tô Nhiễm ở ve tranh không khỏi tò mò lên. Tiểu ở họa thượng cái gì? Dứt lời đem mặt thò lại gần muốn xem. Tô Nhiễm vội vàng đem họa thu hồi tới, "Chính đạo, Bạch, tử quét không, đại hổ Bạch chúng nó hầu hạ hảo không? Ngươi đây là tử lười." Giọng nói một Bạch tức khắc mặt phát thanh, tiểu, nếu không phải xem ở ngài là chủ phân thượng, ta thật muốn. Muốn thế nào? Tô nhiễm hiếp mắt. Ta quét ra đi. Thấy bạch nhanh như chớp chạy, tô nhiễm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nếu là làm bạch tên kia biết chính mình họa mà quên bức họa, thế nào cũng phải chê cười chính mình. Ngay sau đó tả hữu nhìn xem không người, lúc này mới cẩn thận đem họa được hảo. Đặt ở trong lòng lực, chính tìm si tìm một chỗ đi đem họa giấu đi. Tiểu. Ai o o, Tô nhiễm hoảng sợ Suýt nữa đem trong tay bức họa trên mặt đất, vội vàng che lại khẩu quay đầu lại nhìn về phía Ngọc Tranh. Ngọc Tranh, ngươi đi lúc như thế nào liền không thanh âm đâu. Dứt lời vỗ vô, vô khẩu. Ngọc Tranh vẻ mặt xin lỗi phúc phúc tử. Thực xin lỗi tiểu chỉ là trên mặt lại không có chút nào biểu. Tô nhiễm một đầu hắc tuyến, này tính cái gì xin lỗi, thẳng đến mấy ngày trước trở lại quận chúa phủ, Tô nhiễm mới phát hiện, người này thật là thiện, phía trước, nàng còn giả trang thành đại như cùng mà quên ở hương ăn cơm thời điểm. Cô gái nhỏ này còn gương mặt tươi cười doanh doanh dùng cọ chính mình cánh tay chính mình, hiện tại biết chính mình đúng vậy, liền sụ mặt, như là chính mình thiếu nàng vài trăm vạn dường như. Nếu là không có việc gì, nô tỳ liền lui xuống. Ngọc tranh mặt vô biểu nói. Từ từ. Ngọc tranh dừng lại bước chân, ngước mắt mặt vô biểu nhìn về phía tô nhiễm. Tiểu con có cái gì phân phó? Phân phó nhưng thật ra không có. Bất quá, ngươi hiện tại là ta tỷ có thể hay không hơi chút cười một cái. Tô nhiễm cười nói. Thực khó xử. Hảo đi, người tiếp theo đi bội. Tô nhiễm nụ trí nói, ngay sau đó cũng tường khai, chờ mà Uyên trở về, liền đem nàng lui về. Thấy tô nhiễm mở miệng, Ngọc Tranh không hề do dự lui xuống, vì thế tô nhiễm tiếp theo xem hả. Chủ nhân. Tô nhiễm quay đầu lại, liền thấy Bạch đứng ở chính mình sau. Bạch tô nhiễm tiếp đón Bạch lại đây, theo sau ôm đầu, khe khẽ thở dài. Chủ nhân không vui. Bạch to mò nhìn tô nhiễm. Bạch, chúng ta gần nhất có phải hay không quá quá nhàng chán? Tô Nhiễm hỏi, mà quên rời đi đã có một tuần thời gian, Tô Tuyết cũng tránh ở tướng quân phủ không trở lại, mấy ngày nay cũng lấy chính mình dành nghĩa đem Lý Ngọc Thỉnh ra tới, làm Tô cần đi cùng hắn hẹn hò cũng không có tiến triển. Chủ nhân, nếu bằng không đi đại khi Sơn săn thú đi. Bạch hai mắt tỏa ánh sáng. Tô Nhiễm tức khắc tới thần. Hảo A, Hảo A, chờ ăn cơm trưa chúng ta liền đi. Không bao lâu, liền tới rồi giữa trưa thời gian, ăn cơm Tô Nhiễm đều là tới nương giải quyết, cho nên tới rồi cơm điểm. Tô nhiễm liền đi, chỉ là, mới vừa đến liền bị một bàn đồ ăn làm cho sợ ngây người. Hôm nay, là cái gì ngày lành sao? Tô nhiễm hai mắt tỏa ánh sáng nhìn cái bàn mùi hương đều toàn thức ăn. Ha ha ha, không biết tiểu từ nơi nào tìm tới tốt như vậy nha đầu. thế nhưng có thể làm một tay hảo đồ ăn, nương ta chính là tự thấy không bằng. Nương cười nói. Tô nhiễm sừng sốt, ngay sau đó liền thấy Ngọc Tranh bưng mấy mâm đồ ăn đặt lên bàn, theo sau cùng kính nói. Tiểu thỉnh dùng nữa. Tô nhiễm ngồi ở trước bàn, kẹp lên một miếng thịt phiến, đặt ở trong miệng. Ngọc tranh bình tĩnh nhìn, trong tay cầm khay, có chút khẩn trương. Ân, ăn ngon. Tô nhiễm giơ ngón tay cái lên, này một cái trước mắt, nàng bác bỏ phía trước nói, tốt như vậy nha đầu, làm gì muốn đưa còn cấp mặc quên, vẫn là lưu chưa cho chính mình nấu cơm hảo. Thấy tô nhiễm như thế tán thưởng, Ngọc tranh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tô nhiễm từ từ trước đến nay không quý củ nhiều như vậy. Nhà hoàn bà tử bạch hơn nữa nàng chính mình cũng tổng cộng bốn người, vừa vặn một bàn người cùng nhau ăn. Chỉ là, ăn đến một nửa, tô nhiễm lúc này mới nhớ tới. Ngọc Tranh, ngươi vì cái gì không nói sớm ngươi sẽ nấu cơm à? Ở giò heo thật là ăn quá ngon, tô nhiễm một bên đói chụp ngồi một bên hỏi. Ngọc Tranh buông chiếc búa, ngay sau đó đúng sự thật nói, nô tỉ phía trước sẽ không nấu cơm, hiện tại học xong. Nếu tiểu hỉ, Ngọc Tranh mỗi ngày đều làm. Tô nhiễm một đốn, phía trước sẽ không nấu cơm. Tới rồi chính mình nơi này một tuần đi học sẽ nấu cơm. Lại còn có như thế ăn ngon. Tô nhiễm kính nể không thôi. Không khỏi liên tục gật đầu. Tốt như vậy nha hoàn, kiên quyết không còn cấp mặt quên, đối, không sai. Tô nhiễm hạ quyết tâm. Hảo đi, tô nhiễm chính là cái đồ tham ăn, khả nhân tồn tại, còn không phải là vì ăn nhậu chơi bởi sao. Đặc biệt là đối với đã chết quá một lần tô nhiễm tới nói, ngầm lại, đời trước sống quả thực quá mức nghiêm túc nghiêm túc, mỗi ngày liền nghĩ vì nhân dân phục vụ. Hiện tại lão nhân thế nhưng lại làm chính mình sống một đời, như vậy liền phải đối đến khởi chính mình, vì chính mình sống một đời. An Cầm, tô nhiễm trở lại gian thay nam trang, theo sau liền cưới bạch gia phụ. Nhưng biên lại đi theo bạch cùng ngọc tranh, vốn dĩ, nàng là tưởng tự đi, nhưng không chịu nổi bọn họ một hai phải cùng qua đi. Cuối cùng cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Không lâu ngày, mọi người tới rồi trên đường cái, hôm nay tô nhiễm là một nam trang giả, trên đường láng giềng nhóm phần lớn đều nhận thức nam trang giả tô nhiễm thấy tô nhiễm tới, một đám đều nhiệt kêu lên. bạch đại phu đã trở lại, chính là hảo chút thời gian không gặp. trước đó vài ngày vội a, tô nhiễm cười nói, ai u, hảo tuấn tiểu tử, thật xinh đẹp tiểu tức, bạch đại phu phúc không cản a. có người thú nói, tô nhiễm cũng không giải thích, chỉ cười gật gật đầu, thẳng hướng tới chu đại lưu thuê xe cửa hàng đi đến. nếu là tô nhiễm một người, cưới bạch đi đại khi sơn liền hảo, nhưng vấn đề là còn có hậu mặt kia hai hóa đâu, cho nên tô nhiễm không thể không đi thuê chiếc xe ngựa. Vừa đến Chu Đại Ngưu thuê xe cửa hàng liền thấy Chu Đại Ngưu gương mặt tươi cười doanh doanh ra tới nên đón. Bạch Đại Phu, đã lâu không thấy a Cũng không phải là sao? Tô Nhiễm cười nói. Ngay sau đó nhìn nhìn con ngựa, cùng con ngựa nhóm thanh tiếp đón. Đại Ngưu huynh đệ, giúp ta chuẩn bị một chiếc xe ngựa. Tô Nhiễm xoa xoa một đầu con ngựa đầu, hướng tới Chu Đại Ngưu nói. Được rồi, ngài chờ, ta lập tức đi xuyên mã. Trưng 110 khăn lùa. Không bao lâu, Chu Đại Ngưu hảo mã chuyển chiếc xe ngựa liền đã đi tới. Bạch đại phu, xe ngựa tới. Tô nhiễm gật gật đầu. Ngay sau đó từ Hà lấy ra bạc đưa cho Chu đại lưu, lại bị Chu đại lưu cấp liệt cự tuyệt. Bạch đại phu, ngài thật vất vả mới đến ta này thuê xe ngựa, ta như thế nào đều không thể thu ngài bạc. Kiệt như thế nào hảo ý si? Tô nhiễm hơi có chút không hảo ý si. Nào có cái gì không hảo ý si? Lần trước nếu không phải Bạch đại phu chỉ điểm, ta này cửa hàng cũng khai không đi xuống. Thấy Chu đại lưu đều như vậy nói. Tô Nhiễm lại cử tuyệt kia không phải có vẻ làm ra vẻ, tất tiếp nhận cương ngựa ôn quyền nói một tiếng dạ, theo sau liền lên xe ngựa. Tô Nhiễm cùng Ngọc Tranh ngồi ở trong xe ngựa, Bạch ở ngoài xe đánh xe, Bạch đi theo xe ngựa mặt sau. Không bao lâu, liền tới rồi Đại Khê Sơn, xuống xe ngựa, Tô Nhiễm làm Bạch cùng Ngọc Tranh ở xe ngựa bên chờ, theo sau liền cưỡi Bạch chiều Đại Khê Sơn mà đi. Vốn dĩ Ngọc Tranh là muốn đi theo đi, chỉ là bị Bạch cấp ngăn lại ở, Bạch là linh người, tự nhiên biết linh chủ bản lĩnh. Nghe đồn Mỗi một thế hệ linh chủ đều có thể cùng vạn câu thông, cũng bởi vậy, linh cứ việc là tiểu, lại không một gia dám xâm lược. Đơn giản là linh chủ không giống bình thường lực lượng. Tô nhiễm tử cưới bạch ở đại khi trong núi xuyên qua, bạch một tiếng giống sau, vô số từ rừng rậm trung chui ra, thân mật cọ bạch cùng tô nhiễm. Nhất nhất so chiêu hô sau, tô nhiễm cưới lên bạch, theo đàn cùng đi săn thú. Đàn săn thú giống nhau đều là dùng vây phương sỉ công kích đơn động vật. Chỉ là ở tô nhiễm chỉ huy hạ, đàn sát suất thành công đề cao. Đây cũng là vì cái gì đàn nhìn thấy tô nhiễm tới sẽ như vậy vui vẻ nguyên nhân. Bởi vì chỉ cần tô nhiễm gần nhất, chúng nó liền có thể non no ăn thượng một đốn. Cưới bạch săn thu xong, tô nhiễm cũng mệt mỏi đến ra một hãn, ngay sau đó tìm được một cái dâm mát, ngồi ở dưới bóng cây an động vật cấp tô nhiễm đưa lại đây trái cây. Tại đây đại khi trong núi, tô nhiễm nghiễm nhiên đã trở thành sơn đại vương giống nhau tồn tại. Một bên một con khỉ cầm chuối tây diệp cho nàng quả gió, một khác bên một con đại hùng tự cấp nàng đấm. Nhìn Lam Lam Thiên, ăn chua ngọt quả dại, tô nhiễm chỉ cảm thấy vô cùng thích ý. Đã có thể vào lúc này, liền nghe không xa truyền đến thanh âm, tô nhiễm nheo nheo mắt. Mà lúc này, Bạch Hiển Nhiên cũng chú ý tới. Chủ nhân, có người vào cánh rừng. Nói vô ích nói. Tô nhiễm gật gật đầu, ngay sau đó nhìn nhìn bốn phía, chui vào lồn cây chung Không bao lâu, liền thấy một cái nam tử đi lên trên núi, đứng ở tô nhiễm phía trước đãi quá dưới bóng cây, đôi mắt nhìn về phía bốn phía, như là lại tìm chút cái gì Tô nhiễm một đốn, người này không phải Tô Hạo sao? Hắn tới nơi này làm cái gì? Chỉ thấy Tô Hạo nhìn đông nhìn tây, lại vào lúc này một người da đen từ một khắc điều trên đường nhỏ đã đi tới. Đây là chủ tử làm ta giao cho ngươi rứt lời, đem đồ vật đưa tới Tô Hạo trong tay. Tô Hạo tiếp nhận người da đen trong tay đồ vật, đôi mắt phiếm quang như đạt được trí bảo giống nhau vớt ve. Nhớ kỹ ngươi hứa hẹn quá sự. Người da đen hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó ảnh chợt lóe trước nay khi Lu nhanh chóng rời đi Tô Hạo Phùng mới vừa rồi người ra đen giao cho đồ vật của hắn, nghiêm nhiên là một phương khăn tay, Tô Nhiễm nhíu nhíu mày, Tô Hạo đại thật xa chạy tới nơi này, chính là vì này khăn lụa. Đều thành khăn lụa mặt trên có thứ gì? Tô Nhiễm lấy lại bình tĩnh, tu hội thần nhìn lại, lại không thấy được khăn lụa thượng có cái gì tự. Chỉ là, tiếp theo mặc lại xem đến Tô Nhiễm thẳng phạm ghê tởm. Chỉ thấy Tô Hạo vẻ mặt hưng phấn phụng khăn lụa, theo sau xuống tay, đặt ở chóp mũi người Theo sau dứt khoát đem cả khuôn mặt đè ở khăn lụa thượng không ngừng gọt sát hít sâu, vẻ mặt say mê. Hô, hô, như nhi, như nhi hắn thấp giọng lẩm bẩm. Theo sau sờ cái bộ vị nổi lên phản ứng. Theo sau. Tô nhiễm quay đầu đi. Ám đạo này Tô Hạo ngày thường dáng vẻ đường đường không nghĩ tới nếu là loại người này, nếu sẽ đối với một trường khăn phát tiết, thật là. Không bao lâu, Tô Hạo giải quyết xong, liền vẻ mặt quý trọng đem khăn lụa cẩn thận điệp hảo đặt ở khâm trung, coi nếu chân bảo. Nhìn nhìn tả hữu không người. Tô Hạo lúc này mới thần thanh khí Hạ Sơn. Đại Tô Hạo đi rồi, Tô Nhiễm vội vàng từ lùn cây ra tới. Ngay sau đó chán ghét nhìn về phía mới vừa rồi Tô Hạo nơi địa phương. Hô hấp một ngụm không khí thanh tân, Tô Nhiễm nhìn về phía người da đen biến mất phương hướng, lại nhìn mắt Tô Hạo rời đi yên tâm, khe những mày, theo sau đối với chặt cây thượng quả quả vây vây tay. Quả quả đi theo Tô Hạo. Quả quả lên tiếng hướng tới Tô Hạo biến mất phương hướng bay đi. Tô Nhiễm cưỡi lên bạch bối. Đi theo người da đen Dứt lời bạch trở tô nhiễm theo đi lên Không bao lâu Bạch liền trở tô nhiễm tìm được rồi người da đen tung tích Người da đen tốc độ cực nhanh Không bao lâu Liền ở đại khi sơn trên quan đạo một chiếc xa hoa xe ngựa trước dừng lại Chủ tử người da đen quỳ một gối trên mặt đất Đồ vật giao cho hắn Xe ngựa Chuyến đến một cái tử thanh âm Đúng vậy người da đen cung kính nói Xe ngựa tử nghe vậy Ngay sau đó liền nhẹ giọng nở nụ cười Người da đen si tát một lát lại cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi, chủ tử vì sao phải đem khăn lụa giao cho cái kia kẻ bất lực? Xe ngựa tươi cười bỗng nhiên ngừng, người da đen một đốn, ngay sau đó cô quát nói, "Là Lục Nguyên hỏi nhiều. Biết liền hảo, không nên hỏi liền đừng hỏi, miễn cho tự thảo không thú vị." Xe ngựa tử hài hước nói, "Bất quá, nếu ngươi tò mò, ta đây liền nói cho ngươi, ngươi là cỡ nào vô dụng." Tử Thanh nhếch mồm phí bén nhọn lên, ngay sau đó vươn một con nhiễm đỏ tươi sơn móng tay tay thẳng chỉ hắc nam tử. "Lục Nguyên, Ngươi nói một chút ngươi phái bao nhiêu người, lại đã chết bao nhiêu người, liền sắt một cái kẻ hèn đồ đê tiện đều làm không được, còn hỏi buồn chủ vì cái gì? Ngươi nếu là có thể giết cái kia tiện loại, ta dùng đến dùng này kế sách đi tìm cái kia tô hạo. Giọng nói một, từ hít sâu mấy hơi thở, theo sau xe ngựa chuyển đến một tiếng thở dài. Chỉ mong tô hạo có thể được tay, nếu không, bạch bạch lãng phí ta thích nhất khăn lùa. Đặc thủ! Chủ! Tô nhiễm cao mày! Ngay sau đó nhớ tới phía trước những cái đó linh sắt thủ, không khỏi ngẩn ra, đều thành, này trong xe ngựa ngồi chính là linh thanh như chủ. Mà nàng đã mua được tô hạo tới sát chính mình. Mà liền ở ngay lúc này, tô nhiễm vô ý đụng phải một bên nhánh cây. Người nào? Lục Nguyên hét lớn một tiếng, ngay sau đó liền tới rồi tô nhiễm trước mặt. Ngay sau đó liền bị kéo giải tới xe ngựa trước. Người là người nào? Lén lút. Lục Nguyên lớn tiếng quát lớn nói. Tô nhiễm giả dạng làm một bộ thực sợ hãi bộ dáng túi đầu túi người run run rẩy rẩy nhìn nhìn xe ngựa lại nhìn nhìn lục nguyên ngay sau đó nói tiểu tiểu nhân là phụ cận thôn dân lưu lưu quá nơi này lúc này tô nhiễm một bộ nam trang giả lại đem trên mặt cấp đồ tầng hạng tỷ phan thuật nhìn chính là cái lại hắc lại thổ sơn ra tiểu tử trong xe ngựa chỉ truyền đến một tiếng chán ghét đến cực điểm hư lạnh một tiếng đem hắn giải quyết đạm mạc năm chữ đây là phải cho chính mình tuyên án tử hình tô nhiễm cắn răng nàng không thể chết được cho nên cần thiết phải nghĩ biện pháp tránh được này một kiếp. chương 111 lễ gặp mặt tô nhiễm cúi đầu theo sau nhìn về phía không xa bạch bạch thực thông minh lập tức liền sẽ ý lại đây ngay sau đó liền nghe một tiếng giống vang lên nơi này có lục nguyên kinh hãi, ngay sau đó rút ra bên hông trường kiếm ở xe ngựa trước mà người kéo xe con ngựa cũng bất an dậm chân tô nhiễm làm bộ bị hoảng sợ bộ dáng thét chói tai ôm mã cổ liền bắt đầu khóc đều ô ô ô a đúng vậy thiên lạp ta không muốn chết ta Ô ô ô mà tô nhiễm bộ dáng này, chỉ xem đến lục nguyên khinh thường không thôi. Đã có thể vào lúc này, lại làm một tiếng giống, theo sao xa cũng truyền đến hoặc gần hoặc xa giống. Lục nguyên nhíu mày để phòng nhìn về phía bốn phía, tô nhiễm thừa cơ phủ lên ngựa lô thai, ngay sau đó ở con ngựa bên thai nhẹ giọng nói, nhanh lên trốn, tới, muốn ăn các ngươi. Con ngựa tức khắc sợ tới mức một đám giải khai chân liền không muốn sống chạy lên. A xe ngựa tử kinh hô một tiếng, làm như đột nhiên không kịp phòng ngựa té ngã một cái. Lục Nguyên thấy xe ngựa chạy, vội vàng phi đuổi theo. Tô Nhiễm nhìn về phía không xa Bạch, thấy bọn họ đi xa, Tô Nhiễm tiếp đón Bạch ra tới, sờ sờ Bạch đầu, tán thưởng nói: "Bạch, ngươi làm không tồi." Bạch làm đàn nhóm dọa đi hù hù dọa bọn họ đi. Này xem như ta đưa cho vị này đường xa mà đến chủ đưa đệ nhất phân lễ gặp mặt, hy vọng nàng sẽ hỉ." Không bao lâu, Tô Nhiễm mang theo Bạch về tới Bạch cùng Ngọc Tranh chờ đợi địa phương. Thấy Tô Nhiễm đã trở lại, Ngọc Tranh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Đã có thể vào lúc này, đồng nhiên giống không ngừng, Ngọc Tranh ngẩn ra, ngay sau đó ở Tô Nhiễm trước vẻ mặt đề phòng. Tô Nhiễm khởi khỏe môi nhìn về phía Đại Khi Sơn thâm nơi địa phương, hôm nay, Đại Khi Sơn chú định sẽ không thái bình. Chúng ta về nhà đi. Tô Nhiễm nói. Trắng cái ngáp gật gật đầu, theo sau, Tô Nhiễm cùng Ngọc Tranh lên xe ngựa, nhưng bạch lại không tính đi. Ngươi phải ở lại chỗ này. Điểm trắng gật đầu. Vậy ngươi tiểu tâm chút, nhớ kỹ, không cần đánh bựa. Chỉ cần hù dọa hù dọa bọn họ liền hảo rốt cuộc cái kia kêu, kêu lục nguyên người, chính là sẽ võ công, sắt chút khẳng định là dễ như trở bàn tay. Chúng nó hiện tại có thể làm, đó là ngươi chạy ta truy, ngươi truy ta chạy sách lược. Phía trước tô nhiệm đã cùng bạch công đạo, tin tưởng này cũng đủ cái kia thanh như chủ an một hồ. Đến nỗi tô hạo cùng vị kia chủ sở giao dịch dung là cái gì, tô nhiệm không thể hiểu hết, chỉ là, mặc kệ có biết hay không, sớm muộn gì muốn đi gặp một lần. Lên xe ngựa, bạch dương lên roi ngựa. Xe ngựa chạy như bay rời đi, Bạch cũng một đầu chui vào rừng rậm bên trong. Không bao lâu, Bạch đem xe ngựa ngừng ở Chu đại Nưu thuê xe cửa hàng trước, theo sau Tô Nhiễm liền mang theo Bạch Ngọc tranh hướng tới quận chúa phủ mà đi. Không bao lâu, liền tới rồi quận chúa trong phủ, trở lại quận chúa trong phủ, Tô Nhiễm thay đổi Phủ, đem trên mặt dạn tỉ phan lau, lộ ra trắng tinh gương mặt, cùng với trên má giữ tợn hắc ấn ký. Phía trước bởi vì trên mặt sắt tương đối hắc, cho nên này đó vết xẻo thoạt nhìn cũng không như vậy rõ ràng. Nhưng hiện tại tan mất án thì phan, Hắc cùng Bạch là như thế rõ ràng, hơi hơi nhíu mày, lấy lại đây khăn che mặt đem mặt che lại, theo sau gia tử. Gia tử, Tô Nhiễm cũng không có vội vã đi tìm Tô Hạo, mà là ngồi ở hồ sen biên uy cá chép. Thằng đến mạc buông xuống thời điểm, liền thấy chân trời một con hắc bạch chim én chớp cánh hướng tới quận chúa phủ bay đi. Tô Nhiễm ngồi ở tử trung trong tay cầm cá thực, không chút để ý đầu cá thực, Bạch còn không có trở về, quả quả cũng mau trở lại đi. Đang ở nàng xi si tác hết sức Liền nghe được tất phát xích thành liền thấy một con hắc bạch chim én ở tô nhiễm trước mặt chính là trên bàn. Chủ nhân. Quả quả thở hổn hển nói. Nói một chút đi, quả quả đều nhìn thấy gì. Tô nhiễm lười biếng ghé vào trên bàn, đem trang cá thực mập mạp đặt ở trên bàn đá, không chút để ý hỏi. Ta đi theo tô hạo một lưu tới rồi hương, liền nhìn đến hắn cùng một người gặp lén, người kia chính là trong hoàng cung cái kia chân phi. Tô nhiễm một đốn, ngay sau đó ngồi thẳng lên, sờ sờ cằm, chân phi. Cô ý gì? Si, đầu tiên là cùng thanh như chủ có giao dịch, quay đầu lại lại đi gặp lén chân phi nương nương, nói, kia tô hạo vẫn là cái hương bánh trái. Sau đó đâu? Sau đó ta liền nghe cái kia người xấu nói muốn tô hạo giết chủ nhân, còn nói cấp tô hạo quan to lộc hậu. Tô Nhĩ Mi nâng chung trà lên nhấp một ngụm, nhìn dáng vẻ, lần trước chăm yến ra tới, thái giám là chân phi an bài, mà nàng mục đích đó là đem chính mình đưa đến hung thủ giao hạ, hảo mượn giao giết người. Tiếp theo nói, tô hạo đáp ứng rồi. Hắn nói, hắn đã sớm muốn giết chủ nhân, nhưng Tô hạo nói này không phải dễ dàng sự. Sau đó chân Phi nương nương liền cấp Tô hạo ra chủ ý, chỉ là, bọn họ là ở bên thai nói, quả quả không có nghe được. Tô Nhiễm gật gật đầu, ít nhất nàng hiện tại biết, chân Phi là địch không phải hữu, Tô Nhiễm sờ sờ cằm, nhìn về phía không trung, ta đời trước khẳng định là đắc tội Diêm Vương ra, bằng không như thế nào luôn tìm người tới giết ta, này tính cái chuyện gì a? nếu là Diêm Vương gia ngải lão nhân gia thiếu tiền, thác giấc mộng đi. Đường trà đạp ta. Tô Nhiễm ở trong lòng cầu nguyện, ngay sau đó khởi khoe môi, cười khổ lên. Nàng Tô Nhiễm nhưng cho tới bây giờ đều là chỉ cầu an ổn độ nhật, vẫn luôn đều lo liệu người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta cũng cho nàng một cái sửa đổi cơ hội nguyên tắc hành sự, nhưng hiện tại. Tô Nhiễm chậm rãi khởi, thế nhưng các ngươi một đám không để lối thoát, kia liền chờ coi đi, nhìn đến cuối cùng, khóc đến là ai. Dứt lời, đôi mắt Hàn mang lập lòe, chỉ xem đến một bên quả quả run run. Tiểu An Cầm Nương hướng tới tô nhiệm tử hô. Tới. Vừa nghe nói An Cầm, tô nhiệm tức khắc lại như là một người giống nhau, Chúng ta tung tăng liền hướng tới phương hướng đi đến. Quả quả chớp chớp mắt, chỉ cảm thấy mới vừa rồi nhất định là chính mình ảo giác, không sai, khẳng định, vì thế cũng đi theo tô nhiệm hướng tới mà đi. Chỉ là, vừa đến tử, lại thấy chung nhiều ra một người tới. Chỉ thấy, chung ghê đá thượng, một bộ tố bạch bào nam tử ngồi ở mặt trên, tuấn mỹ trên mặt mang theo ý cười ấm áp đôi mắt mang theo nồng đậm tăng thương, này không phải nàng vị kia đồng nhan thúc thúc còn có thể là ai. Trăng non thúc thúc, người đã đến rồi. Tô nhiễm cười đón qua đi. Trăng non gật gật đầu, ngay sau đó vươn tay, xoa xoa tô nhiễm đầu tóc, vẻ mặt hiền từ. tô nhiễm chớp chớp mắt, nói thật, nhìn như vậy một vị thoạt nhìn cùng chính mình tuổi không sai biệt lắm. Nam tử dùng trưởng bối hiền từ biểu xem chính mình, còn xoa chính mình đầu, tô nhiễm nói không nên lời biến yếu. Nếu không phải biết kỳ thật trăng non thực tế tuổi đều có thể làm chính mình cha. Tô nhiệm là quả quyết không thể làm hắn như vậy lấy chính mình đương hải tử. Gần nhất tốt không? Thanh âm này ôn nhuận, mang theo ti tăng thường, lại dị thường dễ nghe. Tô nhiệm chớp chớp mắt, nghĩ muốn hay không cùng nàng nói chân phi sự, rốt cuộc một năm trước trợ giúp chính mình trở thành quận chúa chính là chân phi, mà chân phi sau lưng người định là nàng vị này trăng non thúc thúc. Nếu là cùng hắn nói này đó, hắn có thể hay không khó làm. Nghĩ đến đây, tô nhiệm vẫn là quyết định chính mình giải quyết, miễn cho làm trăng non khó xử. Trưng 112 muốn giải dựng đi. Nhiễm nhi thực hảo. Tô nhiễm cười nói, ngay sau đó ngồi ở ghế đá thượng. Nhiễm nhi lần trước, làm ta giúp ngươi cha, ta đã giúp ngươi điều tra rõ. Trăng non nói. Tô nhiễm một đốn, lúc này mới nhớ tới, trước đó vài ngày, chính mình làm ơn trăng non thăm một chút mà quên biên tử phân chuyện này. Thấy tô nhiễm bộ dáng này, trăng non bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cười nói. Nhiễm nhi, ngươi sợ là sớm đã có sở hoài nghi, mới kêu ta đi cha nàng đi. Tô nhiễm than nhẹ một hơi gật gật đầu, nghe Trang Non như vậy nói, nhìn dáng vẻ, nàng suy đoán tám chín phần 10 là đúng. thấy tô Nhiễm gật đầu, Trang Non lúc này mới nói, mà quên biên cái kia tử, là trước đó vài ngày mới đến Vân Khê Thành, nàng họ Bạch, danh gửi gọi Bạch Nguyệt Nhi, là Bạch Thị Dòng Chính Nhi. Tô Nhiễm ngưng mi, quả nhiên cho chính mình hạ độc người, đó là cái kia tiêu Bạch Nguyệt Nhi tử. Chỉ là nói tới đây, Trang Non nhìn về phía Tô Nhiễm, ngay sau đó nói, mà quên phía trước cũng hoài nghi quá nàng, tìm nàng muốn giải rượng còn đóng nàng một ngày, nhưng sau lại, nàng hầu đem hết thể chịu tội đều khiên xuống dưới, theo sau tự sát, mà mặc quên, lại đem Bạch Nguyệt Nhi cấp phóng ra, hơn nữa, vẫn là tự mình ôm nàng ra tới. Nói nơi này, Trăng Non ghé mắt nhìn về phía tô nhiễm, lại thấy tô nhiễm trên mặt không có một tia động, phảng phất giống như hắn hiện tại theo như lời, đều không liên quan chuyện của hắn. Tô nhiễm kẹp lên một khối thịt kho tàu đặt ở trong miệng, trên mặt biểu không có một tia động, nhưng trong lòng cũng đã đảo mánh liệt. Nhiễm Nhi, ngươi liền không tức giận. Trang Non tò mò hỏi, dựa theo lẽ thường tới nói, nàng không phải hẳn là sinh khí, hoặc là cảm thấy ủy khuất sao? Nhưng Tô Nhiễm không mặt vô biểu, còn ăn cơm ăn đến mùi ngon. Tô Nhiễm bưng lên một bên chung trà uống một ngụm, ngay sau đó khởi khoẹ môi nhìn về phía Trang Non. Trang Non thúc thúc, ta tin tưởng mà quên. Trang Non cười khổ lắc đầu, Nhiễm Nhi, ta còn là câu nói kia, rời đi mà quên, đối ai đều hảo. Lại là này liền lời nói, Tô Nhiễm chỉ cảm thấy lỗ tai đều mau nghe ra cái kẻ tới, chỉ hơi hơi cau mày. Không vui nói, kia trăng non thúc thúc cũng đừng nghĩ ta nương, tìm cái hảo cô nương sinh hoạt đi thôi. Trăng non nghe vậy ngẩn ra, đôi mắt dần dần ảm đạm, người cô gái nhỏ này. Chỉ là, tưởng răn rẻ nói còn chưa nói suốt khẩu, liền than nhẹ một tiếng, cũng thế cũng thế rứt lời, bưng lên chén rượu uống một hơi cạn sạch. Tô nhiễm cắn môi, nhìn về phía đôi mắt ảm đạm trăng non, tự biết là nói sai lời nói, chỉ cẩn thận thấu qua đi, cùng cái làm sai sự hài tử giống nhau thấp giọng nói, trăng non thúc thúc, ngươi đừng nóng giận. Dứt lời, thật cẩn thận nhìn về phía Trăng Non. Trăng Non chuyển mắt nhìn về phía Tô Nhiễm, thấy cặp kia cùng Thanh Vân giống nhau như lúc đôi mắt khi, lại hơi hơi có chút thất thần, chỉ nhịn không được vươn tay, chậm rãi chạm đến Tô Nhiễm mặt mày. "Trăng Non tử?" Nương hô. Trăng Non phục hồi tinh thần lại, vội vàng hoảng loạn quay đầu đi, trong mắt một mảnh chua xót. Một bữa cơm ăn đến phá lệ an tĩnh, mà liền ở Trăng Non trước khi đi thời điểm, Tô Nhiễm lại chặn hắn đi lưu. Trăng Non nhìn Tô Nhiễm, hơi hơi nhíu mày. Nhiễm nhi có việc. Tô nhiễm gật gật đầu, nhìn về phía trăng non. Trăng non thúc thúc kỳ thật không cần thiết vì nương tử thương tâm, người đã chết, cũng không phải liền ý nghĩa thật sự sẽ chết đi, khả năng hồi sống ở thế giới khác, cũng có thể liền sống ở người biên. Trăng non một đốn, ngay sau đó ánh mắt sáng quắc nhìn về phía tô nhiễm, làm như muốn đem nàng nhìn thấu. Tô nhiễm ru mắt, nàng chỉ nghĩ cho hắn nói chút lời nói an hắn, làm hắn không cần sống ở thống khổ giữa, nhưng nếu là trăng non từ những lời này xuôi thai ra manh mối do đó bắt đầu hoài nghi chính mình phân kia liền thật là lắm miệng tô nhiễm hận không thể chịu chính mình một cái đại nhị chim sẽ không ăn người liền không cần lắm miệng a mà liền ở tô nhiễm bất ổn thời điểm trăng non khỏe miệng lại ở một cái trước mắt hở nhũ chặt mày cũng vương lòng ra tô nhiễm cúi đầu co quắp không thôi lại tại hạ một khắc một bàn tay to phúc ở chính mình trên đầu nhẹ nhàng vuốt ve nàng tóc theo sau một cái tang thương lại dị thường dễ nghe thanh âm ở bên tai vang lên ta đã biết về sau cũng sẽ không lại miễn nhiễm nhi dứt lời mềm nhẹ cười, bay vút qua nóc nhà, nhanh nhẹn mà đi. Tô Nhiễm nhẹ nhàng thở ra, mới vừa rồi Trang Non cái kia ánh mắt thật sự thật là đáng sợ, làm như xem thấu nàng thân thể, nhìn thẳng linh hồn của nàng giống nhau. La, Tô Nhiễm nằm ở trên giường nhìn đế màn lụa, tuy rằng hôm nay ở cùng Trang Non ăn cơm thời điểm Trang thật sự chấn định bộ dáng, nhưng Tô Nhiễm tâm cũng đã rối loạn. Nghe tới Trang Non nói, Ôn Bạch Nguyệt Nhi ra lồng giam thời điểm, Tô Nhiễm tâm như là bị một khối cự thạch đè nặng chỉ ép tới nàng suýt nữa hít thở không thông. Nàng tin tưởng Mạc Uyên sẽ không phản bội chính mình, nhưng vì sao là cá nhân đều đoán được sự Mạc Uyên lại đoán không được, ngược lại lựa chọn đi tin tưởng Bạch Nguyệt Nhi, Bạch thị độc dược như thế nào có thể làm một cái nha hoàn cấp cầm đi, này nói rõ giá hoa sao, nhưng này ai đều xem đến minh bạch sự, vì sao Mạc Uyên lại lựa chọn tin tưởng? Mạc Danh nhớ tới Mạc Uyên đã từng nói qua nói, nàng là hắn khi còn nhỏ chơi, là hắn ân nhân cứu mạng, tâm bị ép tới không thở nổi. Cùng ta hồi thanh khâu Ta đi tìm Bạch Thị muốn giải dược. Đây là mà quên đối nàng nói qua nói, hiện tại nghi đến, có chút buồn cười, rõ ràng biết hạ độc người là Bạch Nguyệt Nhi lại bị thai trộm chuông lựa chọn đi tin tưởng nàng, vì thế liền lừa mình dối người tới lừa gắt ta, làm ta cùng với ngươi cùng nhau hồi thành khâu muốn một cái gọi là giải dược. Tô nhiễm càng muốn trong lòng càng là nén giận, chỉ khởi ngồi dậy, nhìn về phía lay động ánh đến, nàng là người ân nhân cứu mạng, cũng không phải là ta tô nhiễm. Không oán không thủ cho ta hạ độc hủy dung, liền như vậy tính. Ta tô nhiễm nhưng không như vậy dễ nói chuyện. Ngày mai, liền đi gặp nàng. Tô nhiễm cắn răng nói. Thiên sáng ngời tô nhiễm liền mặc chỉnh tề, mang lên bạch ngọc tranh, ra cửa, trước khi đi, còn đem ở trên cây phơi nắng rắn mảm bạ đen xả xuống dưới, suy ở bố. Hôm nay bạch còn không có trở về, nghĩ đến vẫn là ở cùng thanh như chủ bọn họ chơi đâu, tô nhiễm tác đem đại hổ mang lên làm phương tiện giao thông. Cưới đại hổ ở trên phố một lù chạy như điên, trên đường cái người đều bị mà sa chi. Đây chính là lao hổ A, chính là sẽ ăn người A, ai không sợ. Bạch cung Ngọc Tranh đều là sẽ võ công, cho nên không cần dùng cái gì phương tiện giao thông, kia khinh công đi theo tô nhiễm đại hổ dư giả. Không bao lâu, tô nhiễm ở một tòa trước dừng lại, này tòa không có tấm biển, cửa cũng không có vệ, xem khởi phá lệ an tĩnh, này đó là Mạc Quyên ở Vân Khê Thành Lâm thời dừng Mạc Quyên ra ngoài đã có một tuần thời gian, cho nên hiện tại này tòa ở trong nhà ở liền chỉ có cái kêu kêu Bạch Nguyệt như người. trước đó thuyết minh Tô nhiễm cũng không phải là tới cửa khi dễ nàng à, nàng là tới muốn giải dược. Đương nhiên, nếu không cho giải dược, nàng tô nhiễm cũng hoàn toàn không để ý lấy một thân chi đạo còn một thân chi. Trước 113 thiêu tấu. Đi gõ cửa. Điểm trắng gật đầu, đi qua đi vương tay, nhẹ khấu hồng sơn đại môn. Thung thùng thùng, thùng thùng. Có người sao? Tô nhiễm cùng Ngọc Tranh hai người một đầu hắt tuyến, nói, bọn họ là tới tính sổ, không phải tới làm ke. Tránh ra. Ngọc Tranh lạnh lùng mở miệng. Theo sau bay lên một chân triều đại môn đã qua đi. Chỉ nghe ầm vang một tiếng vang lớn, theo sau liền thấy kia dậy nặng cửa gỗ bị một chân đá phi. Làm không tồi. Tô nhiệm giơ ngón tay cái lên, này bạo phá hiệu quả, quả thực hoàn mỹ. Các ngươi là người nào? Biết nơi này là chỗ nào sao? Thấy môn bị người đá văng, mấy cái gia đình bộ dáng người đã đi tới, mà khi dẫn đầu lớn tuổi nam tử phát hiện tới người là tô nhiệm thời điểm, tức khắc mặt một, chỉ cung kính nói. Nguyên lai like ở là tô quận chúa đại gia Quang Lâm chỉ là không có tử xa tiếp đón dứt lời cấp tô nhiễm cúc một cung tô nhiễm khởi khoe môi không nghĩ tới chính mình chưa bao giờ đã tới nơi này nhưng nơi này người nhiên nhận thức chính mình như thế hiếm lạ ta là tới tìm bạch nguyệt nhi phiến thái lao tiên sinh mang lưu tô nhiễm ý cười doanh doanh nói hắn nuôi chính mình ke khí tô nhiễm cũng không cho hắn khó làm cho nên nói chuyện ngựa khí cũng rất là hiền lành bạch tiểu cái này sao lão quản gia cúi đầu một bộ làm khó bộ dáng Tô nhiệm thấy thế một mi, ngay sau đó nhìn nhìn một phía. Nếu ngươi khó xử, ta đây liền chính mình tìm. Dứt lời, lãnh bạch ngọc tranh hơn nữa một đầu đại hổ liền tìm đi đến. Quan chúa, quan chúa lao quản ra vung tay háo, ngay sau đó vội vàng hướng tới bồ câu xá đi đến, vội vàng viết chút cái gì, trào ra một con bồ câu, đem tờ giấy đặt ở bồ câu đưa tin cổ chân thượng ống trúc nhỏ, theo sau đem bồ câu đưa tin thả bay đi ra ngoài. Trong phủ ai không biết bọn họ gia chủ tử mặc vương gia chính là hỉ tô những khẩn. Nào dám tới ngăn trở nàng, lại hơn nữa biên còn có chỉ điếu tình đại hổ, liền càng không ai dám đi ngăn trở. Chỉ là, tô nhiệm mới đi vào không bao lâu, liền nghe một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên. Ta tưởng là ai đâu, sáng sớm tinh mơ chạy tới nơi này náo sự, nguyên lai like đúng vậy. Bạch Nguyệt Nhi thanh âm thanh thúy chỉ cực kỳ dễ nghe, nhưng lời này lại nói âm dương quái khí còn mang theo ti trào phúng. Tô nhiệm nhíu nhíu mày, người tới tài tiểu, khuôn mặt tiếu, trên đầu còn kéo hai cái bối tóc, thoạt nhìn đã thanh thuần đáng yêu Lại mị người, ta cũng không biết ta khi nào nhiều ra cái muội muội, đều thành, là ta cho thỏa đáng cha ở bên ngoài sinh quân hoang. Tô nhiễm cười nói, ngay sau đó hai mắt sắc bén nhìn về phía Bạch Nguyệt Nhi. Bạch Nguyệt Nhi nghe vậy mặt đều tái rồi, mà nàng biên nha đầu thấy thế vội vàng nổi giận nói, ngươi sao có thể như thế bôi nhọ nhà ta tiểu, liền tính vương gia hỉ ngươi thì tính sao. Ngươi nói đến cùng, về sau còn phải kêu nhà ta tiểu một tiếng, chúng ta tiểu xuất phát từ lễ phép xem ngươi tuổi đại gọi ngươi một tiếng là để mắt ngươi. nay nha hoàn nói chuyện cùng đậu phộng giang giống nhau, Bùm bùm nói cực nhanh, một miệng còn đặc biệt rõ ràng. tô nhiễm khỏe mắt run rẩy, còn xem chính mình tuổi đại, gọi chính mình một tiếng, a phi, ta lại không bước nàng, là nàng chính mình một hai phải kêu. tô nhiễm phản bác nói, ngay sau đó đôi mắt dùng mình, nói nữa, ngươi tính cái thứ gì, chủ tử đều còn chưa nói chuyện, nơi nào đến phiên ngươi một cái làm nha hoàn lắm miệng. ngọc tranh, cho ta vào miệng. Ngọc Trinh nghe vậy ảnh chợt lóe ngay sau đó liền xuất hiện ở kia nha hoàn sườn, chỉ một cái bàn tay đem kia nha hoàn trĩu phiên trên mặt đất, ngay sau đó lại đứng ở Tô Nhiễm sau. "Ngươi!" Thấy chính mình nha hoàn bị, Bạch Nguyệt Nhi tức khắc tức giận đến bộ mặt đều dữ tợn, chỉ chỉ vào Tô Nhiễm cái mũi nói, "Tô Nhiễm, ngươi cũng không nhìn xem đây là địa phương nào, nơi nào luôn được đến ngươi tới làm cản, hơn nữa, ta nha hoàn còn không tới phiên ngươi tới hắn." Tô Nhiễm khởi khóe môi. "Đích xác như thế, bất quá ta liền" Ngươi có thể thế nào? Bạch Nguyệt Nhi khẽ mắt run rẩy, nay vẫn là quận chúa sao? Đây là nơi nào tới đi? Thấy Bạch Nguyệt Nhi bị chọc tức mặt đỏ lên, Tô Nhiễm khởi môi, từng bước một hướng tới Bạch Nguyệt Nhi đi đến. Bạch Nguyệt Nhi trừng lớn đôi mắt, nhìn kia rõ ràng mang theo ý cười, lại làm người phát lạnh đôi mắt, từng bước một lui về phía sau. Ngươi muốn làm gì? Nơi này cũng không phải là ngươi quận chúa phủ, nơi này là mặc Ca Ca tòa nhà. Tô Nhiễm bước chân một đốn, chỉ cảm thấy kia thanh Mạc Ca Ca dị thường chói tai. Chuyển mắt nhìn về phía bốn phía xem náo nhiệt bọn gia đình, tô nhiễm hơi hơi như mày. Ngọc tranh, đem nàng mang tiến bảo, bạch, ở cửa thủ, không ta phân phó một con rồi bỏ đều đừng nghĩ tiến bảo. Dứt lời, thẳng hướng tới phòng đi đến. Ngươi muốn làm cái gì? Đáng giận, khi ta bạch nguyệt nhi dễ khi dễ. Bạch nguyệt nhi bị tô nhiễm này đột nhiên không kịp phòng ngừa một hồi thế công làm cho có chút vựng, chỉ là, nàng hiện tại phản ứng lại đây, nàng tô nhiễm chính là tới tìm chính mình phiền toái. Nhưng nàng Bạch Nguyệt Nhi cũng không phải dễ khi dễ chủ. Chỉ thấy Bạch Nguyệt Nhi rút ra bên hông những kiếm, liền hướng tới cửa trước đi đến Tô Nhiễm Thư đi, lại tại hạ một khắc, bị một phen đoản dao ngăn trở. Tô Nhiễm ngồi ở phòng ghế thái sư, trong tay cầm điểm tâm, Tiêu Nhị Lang nhìn Bạch Nguyệt Nhi cùng Ngọc tranh đấu, thường thường kêu lên một câu hảo, sau đó lại ăn thượng một ngụm điểm tâm. Lẽ cách lang cang vài tiếng lưỡi dao sắc bén tương chạm vào thanh âm, theo sau, nghe hết thảm một tiếng, sau đó liền thấy bạch nguyệt nhi bị ngọc tranh bạo lực ném tiến vào, theo sau ngọc tranh tay mắt lanh lẹ tướng môn cấp nút lại, làm tiểu đợi lâu. tô nhiễm gật gật đầu, ám đạo này nha hoàng tuyệt đối không thể trả lại cấp mặc uyên, thật là một phen hảo thủ. bạch nguyệt nhi lúc này một bái, trên đầu hai cái bối tóc cũng oai, sợi tóc cũng rối loạn, thanh thuần khả nhân trên mặt còn có cái dấu dài, chỉ là cặp kia đen nhánh đôi mắt lại ác độc nhìn tô nhiễm, như là hận không thể ăn nàng. tấm tắc, sớm biết hiện tại hà tất vừa rồi a. Ta hảo hảo kêu ngươi tiến vào ngươi không tiến vào, một hai phải dùng tấu mới được, ta xem, ngươi chính là thiếu tấu a. Tô nhiễm châm chọc nói. Bạch Nguyệt Nhi nghe vậy mặt xanh mét, lại nề hà bị Ngọc Tranh phong bế huyệt đạo, không thể động đậy mảy may. Thấy Bạch Nguyệt Nhi bị chọc tức trên mặt phát thanh, Tô nhiễm khởi khoe môi, lại ở một lát vẻ mặt nghiêm túc nói, Bạch Nguyệt Nhi ngươi biết ta hôm nay tới tìm ngươi làm cái gì sao? Bạch Nguyệt Nhi quay đầu đi, cũng không lớn tính để ý tới Tô nhiễm. Nàng là liệu định tô nhiễm vô luận như thế nào đều sẽ không giết nàng, cho nên mới như vậy không có sợ hãi. Chỉ là, nàng tưởng sai rồi. Tô nhiễm khởi đến gần Bạch Nguyệt Nhi, vươn tay néo kia trắng non cảm, theo sau dùng sức néo, Bạch Nguyệt Nhi ăn đau như mày, liền nghe tô nhiễm ở bên tai nói. Bạch Nguyệt Nhi, đừng tưởng rằng ngươi làm những cái đó sự ta cũng không biết, có lẽ nếu là người khác khả năng coi như ăn cái mệt liền tính, nhưng ta tô nhiễm không phải, ngươi đối ta hạ độc sự, ta là quả quyết liền sẽ không như vậy tính. Bạch Nguyệt Nhi mở ra, ngay sau đó đối thượng Tô Nhiễm kia đối lạnh băng đôi mắt, liền thấy Tô Nhiễm chậm rãi đem trên mặt khăn che mặt xả xuống, dưới, lộ ra dự tợn khủng bố gương mặt. Bạch Nguyệt Nhi khởi mi, có chút vui sướng khi người gặp họa, ám đạo, đều như vậy, xem mà ca ca còn sẽ hỉ ngươi sao? Đã có thể ở Bạch Nguyệt Nhi đắc ý hết sức, Tô Nhiễm chậm rãi để sát vào nàng bên hai, nhẹ giọng nói, "Bạch Nguyệt Nhi, nhìn đến ta như vậy dáng vẻ, rất muốn cười đúng không?" Bạch Nguyệt Nhi nghe vậy, lại là ha ha ha cười ha hả. Siêu Bắc Quái, chỉ bằng ngươi bộ dáng này, còn cùng ta tranh mặc kaka. Mặc kaka từ nhỏ liền hỉ ta, cái gì đều nhường ta, ăn ngon hảo ngoạn cái thứ nhất nghĩ đến cũng là ta, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi hiện tại dáng vẻ này, liền muốn gả cấp mặc kaka, thật là buồn cười. Mặc kaka sở dĩ tiếp cận ngươi, cũng chỉ bởi vì ngươi là linh chủ đi. Chương 114 toàn hủy hoại. Câm miệng. Tô Nhiễm lanh mắt nhìn về phía vẻ mặt trâm trọc cười nhạo Bạch nguyệt Nhi, lạnh lùng nói, ta hôm nay tới Là hỏi ngươi muốn giải dược, không phải nghe ngươi vô nghĩa, độc là ngươi hạ không sai đi, thức thời hiện tại liền giao ra giải dược, nếu không. Tô nhiễm đôi mắt dùng mình, thẳng xem đến Bạch Nguyệt Nhi phía sau lưng phát lệnh, lại là cắn răng, quay đầu đi. Ta không rõ ngươi nói chính là cái gì. Phải không? Như vậy, để cho ta tới giúp ngươi hảo hảo hồi ức đi. Dứt lời, từ bố đem kia một cái hồn đen nhanh rắn mảm bạ đen. Hắc xà! Ngươi muốn làm cái gì? Bạch Nguyệt Nhi nhìn thấy rắn mảm bạ đen tức khắc hai mắt trợn lên, phải biết rằng Bạch Thị chính là dưỡng không ít độc vật, loại này kịch độc xà, nàng tất nhiên là gặp qua không ít. Ta muốn làm cái gì? Ta chỉ là muốn hỏi ngươi một ít vấn đề. Tô nhiệm thưởng thức trong tay rắn mảm bạ đen, theo sau chậm rãi để sát vào Bạch Nguyệt Nhi. lưỡi rắn ở nàng trắng non trên má liếc quá. Ta đều nói, ta cái gì cũng không biết. Ngươi người điên. Bạch Nguyệt Nhi thét chói tai, lại nhìn một chút một chút tới gần chính mình rắn độc. Một chút biện pháp đều không có. Bạch Nguyệt Nhi, ngươi nói, ta là nhường rắn độc một ngụm căn chết ngươi hảo, vẫn là lấy một thân chi đạo còn trị một thân chi cũng đem ngươi mặt hủy hoại hảo đâu. Bạch Nguyệt Nhi mở to hai mắt nhìn, ngay sau đó tức giận hô, Tô Nhiễm, ngươi điên rồi sao? Nếu là ngươi dám giết ta, Ma Ka Ka nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nga. Đó là tuyển đệ nhị loại. Dứt lời, Tô Nhiễm đem rắn độc nhét vào bố, ngay sau đó từ bên hông rút ra một fan trí truy thủ. Tấm tắc. Nên từ nơi nào xuống tay đâu. Tô nhiễm cầm chủy thủ, ở Bạch Nguyệt Nhi trên mặt khoa tay múa chân. Mạc ca ca, mặc ca ca, mau tới cứu ta. a! Bạch Nguyệt Nhi khóc ê, bộ dáng đáng thương đến cực điểm. Tô nhiễm khởi khoe môi, đối này tử chán ghét đến cực điểm. Ta chỉ kêu ba tiếng, nếu là ba tiếng kết thúc, ngươi không đem giải dược cho ta, ta liền hủy hoại ngươi mặt. Tô nhiễm lạnh băng nói. Bạch Nguyệt Nhi nghe vậy, vẻ mặt kinh sợ nhìn về phía tô nhiễm. Ngay sau đó liền thấy tô nhiễm môi chậm rãi mở ra. 1. Bạch Nguyệt Nhi đôi mắt lập lòe. 2. Bạch Nguyệt Nhi trên trán bố mồ hôi, thử hơi hơi có chút. 3. Giọng nói một, tô nhiễm trong tay cầm trùy thủ, liền hướng tới Bạch Nguyệt Nhi gương mặt vạch tới. A, dừng tay, giải dược ta có, ta cho ngươi, ta lập tức cho ngươi. Bạch Nguyệt Nhi đôi mắt nhắm chặt, mà trùy thủ lại ở ly nàng gương mặt chỉ có một tấc địa phương dừng lại. Tô nhiễm đắc ý khởi khỏe môi theo sau chậm rãi thu hồi trùy thủ lạnh giọng quát lấy ra tới bạch nguyệt nhi mở mắt ra mắt hốc mắt đỏ bừng một mảnh môi cũng trắng nhưng đôi mắt lại mang theo tia không cam lòng cùng phẫn nộ lần trước mà quên đóng nàng một ngày nàng cũng không từng công đạo nhưng hiện tại thật sự muốn đem giải dược cho nàng sao bạch nguyệt nhi nhếch môi bụng không cam lòng thật vất vả đem nàng mặt làm hỏng cho nàng giải dược không phải kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ sao chỉ là đương nước mắt đối thượng tô nhiễm kia đối lạnh băng đôi mắt khi Bạch Nguyệt Nhi nhịn không được một cái run run, nàng chỉ cảm thấy nếu là chính mình không đem giải dược giao ra đi, sợ là chính mình mặt liền thật sự bị hủy. Bạch Nguyệt Nhi không dám tưởng tượng đi xuống, chỉ cắn răng nói. Giải dược ở. Đã xảy ra chuyện gì? Một cái vô cùng tất thanh âm vang lên. Bạch Nguyệt Nhi vui vẻ, ngay sau đó lớn tiếng khóc hô. Mặc ca ca, mặc ca ca, cứu mạng à, cứu mạng lạc, nơi này có cái người điên muốn giết ta, cứu mạng à, cứu mạng à. Tô nhiệm nhíu mày thật vất vả liền hỏi mau ra giải dược, nhưng cố tình lúc này Mạc Quên đã trở lại. Đã có thể ở Tô Nhiễm si tác hết sức, liền nghe ngoài cửa truyền đến đấu thanh, theo sau chỉ nghe phanh mà một tiếng, môn bị từ ngoài dùng lực đẩy ra. Chỉ thấy một cái áo đen nam tử từng bước một đi đến, ngay sau đó nhanh chóng cởi bỏ Bạch Nguyệt Nhi huyết đạo, mà liền ở cởi bỏ Bạch Nguyệt Nhi huyết đạo trong nháy mắt, Bạch Nguyệt Nhi giống như bị người chịu xương cốt giống nhau, tê liệt ngã xuống ở Mạc Uyên trong lòng ngực. "Ma ca ca, ma ca ca!" Ô, ô ô Bạch Nguyệt Nhi ghé vào mà quên trong lòng ngực chỉ khóc đến Lê Mang Vũ nhìn thấy mà thường, mà quên hơi hơi như mày, ngay sau đó nhìn về phía đối diện mặt xanh mét tô nhiễm hơi hơi có chút kinh ngạc. Nhiễm Nhi, ngươi tới làm cái gì? Tô nhiễm nhấp môi, ngay sau đó khởi khoe môi, nhìn kia ghé vào mà quên trong lòng ngực tử, chỉ cảm thấy chói mắt. Ta tới làm cái gì? Tô nhiễm nhìn về phía mà quên, lạnh lùng nói. Tự nhiên là tới muốn giải dược. Lời này vừa nói ra, Bạch Nguyệt Nhi tức khắc khóc đến thảm hại hơn. Mặc ca, ca Nguyệt Nhi cái gì cũng không biết, nàng không khỏi phân trần liền nhảy vào trong phủ, không khỏi phân trần theo ta, ta nếu là không cho nàng giải dược liền phải cho ta hủy dung, Nguyệt Nhi sợ quá, sợ quá a, ô, ô ô ô ô Dứt lời, vươn tay gắt gao ôm Mạc Quyên vào ngheo. Mà Mạc Quyên, lại không có chút nào muốn chống cự ý gì, si, ngược lại vươn tay nhẹ nhàng vỗ bạch Nguyệt Nhi phía sau lưng, hống nàng. Tô nhiễm chỉ cảm thấy khẩu như bị tảng đá lớn đòn nghiêm trọng, ngay sau đó ngước mắt bình tĩnh nhìn về phía Mạc Qu Lại thấy mà quên xem cũng không từng liếc nhìn nàng một cái, chỉ dối tay đem Bạch Nguyệt Nhi bế ngang lên, chuyển hướng ra ngoài đi đến. Chỉ để lại vẻ mặt chất phác Tô Nhiễm cùng với đầy đất tạ. tiểu ta không thể ngăn trở hắn. Bạch xin lỗi nói. Tô Nhiễm lắc lắc đầu, ra cửa, nhìn về phía kia một bôi đen bóng dáng, tim đau như cắt ngay sau đó chuyển ra cửa nhanh chóng cưỡi đại hổ. Chúng ta đi thôi. Chính là, Ngọc Tranh cong mày chỉ kém một chút liền có thể được đến giải dược, còn có chủ nhân. Vì sao như vậy đối đãi tiểu? Thấy Tô Nhiễm cưới đại hổ đi rồi, Ngọc Tranh buồn bực vung tay háo "Theo đi lên." "Mặc Ca Ca, người kia thật đáng sợ." "Ô ô ô, Mặc Ca Ca." Bạch Nguyệt Nhi bắt lấy Mạc Uyên khầm, đôi mắt rưng rưng một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng. Mạc Uyên zoom mắt, tuyệt mỹ trên mặt không có một tia tự động, chỉ đạm mạc nhìn thoáng qua Bạch Nguyệt Nhi, ngay sau đó đem Bạch Nguyệt Nhi đặt ở trên giường. Thấy Mặc Uyên đem chính mình vung muốn đi, Bạch Nguyệt Nhi vội vàng duỗi tay bắt lấy Mạc Uyên tay áo. "Mặc Ca, ca. Ngươi đừng đi, Nguyệt Nhi sợ quá. Dứt lời đôi mắt lệ quang lập lòe, lại hơn nữa kia mềm mại tiếng nói, quả thực là đáng thương đến không được. "Nguyệt Nhi ngoan, không sợ." Mã Quyên nhẹ giọng nói. "Chủ tử, Tô quận chúa đã đi rồi." Lao quản gia cung kính nói. Mã Quyên sửng sốt, khẽ thở dài một cái. Lại thấy Bạch Nguyệt Nhi vẫn luôn bắt lấy hắn tay áo. Ngay sau đó đáy mắt hiện lên một tia chán ghét. Tô Nhiễm cưỡi ở trên lưng hổ, một lu chạy như bay, tốc độ cực nhanh, nhưng nàng giặc tốc độ không đủ. Phong hô hô xem qua mắt chua suốt không thôi, tô nhiễm cắn môi, chịu đựng khẩu quay cuồng ghen tuông cùng ồn ào náo động lửa dợ. Hắn nhiên bỏ xuống nàng, ôm khắc tử rời đi, tâm như bị người dùng bén nhọn dao xẹt qua, đau đến tô nhiễm mỗi một ngụm hô hấp đều cảm thấy áp lực không thôi. Thiểu, ngươi chậm một chút. Bạch cung ngọc tranh ở phía sau đuổi theo, đều là vẻ mặt vội vàng, sợ tô nhiễm luẩn quẩn trong lòng. Tô nhiễm cưới đại hổ xuyên qua đường phố chợ, sợ tới mức mọi người tứ tán đào tẩu, theo sau. Ở quận chúa phủ trước cửa bỗng nhiên dừng lại. Chương 115 Thật chớ mong. Đen nhánh không một vòng tàn khuyết trăng rằm treo ở trời cao, phong đem kia khai đến chính đến đào đầy đất, lạ tả là tả gian, ở một con trắng non lòng bàn tay. Tô Nhiễm Du mắt nhìn lòng bàn tay kia một mảnh phấn đạo, đôi mắt như kia bình tĩnh vô mặt hồ, cô tịch đến làm người nhịn không được thương tiếc. "Tiểu." Ngọc Tranh đứng ở Tô Nhiễm sau, nhấp môi, si tắc một lát vẫn là nhịn không được nói. "Tiểu, mau chút vào nhà đi." Lệnh Nhưng tô nhiễm lại giống như không có nghe được giống nhau, chỉ một đôi mắt nhìn mà đảo, ra thần. Ngọc Tranh than nhẹ một tiếng, ngay sau đó đi vào phòng, không bao lâu, mang tới một kiện áo choàng khoác ở tô nhiễm trên vai. Xa, trên hành lang, bạch ngồi ở mặt trên, lại chỉ trong chốc lát lại rốt cuộc nhịn không được nhảy xuống hành lang đến gần tô nhiễm. tiểu mau chút vào nhà đi. Tô nhiễm đã ở chỗ này ngồi hồi lâu, từ mạc huyên tòa nhà trở về, tô nhiễm liền vẫn luôn ngồi ở chung, cho tới bây giờ đều mau canh ba. Tô nhiễm lắc lắc đầu, ngay sau đó nhìn về phía cửa phương hướng, quật lẩm bẩm nói: "Ta muốn ở chỗ này chờ hắn, chờ hắn tới cùng ta giải thích." Dứt lời, không hề nhiều lời một câu. Bạch Cung Ngọc tranh liếc nhau, ngay sau đó bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lại ai đều không có rời đi, mà là đứng ở Tô nhiễm sau, cùng nàng cùng nhau nhìn từ đảo, cùng với kia nhắm chặt không có một kia động tĩnh môn. Tô nhiễm nhìn kia đạo môn, nàng tin tưởng Mạc Uyên, từ đầu chí cuối nàng đều tin tưởng, nàng hiện tại chỉ nghĩ chờ Mặc Uyên tới cùng nàng giải thích tới nói cho nàng nguyên nhân. Mặc Quyên ôm Bạch Nguyệt Nhi rời đi bóng dáng phảng phất giống như liền ở trước mắt, như thế nào đều vứt đi không được. Trong lòng ổ nào náo động ghen tuông cơ hồ muốn cho Tô Nhiễm bao dã mất khống chế đi tìm hắn phiền toái. Nhưng nàng nhìn xuống, nàng tin tưởng, nàng Mặc Quyên hái người, từ đầu chí cuối chỉ có chính mình một cái. Thiên Phong mang theo nhẹ nhẹ ấm áp, cũng không lạnh, mà bất chi bất rất trung. Tô Nhiễm liền như vậy ghé vào trên bàn đá, đối với cửa phương hướng chậm rãi nhắm lại đôi mắt. Mà nhưng vào lúc này, môn chậm rãi bị đẩy ra. Một người cao lớn ảnh xuất hiện ở cửa, nhìn kia ghé vào trên bàn đá cao mày, lại hô hấp cân sướng tử, đôi mắt mang theo ti đau lòng, mềm mại một mảnh. Thấy Mạc Quyên tới, Ngọc Tranh vui vẻ, vừa định mở miệng đem tô nhiệm đánh thức, lại thấy Mạc Quyên nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Ngọc Tranh che miệng, nhìn về phía một bên Bạch, ý bảo Bạch cùng nàng cùng nhau rời đi. Bạch nhũ nhũ mày, hư lạnh một tiếng, ngay sau đó ném cấp Mạc Quyên một cái mặt, liền theo Ngọc Tranh rời đi. Mạc Quyên trong mắt toàn là mỏi mệt, hắn đi bước một đến gần kia ngủ tử. Theo sau rũi tay đem ngủ Tô Nhiễm bế ngang lên, đào bay mùa gian, chậm rãi hướng tới Tô Nhiễm gian đi đến. Nhẹ nhàng đem Tô Nhiễm đặt ở trên giường, theo sau vươn tay, nhẹ nhàng Tô Nhiễm kia mang theo giữ tận hắc ám vân gương mặt, nhưng mà quên lại một chút không thèm để ý, chỉ vẻ mặt sủng lịch nhìn ngủ Tô Nhiễm, theo sau nhẹ nhàng ở Tô Nhiễm giữa mày tiếp theo hôn. Ngốc người, hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, ngay sau đó đôi mắt càng thêm thâm thúy. Dứt lời, liền thấy Tô Nhiễm khẽ miệng chậm rãi khởi một nụ cười. Theo sau làm như trả lời hắn giống nhau, phát ra một tiếng nói mê. Mặc Uyên, Tô nhiễm đột nhiên khởi, nhìn về phía bốn phía, lại phát hiện chính mình nằm ở, mà nơi này là nẳng gian, mà này bốn phía cũng không có mặc Uyên. Tiểu, ngài nổi lên, thể con hảo. Ngọc tranh đẩy cửa đi đến, trong tay bưng một chậu nước. Tô nhiễm có chút thất vọng ngồi ở trên giường, hiện tại hẳn là đại giữa trưa, chính mình nhiên ngủ rồi, ta cũng không có thể chờ tới mặc Uyên. Tiếp nhận Ngọc tranh truyền đặt khăn, tô nhiễm rửa mặt ngay sau đó thượng giày thêu, trải trải tóc, thấy tô nhiễm dầu dĩ không vui bộ dáng, tô nhiễm du mắt, ngay sau đó nhìn về phía ngọc Tranh, khẽ miệng ngậm một tia cười khổ. Ngọc Tranh, cho các ngươi lo lắng. Ngọc Tranh bị tô nhiễm bộ dáng này làm cho ngẩn ra, ngay sau đó đôi mắt lật loẹt nhìn về phía tô nhiễm lắc lắc đầu. Tiểu là ta chủ tử, quan tâm tiểu là hà là. Tô nhiễm nghe nói có chút cảm động, ngay sau đó nhớ tới hôm qua một màn, đôi mắt hơi hơi ảm đạm, lại chỉ trong chốc lát liền trở thành hư không địa cầu sẽ không thiếu hắn mà quên liền không xoay không phải sao. Hiện tại cũng đến ăn cơm chưa thời điểm, vừa ra khỏi cửa liền thấy bạch trở về, tô nhiễm đi qua đi sờ sờ bạch đầu. Bạch ngươi đã trở lại, sự làm thế nào? chẳng tô nhiễm lòng bàn tay, làm cho tô nhiễm lòng bàn tay ngỡ. Chủ nhân, dựa theo chủ nhân phân phó, đem kia hai người sợ tới mức quá sức. Tô nhiễm chỉ cảm thấy tâm rất tốt, nghĩ đến, nàng đưa cho thanh như chủ lại lễ, nàng nhất định sẽ hỉ, hy vọng nàng thức thời hồi nàng linh đương nàng chủ đi. Đừng ở chỗ này nhếu ta sinh hoạt. Bạch, ngươi cũng mệt mỏi đi, đi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Tô nhiễm dứt lời, chuyển đi nương tử. Vừa đến tử liền thấy nương nhíu mẩy ngồi ở ghế đá. Nương tô nhiễm nghi hỏi, nương lúc này không phải hẳn là ở bếp, hoặc là ở Phật đường sao? đều thành ra chuyện gì. Tiểu, hôm nay tô thừa tướng phái người truyền tin, nói làm ngươi qua đi một chuyến. Nương nói, tô nhiễm gật gật đầu, nương lại một phen bắt được tô nhiễm cánh tay. Tiểu, cẩn thận. Tô nhiễm một đốn, gật gật đầu, nàng còn sẽ sợ bọn họ không thành, nhìn dáng vẻ là tô hạo làm tô phổ trạch thỉnh chính mình quá khứ đi, đến nỗi mục đích là cái gì, thực rõ ràng là muốn tính kế chính mình. Tô hạo không phải cùng cái kia thanh như chủ có liên quan, lại bị chân phi lợi sao, mục đích đó là giết chính mình. Vốn tưởng rằng bọn họ còn cần chuẩn bị trước nhật tử, không nghĩ tới như vậy nóng đội. Chỉ là, nghĩ đến chính mình đưa cho thanh như chủ kia phân đại lễ. Tô nhiễm này xem như minh bạch vì sao thanh như chụp như thế nóng nội. Nghĩ đến đây, tô nhiễm nhưng thật ra không nội mà đi phủ thừa tướng, chỉ quay lại tới rồi chính mình quận chúa trong phủ, thành thơi du bắt đầu cắn hạt dưa. Thiếu không tính qua đi. Bạch dựa vào trên thân cây tò mò hỏi. Tô nhiễm ném trong tay hạt dưa sát, vô vỗ tay. Dựa vào cái gì bọn họ kêu ta qua đi, ta liền phải đi qua, ta lại không phải bọn họ dưỡng cầu. Bạch dơ ngón tay cái lên, vẻ mặt tán thưởng, tô nhiễm vô vỗ tay chỉ chỉ đầy đất hạt dưa xác, Bạch nhìn nhìn mà hạt dưa xác, Bạch một đầu hạt tuyến. Ngươi đây là cố ý cho ta tìm sống làm đi. Bạch khóc vô nước mắt, Tô Nhiễm vẻ mặt vô tội chớp chớp mắt. Bạch, ngươi chính là nhà của ta Đinh Kim Bảo Tiêu, nếu là ngươi không làm nói. Hảo hảo, đi liền đi, ngươi đừng nhét mãi. Bạch miệng vừa nói vừa đi lấy cái chổi. Nhìn Bạch tức muốn hụt máu rời đi bóng dáng, Tô Nhiễm phụt một tiếng liền nở nụ cười. Môi ở ghế thái sư tiểu nhị lang, Tô Nhiễm không khỏi bắt đầu tò mò, Tô Hạo đến tuột cùng sẽ tưởng cái gì biện pháp tới hại chính mình đâu? Thật chờ mong a. Chương 116 uy hiếp. Phủ Thừa tướng, Tô phổ trạch ngồi ở ghế thái sư, nộ mục nhìn về phía quỳ trên mặt đất nha hoàn. Các ngươi là làm cái gì ăn không biết, thỉnh cá nhân đều thỉnh không đến, lại đi cho ta thỉnh. Dứt lời, dùng sức một phách bàn. Quỳ gối phía dưới nha hoàn chi sợ tới mức một cái run run, chỉ té ngã lộn nhào hướng ra ngoài đi đến. Tô hạo ngồi ở tô phổ trạch xuống tay vị, không vui cao mày. Cha, ta xem cái kia tô nhiễm hiện tại là hoàn toàn không đem ngài để vào mắt, ngài hà tất như vậy ke khí phái người đi thỉnh. Tô phổ trạch nghe vậy thật mạnh thở dài một tiếng, hắn cũng tưởng phái người đem nàng cấp bắt gian dậy một đốn, chỉ là, nàng kia tòa nhà, là có tiến vô gia hung trạch, ai dám đi. Lần trước, hắn chính là thiếu chút nữa bị bạch cấp cắn cổ, hắn hiện tại là quả quyết không dám đắc tội tô nhiễm. Chứ không nói nàng là cái quần chúa đang nói nàng kia nhà ở giã, hơn nữa hiện giờ tô nhiễm kiêu ngạo đắc ý kính, tục nữ nói đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, hung ác sợ không muốn sống, này tô nhiễm đó là cái này chủ. tô hạo khinh thường nhìn mắt tô phổ trạch, cha ngại nhưng quả quyết không thể bị một tiểu nha đầu cấp hù dọa tới rồi, là cá nhân đều có uy hiếp, chỉ cần méo nàng uy hiếp, kia nàng còn không phải ngoan ngoãn làm cha ân huệ. tô phổ trạch nghe vậy tức khắc mặt huyện không chừng, si tắc một lát trên mặt vui vẻ, đúng vậy, chỉ cần bắt lấy tô nhiễm uy hiếp làm nàng vì chính mình sử dụng, tái giá cấp tứ hoàng tử, đương tương lai hoàng hậu, trợ chính mình thăng chức rất nhanh, chẳng phải mi thay, chỉ là tô nhiệm mẫu thân chết sớm, lại vô đệ muội, làm như không có gì uy hiếp, tưởng tượng đến nơi đây, tô phổ trạch có chút nhụt trí nói, ngươi nói khen ngược, ngươi đi tìm ra nàng uy hiếp cho ta nhìn một cái. tô hạo khởi khoe môi, ngay sau đó để sát vào tô phổ trạch bên hai, đôi mắt tàn nhẫn một mảnh. tô phổ trạch lại là càng nghe càng là hỉ, càng nghe càng là cao hứng. Ngay sau đó tán thưởng gật gật đầu. Người tới. Chủ nhân, chủ nhân không hảo, việc lớn không tốt. Tô nhiễm đang ở ngủ chưa đâu, liền nghe quả quả dịu dít kêu lên không ngừng. Tô nhiễm xoa xoa đôi mắt, mở nhập nhèm mắt buồn ngủ nhìn về phía quả quả. Quả quả, xảy ra chuyện gì? Dứt lời cánh áp. Quả quả chớp động cánh, hoàng luận nói, chủ nhân, không hảo, việc lớn không tốt, nương, nương bị người xấu bắt đi. Tô nhiễm ngẩn ra, ngay sau đó đột nhiên mở mắt buồn ngủ. Xúc lên chăn, thượng dày theo vội vàng hướng ra ngoài đi đến, liền thấy bạch cùng Ngọc Tranh vội vàng đi đến, thiếu chút nữa đụng phải vừa vặn Thiểu, không hảo. Ngọc Tranh vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta đều đã biết, chúng ta mau đi cứu nương. Tô nhiêm nói, ngay sau đó vội vàng hướng tới phương hướng đi đến. Chỉ là, vừa đến liền thấy đất trồng rau hỗn độn trên mặt đất sái đầy đất rau khô lá cây, trong phòng càng là trống không, nơi nào còn có nương bóng dáng Ai làm? Là phủ thừa tướng người làm nói vô ích nói. tô nhiễm nghe vậy chỉ mặt lộ vẻ hàn mang ngay sau đó bước nhanh xuyên đi ra đi qua viên nhà thủy tạng hướng tới tô phủ trạch nơi chính đi đến một lu thượng tô nhiễm ánh mắt là xưa nay chưa từng có làm cho người ta sợ hãi những cái đó ngày thường là gan đại nha hoàn các bà tử thấy tô nhiễm dáng vẻ này đều sợ tới mức nhịn không được túi đầu không dám nhìn thẳng tô nhiễm cắn răng đáng giận nàng như thế nào liền không nghĩ tới bọn họ phải đối phó chính mình liền sẽ bắt đầu đối phó nương đâu đáng chết Hẳn là sớm chút đem nương nhận được quận chúa phủ đi mới là tốt nhất nương đừng xảy ra chuyện gì, nếu không nàng tô nhiễm tuyệt đối sẽ không bỏ qua kia hai cha con. Phanh mà một tiếng, tô nhiễm một chân tướng môn cấp đa văng, ngay sau đó liền thấy tô phổ trạch cùng tô hạo ngồi thẳng tại hạ cờ, thấy tô nhiễm tới, tô phổ trạch vẻ mặt hiền từ cười nói, nhiễm nhi tới, nhưng làm vi phụ hảo chờ a. Tô nhiễm đôi mắt lạnh băng nhìn về phía rối trá tô phổ trạch, nàng cũng không tính trang, chỉ đi thẳng vào vấn đề nói, nương người đâu? Dứt lời, đôi mắt lạnh băng nhìn về phía tô phổ trạch. Nhiễm nhi, ngươi thật vất vả tới một chuyến, không bằng bồi vi phụ ván tiếp theo cờ thế nào. Không có hứng thú. Tô nhiễm lạnh lùng nói, nàng hiện tại nơi nào có tâm si bồi lao già này chơi cờ, nàng chỉ nghĩ cứu gia nương. Ai, một khi đã như vậy, vi phụ liền không làm có ngươi. Tô phổ trạch nói, ngay sau đó sai người đem bàn cờ triệt hạ. Nương đâu, ngươi đem nương giấu ở nơi nào. Tô nhiễm lạnh giọng nói, từ đi vào nơi này. Nương giống như mẫu thân giống nhau chiếu cố chính mình, tô nhiệm đã sớm từ đấy lòng lấy nàng coi như thân nhân, hiện giờ nàng thân nhân bị trảo, nàng có thể không như vậy mất khống chế sao. Tô phổ trạch thấy thế ngay sau đó cùng tô hạo lướt nhau, trong mắt một mảnh rào hoạt. Nhiệm nhi, cha chỉ là xem nương tuổi tác đã cao, cho nên tìm cái hảo địa phương, làm ngươi nương bảo dưỡng tuổi thọ thôi. Cái gì bảo dưỡng tuổi thọ, rõ ràng là các ngươi bắt nàng. Tô nhiệm đến gần tô phổ trạch tức giận nói. Nhiệm nhi. Đừng nói như vậy khó nghe, vi phụ luôn luôn đều yêu thương ngươi, tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi ngươi nương, chỉ cần nhiễm nhi ngoan ngoãn nghe vi phụ nói, vi phụ quả quyết sẽ không bị thương ngươi nương một sợi lông." Tô Phổ Trạch hít song sắc bén đôi mắt, hai hước nhìn về phía nổi giận đùng đùng Tô Nhiễm. Tô Nhiễm định định tâm thần, hiện tại nàng xem như minh bạch, Tô Phổ Trạch sở dĩ bắt nương đó là tưởng uy hiếp chính mình đi, không đối phó được chính mình, lợi dụng không được chính mình, liền bắt đầu uy hiếp chính mình sao? Tô Nhiễm nguy hiểm hít mắt, nàng tô Nhiệm ghét nhất đó là bị người uy hiếp chỉ là hiện tại cũng không biết nương ở nơi nào chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp lúc sau lại nghĩ cách cứu ra nương sau đó lại tìm này hai cha con tính sổ hít sâu một hơi tô nhiễm phúc phúc tử cắn răng nói là phụ thân tô phổ trạch nghe vậy khoẹt miệng khởi một mặt ý tươi cười nhiễm nhi ngươi cùng tuyết nhi cẩn nhi đều là con của ta ngươi mẫu thân qua đời vi phụ càng là phải vì ngươi trung đại sự nhọc lòng minh liền mang theo lễ vật Đi hoàng cung cấp tứ hoàng tử xin lỗi. Tô Nhiễm một đốn, nộ mục nhìn vẻ mặt tra ý cười Tô phổ trạch, nghiến răng nghiến lợi ứng tiếng nói, đứng vậy dứt lời chuyển mắt toán hận nhìn mắt một bên Tô Hạo. Nếu phụ thân không có chuyện khác, tiêu Nhiễm Nhi liền lui xuống. Tô Nhiễm phúc phúc tử, chuyển liền đi ra ngoài, ra cửa, Bạch Ngọc Tranh hai người thấu tượng. Tiểu Ngọc Tranh nhìn về phía Tô Nhiễm, lại thấy Tô Nhiễm đôi mắt lạnh lẽo chỉ xem đến nàng hồn phát lạnh. Trở về lại nói, Tô Nhiễm dứt lời, chuyển hướng tới phương hướng đi đến. Thấy Tô Nhiễm đi rồi, Tô Phổ Trạch nhịn không được cười ha ha lên, phía trước còn bị Tô Nhiễm hù dọa trụ, thật là ném hắn thừa tướng mặt, hôm nay thật là Dương Mi thổ khí một phen. Tô Hạo chuyển mắt nhìn về phía Tô Phổ Trạch, khoe miệng khởi một mặt thực hiện được tươi cười, hiện tại mục đích của hắn đặt tới, chỉ cần thành công đem Tô Nhiễm nhập hoàng cung, kia kế hoạch của hắn liền thành công một bước. Chỉ cần Tô Nhiễm nhập hoàng cung, đến lúc đó, quản nàng có bao nhiêu năng lực, cũng không đối phó được trong hoàng cung trang bị vệ quân. Trần Phi nương nương kế sách Thật đúng là xét ra. Chứ 117 giống cái nữ tử. Trở lại quận chúa trong phủ, tô nhiễm ngồi ở ghế trên, đỡ cái chán tự trách không thôi, nếu là chính mình sớm một chút nghĩ vậy chút, đem nương tiếp nhận tới liên hảo. Rõ ràng biết thanh như chủ hòa chân Phi đều tưởng làm hại chính mình, nàng sớm nên nghĩ đến điểm này, mà không nên không đầu góc đi tìm Bạch Nguyệt Nhi muốn giải dược. Thấy tô nhiễm cao mày, vẻ mặt tự trách, Bạch Nhiện không được mở miệng nói. Tiểu, tô phổ trạch muốn dùng nương uy hiếp người cho nên... Quả quyết sẽ không thương tổn nàng. Tô Nhiễm nghe vậy một đốn, đúng vậy, bọn họ muốn hại chính là chính mình, mà Tô phổ trạch lại chỉ là muốn lợi dụng chính mình giúp hắn nêu quyền thôi, chỉ cần chính mình có giá trị lợi dụng, kia hắn cũng quả quyết sẽ không thương nương một phân một hào. Mà Tô Hạo rõ ràng là bị Trần Phi chỉ thị, thiết kế làm chính mình đi hoàng cung, mục đích rõ ràng, Tô Nhiễm ngưng mắt nhìn về phía xa, đôi mắt Hàn mang lập lòe, Trần Phi, ngươi ngàn không nên vạn không nên đi tính kế nương. Tô phủ trách nếu là có cái này ý tưởng Sợ là đã sớm động thủ, sở gì đến hôm nay mới đi bắt nương, chỉ có thể là chân phi để điểm bọn họ hai cha con đi. Tô nhiễm chậm rãi nhắm mắt lại mắt, trầm mặc một lát nói, Ngọc Tranh, đi ta chung lấy bạc mua chút lễ vật, chuẩn bị ngày mai tiến cung. Tiểu thật muốn đi, ngày mai sợ là sẽ không có chuyện tốt. Ngọc Tranh lo lắng nói, nàng hiện tại là càng thêm không mừng tô phổ chạch cùng tô hạo, tuy rằng nàng là cái không cha không mẹ cô nhi không cảm thụ quá tình thương của cha. Khá vậy không nghe nói qua ai như thế đối đai chính mình nhi cùng muội muội. Tô nhiễm gật gật đầu, nhìn về phía Ngọc Tranh trong mắt mang theo ti mỏi mệt. Hiện tại chỉ có thể đi một bước xem một bước, hơn nữa, liền tính là Hồng Môn Yến thì tính sao? Nàng phó đến Hồng Môn Yến còn thiếu sao? Chính là Ngọc Tranh cao mày, ngay sau đó làm như nghĩ tới cái gì, ngay sau đó đôi mắt sáng ngời. Tiểu, không bằng đi tìm chỉ là Ngọc Tranh lời nói còn chưa nói xong, liền bị tô nhiễm đoạn. Không cần tìm hắn, ta chính mình có thể giải quyết. Hắn trong mắt mỏi mệt tô nhiễm đều xem ở trong mắt, hắn không nghĩ làm hắn vì chính mình bận trước bận sau, rốt cuộc hắn tô nhiễm lại không phải mềm mại tử, có thể khi dễ đến nàng, sợ là chỉ có mà quên ra hỏa kia đi. Ngọc Tranh gật gật đầu, ngay sau đó vào phòng cầm bạc liền đi ra ngoài mua lễ vật đi. Chỉ là, mới ra cửa liền bị tô nhiễm gọi lại. Ngọc Tranh, ngươi liền đi mua điểm quế bánh là được a, đừng mua quá quý. Ngọc Tranh suýt nữa bị khung cửa cấp vướng ngã, cũng may nàng công thâm hậu ổn định hình chỉ chịu chịu đôi mắt khinh thường nhìn mắt buồn xỉn tô nhiễm khẽ lên tiếng ra cửa mà cùng lúc đó ngói hồng tường trong hoàng cung ở vân khê hoàng đế tẩm cung trung kia trương to rộng long thượng tơ lưỡi chăn hỗn độn bất ham một đôi tuyết trắng khu dao theo lão hoàng đế một tiếng sung sướng bùng nổ ngay sau đó tê liệt ngã xuống ở mềm mại thả mang theo người hương khí khuyu tay trung ngủ chân phi chán ghét nhìn mắt ngủ lão hoàng đế ngay sau đó đem cánh tay từ lão hoàng đế đầu hạ rút ra khởi ngồi vào trong ao mặt vô biểu lau rửa tử tùy ý khoác một kiện váy, đem tầng tầng màn lụa bông, chuyển đi đến ngoài điện. Hạt tía tô phái người tới nói, sự đều làm xong. Ở bảo vệ cửa xin đợi lâu ngày tiểu thái dám thấy Trân Phi ra tới, ngay sau đó cung tử bẩm báo nói. Tiểu thái dám cúi đầu, không dám nhiều xem Trân Phi liếc mắt một cái, tuy nói hắn hiện tại cũng không kia đồ vật, nhưng rốt cuộc còn xem như nửa cái nam nhân, như bây giờ một cái tư quyến rũ thả bại lộ người cứ như vậy sống sờ sờ đứng ở hắn trước mặt, là cái nam nhân đều muốn động tâm Chân phi khinh thường khởi khẽ môi, ngay sau đó cười nói, nói cho Tô Hạo đã biết. Dứt lời, chuyển vào màn che. Chỉ là, ở chuyển một cái trước mắt, kia mang theo ấm lánh ngoan độc đôi mắt bị tiểu thái giám Lơ Đãng Thu vào đáy mắt, chỉ tử, thế ngã lộn nhào ra cửa đi. Nhìn năm ở Long thượng, kia lồng lộng lao rồi hoàng đế, chân phi gắt gao nắm chặt xuống tay tâm, không cam lòng phẫn nộ oán hận ở trên mặt tràn ngập, nàng yêu mị khuôn mặt lúc này giữ tận một mảnh. "Trăng non, trăng non" nàng lẩm bẩm này hai chữ, theo sau gắt gao nhắm mắt lại mắt hai hàng thanh lệ nhịn không được từ đó là ác độc trong mắt chẩm rãi hạ không bao lâu ngọc tranh mua điểm tâm trở về tô nhiễm ngồi ở chung nhìn thấy đất tạ vườn rau hơi hơi xuất thần mà bạch ghé vào nàng biên thường thường ghé mắt nhìn tô nhiễm ngọc tranh khẽ thở dài một hơi ngay sau đó thẳng hướng tới bếp đi đến ăn cơm chiều tô nhiễm liền sớm ngủ chỉ là này quận chúa trong phủ lại an tĩnh cực kỳ ngày thứ hai thiên tờ mở sáng tô nhiễm liền nổi lên vào thất rửa mặt trải đầu một phen Tô Nhiệm tìm một kiện làm nhạt túm mà váy mặc vào, này váy rất là tố nhã, nhưng mặc ở Tô Nhiệm thượng thoạt nhìn lại có như vậy xuất trần tuyệt, chỉ là, đương thấy trên mặt giữ tợn hoa văn màu đen khi, Tô Nhiệm đôi mắt hơi hơi ảm đạm, ngay sau đó mang lên khăn che mặt, Tô phổ trạch phái xe ngựa, chờ ở ngoài cửa. Ngọc Tranh nói, Tô Nhiệm khởi khoe môi, hắn nhưng thật ra nghĩ đến chú đáo, sẽ không liền lễ vật đều thế chính mình chuẩn bị tốt đi. Ra cửa, Tô Nhiệm thượng Tô Phủ trạch vì chính mình chuẩn bị xe ngựa, quả nhiên. Trong xe ngựa có một cái trí hộp. Ta cái kia cha, thật đúng là cẩn thận. Tô Nhiễm tự giễu cười nói, "Đúng vậy, đúng vậy, mau khai nhìn xem là thứ gì, có lẽ có thể bán đổi chút bạc." Bạch đúng lúc mà nói, "Chỉ nghe được một bên Ngọc Tranh một đầu hất tuyến, chỉ ám đạo có cái gì chủ tử, liền có cái gì người hầu, nhưng kia hai mắt mắt lại nhịn không được tò mò nhìn về phía Tô Nhiễm trong tay hộp." Ở Bạch cùng Ngọc Tranh nhìn chăm chú hạ, Tô Nhiễm chậm rãi đem hộp gỗ khai Ngay sau đó chỉ xem đến thùng xe chung ba người một đầu hắc tuyến. Vốn tưởng rằng lấy tô phổ trạch cái hẳn là đưa cái như là ngọc như ý, phỉ thú bạch thái linh tinh đồ vật, nhưng này hộp nằm nhiên là một cái theo một đôi viên ương đỏ thâm hạ. "Cha ngươi, thật đúng là khổ dụng tâm a." Bạch Trù Trù khẽ miệng thú nói. Tô Nhiễm cầm trong tay chỉ cảm thấy phòng tay, vội vàng một phen nhét vào bạch trong tay. "Nếu ngươi cảm thấy là khổ dụng tâm, kia liền thuộc ngươi." Giọng nói một, bạch trong tay nhiều cái đỏ thấm yên ương hạ. Chỉ cúi đầu nhìn nhìn một đầu hát tuyến. Lại xem đến tô nhiễm cùng Ngọc Tranh nhịn không được xì một tiếng nở nụ cười. Đừng nói, còn rất thích hợp ngươi, ngươi nếu là vóc dáng, đem cái này đưa cho tô phổ trạch định thu ngươi làm tiểu thiếp. Tô nhiễm thu nói, mặt trắng huyên không chừng, chỉ dùng lực ném đi, đem hà cấp ném ra ngoài cửa sổ xe. Tiểu, ngươi đừng nói chuyện lung tung a Nói vô ích, mặt liền không lý do đỏ. Chỉ nhìn đến Ngọc Tranh hơi hơi cau mày, si tắc cái gì. Ngay sau đó như là phát hiện cái gì giống nhau, vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn về phía bạch. Thấy mặt trắng đều đỏ, tô nhiễm không khỏi ho nhẹ một tiếng, cười nói. Bạch, ngươi đừng nói, ngươi hiện tại như vậy phấn điêu ngọc trác, thật đúng là giống vóc dáng. Trước 118 tâm can loạn run. Ngươi, ngươi nói cái gì, hiện tại đều khi nào, tiểu còn có tâm si nói dỡ Bạch cô quắc nói, gương mặt càng thêm đỏ. Tô nhiễm ngẹn cười, ngay sau đó vội vàng ăn nói, đúng vậy. Chúng ta bạch chính là chân chính Nam Tử Hán, hơn nữa vẫn là một cái chịu tử hỉ Nam Tử Hán. Dứt lời, ý có điều chỉ nhìn về phía bạch. Lại nói tiếp, đã lâu không thấy được Tống Thanh Sương, không biết nàng có hay không tưởng bạch đâu. Nếu là đem Tống Thanh Sương muốn đem bạch mua trở về sự nói cho bạch không biết bạch sẽ như thế nào phản ứng. Tô nhiễm trò đùa ra nghĩ, không bao lâu, liền tới rồi cửa cung ngoại. Đưa ra thiệp, tô nhiễm xe ngựa thuận lợi Jin Du Hoàng Cung. Ngay sau đó không bao lâu xe ngựa ở một đạo thật lớn cửa cung trước dừng lại, đến nơi đây yêu cầu đi bộ di du. Trong cung Lanh Tô Nhiệm hướng tới cửa cung đi đến. Bốn phía đều là ngói hồng tường sa hoa khí phái, xuyên qua thật mạnh cự môn, đạo đạo cầu thang, cuối cùng ở to lớn loan điện tiền dừng bước. Tô quận chúa ở chỗ này chờ một lát, nô tài này liền tiến đến bẩm báo. Thái giám tiêm giọng nói nói, cung eo hướng tới loan điện đi đến. Tô Nhiệm nhíu mày, dựa theo Tô phổ Trạch cách nói, nàng là phương hướng Lý Ngọc Nhật Lỗi. Vì sao thấy cái hoàng tử như thế phiền thoái, nhìn cung điện, không giống như là hoàng tử tẩm cung, ngược lại là hoàng đế cung điện? Chỉ là, cái này ý tưởng vừa ra, tô nhiệm tức khắc cám đạo không ổn, chân phi thật là hảo thủ đoạn, đầu tiên là mua được tô hạo thuyết phục tô phổ chạch làm chính mình tiến cung, hiện tại vào cung tới, liền tìm hoàng đế tới, muốn mượn hoàng đế tay tới sắt chính mình. Tô nhiệm theo bản năng vướt ve cái chán, nàng giữa mày có một đóa yêu bờ đối diện, mà cái này ấn ký ở chỗ này là bất tưởng tượng trưng nếu là bị tin vân khê hoàng đế biết như vậy nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ nắm tay gắt gao nắm chặt tô nhiễm ngưng mi nhìn về phía cửa cung gắt gao nhếch môi đôi mắt ngưng trọng một mảnh không bao lâu thái giám chậm rãi đi ra cung tử vẻ mặt ngịnh ngọn tô quận chúa có thể đi vào dứt lời làm ra một cái thỉnh động tác tô nhiễm định định tâm thần theo sau từng bước một đi lên cầu thang hướng tới kia nói hồng sơn khắc môn đi đến vào đại điện liền thấy một tịch minh hoàng long bảo lão hoàng đế ngồi ở trên long ủy Mà nàng sườn một vị tư mạn rượu tử vũ mị nhiều vẻ nằm ở lão hoàng đế trong lòng ngực, đôi mắt li, khóe miệng mang cười. Chỉ xem đến vị kia qua tuổi trượng chi năm lão hoàng đế nhịn không được tâm viên ý mã lên, thấy Tô Nhiệm tiến vào, lão hoàng đế lúc này mới hơi hơi định rồi sờ tạ Tô, ngay sau đó nhìn về phía trầm rãi đến gần Tô Nhiệm, hơi hơi có chút thất thần, ngay sau đó làm như phát hiện chân bảo giống nhau, đôi mắt sáng ời. Thân khấu kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tô Nhiệm phúc tử cúi chờ hoàng đế nói chuyện. Lại chậm chạp không thấy hoàng đế mở miệng kêu chính mình bình ngay sau đó khẽ nhữ mảnh ngước mắt nhìn về phía long tòa phía trên láo hoàng đế, liền thấy kia một đôi láo mắt chính trực nhìn về phía chính mình, không khỏi chỉ cảm thấy nổi lên một nổi da gà. Chân phi thấy thế hài hước khởi khoẻ môi, ngay sau đó vũ mị cười. Hoàng thượng, ngươi còn tính làm tô quận chúa vẫn luôn như vậy hành lễ sao? Láo hoàng đế nghe vậy tức khắc phát hiện lại đây, ngay sau đó liên tục xua tay nói, đứng lên đi. Đây là ai ra tiểu? Vì sao lấy khăn che mặt che mặt? Lao hoàng đế khó hiểu nhìn về phía tô nhiễm, vươn ra ngón tay chỉ tô nhiễm khăn che mặt. chân Phi nghe vậy vũ mị cười, ngay sau đó ôn nhu nói, Hoàng thượng ngươi chính là không biết ta, vị này chính là vân khê đệ nhất mỹ nhân tô nhiễm tô con chúa. Nói đệ nhất mỹ nhân, hoàng đế đôi mắt đều sáng, chỉ nhìn đến đến tô nhiễm hơi hơi như mày Đem khăn che mặt hái được. Lao hoàng đế mị mị nói, tô nhiễm như mày ngay sau đó phúc phúc tử. Hoàng thượng chụp tội. Thân diện mạo xấu xí nơi nào đương được với đệ nhất mỹ nhân danh hiệu, phía trước những cái đó nghe đồn chắc là cung nhân nghe nhầm đồn bậy thôi, không đủ vì tin. Tô quận chúa quá mức khiêm tốn, chẳng qua, ngươi như vậy lấy khăn che mặt che mặt, sợ là đối hoàng thượng bất kính đi. Chân Phi cười nói, ngay sau đó chuyển mắt nhìn về phía lão Hoàng đế. lão Hoàng đế nhíu mày, trên mặt hiện lên ti không vui. Như thế nào? Châm nói đều không nghe, thật to gan. Dứt lời, dùng sức một phách bàn. Tức khắc chung quanh hầu hạ Thái giám cung nhóm một đám đều là quỷ trên mặt đất, Tô Nhiễm không ám đạo, không hổ là một chi quân, uy hiếp 10 phần a chỉ là, mọi người đều quỷ, Tô Nhiễm lại không có quỷ, chỉ trấn định tự nhiên phúc phúc tử. Hoàng thượng bất giận, chỉ là thần xấu xí bất Hàm, sợ bẩn hoàng thượng mắt, cho nên mới lấy khăn che mặt che mặt, mong rằng hoàng thượng chủ tội. Lão hoàng đế híp mắt mắt lại nghe chân phi thanh âm ở bên tai vang lên. Ai u, thật là người tiểu tính tình đại a, hoàng thượng nói đều không nghe xong. Trân Phi trầm trọng nói: "Tô Nhiễm vừa định phản bác, liền nghe hoàng đế tức giận nói: "Như thế nào, Tô thừa tướng gia nhi đều như thế không đem chấm để vào mắt." Dứt lời nộ mục nhìn về phía Tô Nhiễm. Tô Nhiễm hít sâu một hơi, thẳng kéo kéo khóe miệng ra một nụ cười, ngay sau đó nhìn về phía lão hoàng đế. "Nếu hoàng thượng khăng khăng muốn xem, tia thần chỉ có thể làm theo. Chỉ là, nếu là dọa đến hoàng thượng, mong rằng hoàng thượng không nên trách tội." Thấy Tô Nhiễm ánh mắt sáng quắc nhìn về phía chính mình, lão hoàng đế cau mày, Bắt đầu có chút hoài nghi khởi chân phi nói tới, đều nhiên thật là xấu xí bất kham. Hoàng thượng, thần thiếp hôm nay chính là cố ý thỉnh tô quận chúa tới cấp hoàng thượng đánh đàn giải buồn, chỉ là nghe tiếng đàn nhìn thiên hương mỹ nhân mới mỹ diệu không phải. lão hoàng đế gật gật đầu, ngay sau đó ha ha cười nói, ái phi nói không sai. Một khi đã như vậy, còn thỉnh hoàng thượng đợi lát nữa chính là vô luận như thế nào đều không thể trách tội thần. Tô nhiễm chưa từ bỏ ý định nói, nếu là đừng tới này một đạo khẩu dụ Nàng cũng không dám bảo đảm nếu là chính mình mặt dọa đến hoàng đế, đến lúc đó chân phi lại cho nàng ấn cái tội danh gì. Hảo, chấm nhận lời ngươi. Hoàng đế cười nói, tô nhiễm gật gật đầu, ngay sau đó rũ mắt vươn tay đặt ở khăn che mặt thượng, kỳ thật nàng là không hy vọng người khác nhìn đến nàng hiện tại mặt, ngay cả nàng chính mình cũng không dám nửa xem chính mình mặt, hiện tại cái này lão hoàng đế nếu muốn xem, kia hắn liền thành toàn hắn, chỉ mong này lão hoàng đế vô tâm bệnh đường sinh dụng. Lão hoàng đế nhìn không chớp mắt nhìn về phía tô nhiễm động tác, đã nhiều ngày nàng chính là tổng nghe ái Phi nói lên cái này tử, đã sớm muốn gặp thượng vừa thấy. Lão hoàng đế càng là già rồi, càng là minh bạch một sự kiện, đó chính là không ở chết phía trước phóng một hồi, vọng làm hoàng đế, hắn dù sao cũng không mấy năm hảo sống, có thể vui sướng một ngày, liền vui sướng một ngày, hắn là hoàng đế, kia trên thế giới này đồ tốt nhất, tự nhiên đều là của hắn. Nghĩ như vậy, cặp kia vẫn đục lao trong mắt một mảnh tà, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhiễm gương mặt, nhìn kia nói khăn che mặt chậm rãi hạ. Lại đột nhiên mở to hai mắt nhìn. "Quỷ!" Hét lớn một tiếng, lão hoàng đế sợ tới mức tâm can loạn run, chỉ cảm thấy là hắn hồn lệ quỷ tới tìm hắn, liền kém không chui cái bản. Chỉ là, một cái chớp mắt hắn phục hồi tinh thần lại, ngay sau đó nhìn về phía kia trên mặt bố hoa văn màu đen lu sấu xấu si xí tử, chỉ vẻ mặt chán ghét xua xua tay nói, "Mau chút che quất." Chương 119 yêu nghiệt. Tô Nhiễm vẻ mặt hổ thẹn nói, Hoàng thượng, thần đều nói, thần diện mạo xấu xí khủng sẽ kinh hách đến hoàng thượng, nhưng ngài cùng chân phi nương nương khăng khăng như thế, thần. Hảo, hảo, đừng đang nói. Lão hoàng đế dùng tay che đôi mắt, vươn một con làn nếp nhăn tay liên tục đong đưa. Hôm nay này cầm cũng không nghe, chẳng còn có nếu là liền đi trước. Dứt lời, liền phải khởi. Lại bị một bên chân phi vãn trụ cánh tay, chân phi mị nói. Hoàng thượng, như thế nào liền đi rồi đâu, ngài hôm nay chính là đáp ứng bồi thần thiếp một ngày cũng không thể nói lời nói không tính toán gì hết ta chân phi này một bộ giải tiếu bộ dáng chỉ xem đến lão hoàng đế lại mềm lòng xuống dưới chỉ vươn tay ngăn lại chân phi mảnh khảnh vòng eo ngồi trở lại long ủy tô nghiễm với mắt nhìn dáng vẻ lão hoàng đế là bị cái này chân phi mi cho hiện tại càng là đối chân phi nói gì nghe nấy. vốn tưởng rằng chính mình như vậy lộ ra trên má hoa văn màu đen hoàng đế sẽ bởi vì bị dọa đến mà giận cho đánh mèo cùng chân phi rốt cuộc là chân phi không ngừng ở bên thai hắn nói chính mình là như thế nào như thế nào tốt nhưng hiện tại hoàng đế nhiên không có nửa điểm trách cứ chân phi ý si ngược lại càng thêm yêu thương chỉ là chân phi đây là ý gì đâu đều thành là muốn cho nảy lão hoàng đế coi trọng chính mình thu vào trong cung tưởng tượng đến nơi đây tô nhiễm chỉ nổi lên một nổi da gà chân phi làm như nhìn thấu tô nhiễm suy nghĩ chỉ vẻ mặt ý vị thâm trường nói này mặt như thế nào liền hủy đâu thật là đáng tiếc dứt lời che miệng cười khẽ lên. Mà đúng lúc này, liền nghe một vị đi lên trước tới theo sau cũng nói, tô đại tử cầu kiến. Tô nhiệm nhữ như mày, tô hạo. Hắn tới làm cái gì? Tô thừa tướng trưởng tử cũng tới, nghe nói tô thừa tướng trưởng tử am hiểu, không bằng tiến vào cùng tô quận chúa hợp tấu một khúc, đầu hoàng thượng một nhạc. Dứt lời nhìn về phía lão hoàng đế. Hoàng thượng ngươi nói tốt không? lão hoàng đế xoa chân phi thủ đoạn, mừng giỡn đôi mắt mị thành một cái phùng, chỉ liên tục gật đầu nói, hảo, hôm nay liền nghe thượng một khúc dứt lời liền phất tay ý bảo bẩm báo thái giám đi xuống thái giám cung tử ngay sau đó ra ngoài điện không bao lâu liền thấy tô hạo đi đến tô hạo hôm nay ăn mặc một kiện màu đỏ tím bảo tóc cao cao dựng thẳng lên bộ dáng thập phần sạch sẽ lại hơn nữa dung mạo vốn là sinh đến tuấn lãng lúc này cả người thoạt nhìn anh tuấn phi phàm chỉ là đại điện người trên lại là trừ bỏ tô nhiễm không một người xem hắn tô nhiễm đôi mắt lạnh băng nhìn về phía tô hạo chỉ hận không được tìm tới bạch đường trường an hắn bọn họ không oán không thù Hắn lại như vậy ba lần bốn lượt làm khó tính kế chính mình, chính mình thật là nằm ở nhà không gây chuyện đều có phiền toái tìm tới môn. Tô hạo thấy tô nhiễm như vậy xem chính mình, chỉ trên mặt mang theo đắc ý tươi cười, lại chỉ là một cái chớp mắt lại ẩn tàng rồi lên, chỉ cung kính đối với phía trên hoàng thượng cùng chân phi hành lễ nói, vi thần khấu kiến hoàng thượng, chân phi nương nương, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng đế ý gật gật đầu, ngay sau đó ý bảo tô hạo lên. Ha ha ha, thật là hổ phụ vô khuyển tử A. Tô thừa tướng có cái hảo nhi tử. Trân phi nghe vậy ứng hòa nói, cũng không phải là sao. Nghe nói vẫn là lần này trạng nguyên ra đâu. Hoàng đế nghe vậy khen ngợi chi ý càng đậm. Tô Hạo nghe nói vẻ mặt sợ hãi, ngay sau đó khiêm tốn chắp tay. Hoàng thượng, Trân phi quá khen. Vi thần đọc đủ thứ sách thánh hiền đó là kỳ vọng một ngày kia có thể vì hoàng thượng khuyến mã, phụ thân chi danh chỉ có thể đại biểu phụ thân. Lời này vừa ra hoàng đế càng cảm thấy Tô Hạo là khả tạo chi tài, lại nghe một bên Trân phi cười nói. Tô đại tử khiêm tốn, nghe nói Tô đại tử đến một khúc hảo tiêu, hôm nay vừa vặn muội muội của ngươi Tô quận chúa cũng ở, không bằng hai người các ngươi hợp tấu một khúc, thế hoàng thượng giải giải buồn, như thế nào? Chân phi cười nói, nhưng một đôi mắt lại nhìn về phía Tô Nhiễm. Tô Hạo nghe nói đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó vẻ mặt khó xử, làm như muốn nói gì, rồi lại nghẹn trở về. Lão hoàng đế xem ở trong mắt, ngay sau đó trên mặt có một tia không vui. Như thế nào? Không nghĩ Tô Hạo nghe nói bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, ngay sau đó vẻ mặt thành khẩn nói, hoàng thượng vi thần cũng không phải không nghĩ, chỉ là dứt lời nhìn về phía Tô Nhiễm một bộ ngôn lại ngăn bộ dáng. Lao hoàng đế thấy thế, càng thêm không vui lên, ngay sau đó một phách bàn, chỉ là cái gì? Chỉ là Tô Hạo nhìn về phía Tô Nhiễm, một bộ khó xử bộ dáng, dãy rủa một lát như là hạ lớn lao quyết tâm giống nhau, ngay sau đó ngước mắt nhìn về phía trên long ỷ lao hoàng đế. Hoàng thượng, vi thần không thể cùng một cái yêu nghiệt hợp tấu. Càng không thể làm một cái yêu nghiệt tại đây đại điện phía trên đàn đấu để tránh tà ám nhập điện, bị thương long thể A. Dứt lời, vẻ mặt oán giận nói. Kỳ thật, hôm nay vi thần là liều chết tiến đến tỉnh tội. Dứt lời thật mạnh khái tiếp theo cái văng đầu. Tô Những Mi, nguyên lai trò hay ở chỗ này chờ nàng đâu. Lao Hoàng đế nghe vậy tức khắc cả kinh, ngay sau đó nhìn về phía đại điện bốn phía, tức giận nói, yêu nghiệt. Yêu nghiệt, ở đâu? Ở đâu? chân Phi thấy thế cũng là vẻ mặt sợ hãi. Ngay sau đó gắt gao ôm lão hoàng đế cánh tay, đôi mắt lập loè nhu nhược đáng thương nói, nếu là có yêu nghiệt liền tới hại ta đi, đừng thương tổn ta hoàng thượng. lão hoàng đế nghe nói chân phi lời này, tức khắc một đôi vẫn đục lao trong mắt giật cảm động chi, ngay sau đó cũng chấn định xuống dưới, chỉ vươn tay một tay đem chân phi ôm vào trong lòng, ngay sau đó nộ mục nhìn về phía quỷ gối đại điện hạ phương Tô Hảo quát. ngươi ở nói bậy gì đó? Nơi này nơi nào tới yêu nghiệt? Tô hạo nghe vậy đôi mắt thảm đạm, ngay sau đó liên tục lắc đầu Làm ra một bộ khó có thể mở miệng bộ dáng, Ngay sau đó nhìn về phía bộ mặt vẻ mặt phẫn nộ hoàng đế Rối tay chỉ hướng một bên xem hắn diễn kịch tô nhiễm Hoàng thượng, nàng đó là kia yêu nghiệt Dứt lời, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía tô nhiễm Ánh mắt kia như là hận không thể hiện tại liền đem tô nhiễm cấp xé nát Tô nhiễm từ đầu trí cuối mặt vô biểu nhìn nghe Không khỏi ám đạo không hổ là tống thị hài tử Diễn kịch công phu, thật là một a. Nàng Lão hoàng đế mở to hai mắt Ngay sau đó nhớ tới Tô Nhiễm bộ mặt, chỉ vẻ mặt sợ hãi chỉ vào Tô Nhiễm nói, nàng không phải muội muội của ngươi sao? Tô Hạo nghe vậy thật mạnh gật đầu, ngay sau đó lắc đầu thở dài nói, gia môn bất hạnh, phụ thân nhân từ không đành lòng giết này yêu nghiệt, nhưng vì thần hôm nay vì hoàng thượng Giang Sơn sa tác, vô luận như thế nào đều phải đúng sự thật hướng hoàng thượng báo cáo chân tướng. Tô Hạ hoán giận nói, một bộ sắp phải vì hy sinh phấn thanh bộ dáng. Chân Phi nghe vậy vẻ mặt kinh ngạc che lại môi, ngay sau đó nhìn về phía một bên hoàng đế Hoàng thượng, đây là có chuyện gì? Đều thành tô quận chúa thật là yêu nghiệt. Lời này vừa nói ra, lão hoàng đế chỉ trừng mắt một đôi vẫn đục lao mắt thấy hướng tô nhiễm. Tô nhiễm nàng hiện tại xem như minh bạch, làm nửa ngày ở chỗ này chờ nàng đâu. Chỉ là, ngươi có trương kế ta có vượt từng thang, nàng tô nhiễm liền chưa sợ qua ai. Tô nhiễm hít sâu một hơi, ngay sau đó chính đạo, Hoàng thượng, chớ có nghe ta hổ ngôn loạn ngữ, trên thế giới này nơi nào có như vậy nhiều yêu nghiệt ở. Liền tính là có lại nào dám din du thiên tử nơi, long chi sở tại loan điện đâu. Trưng 120 sát khí. Lão hoàng đế nghe vậy thâm chấp nhận gật gật đầu. Tô hạo khởi khoe môi, thư lệnh một tiếng, chắp tay nói, hoàng thượng, vi thần không dám ba hoa chích tròe, lại nói tiếp cũng là ra môn bất hạnh, trong nhà nhiên xuất hiện như thế yêu nghiệt. Tô nhiễm mi, lệnh lùng nói, đồ vật không thể ăn bậy, lời nói đồng dạng cũng không thể nói bậy, ngươi như vậy chửi bới mỗi mỗi ngươi tâm gì ăn a? Tô hạo nghe vậy lời lẽ chính đáng nhìn về phía trên Long ủy hoàng đế. Hoàng thượng, vi thần nếu là không có chứng cứ, quả quyết sẽ không liều chết thiết kiến. Dứt lời, chỉ vào tô nhiễm giữa mày. Hoàng thượng, nàng giữa mày có một đóa đỏ tươi như máu bờ đối diện ấn ký, nếu là không tin vi thần một cha liền biết. Giọng nói một, Lão hoàng đế mở to hai mắt nhìn, một đôi vẫn đục lao mắt bình tĩnh nhìn về phía tô nhiễm, trong mắt là hoảng sợ cùng hoài nghi. Trần phi khởi khoai môi, hướng tới một bên cung sử cái mắt nàng biên cung hiểu ý gật gật đầu, đi đến tô nhiễm biên. tô nhiễm nhíu mày lại nghe chân phi kia nhu mị thanh âm vang lên, tô quận chúa còn thỉnh thứ lỗi rất lời, hướng tới cung nói, đẩy ra nàng trên chán sợi tóc. cung hiểu ý gật đầu, theo sau vươn tay hướng tới tô nhiễm tóc mái bắt đi. chân phi vẻ mặt đắc ý tươi cười, trăng non, ngươi không phải nghĩ nàng sao? hiện tại ta đem nàng làm hỏng, xem ngươi như thế nào có thể được nàng? tô hạ hung ác nham hiểm hí mắt, khoe miệng cười, mẫu thân ngài thủ nhi tử liền ngươi báo. Lão hoàng đế nhịn không được đứng lên, tay chống bàn, một đôi mắt bình tĩnh nhìn về phía tô nhiễm cái chán. Đều thành thật đúng là yêu nghiệt. Chỉ thấy cung vương tay, đem tô nhiễm trên chán tóc mái sốc lên, lộ ra chân bóng tuyết trắng cái chán, chỉ là kia tuyết trắng trên chán, nơi nào có cái gì bờ đối diện ấn ký, rõ ràng cái gì đều không có. Tại sao lại như vậy? Tô hạo vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn về phía tô nhiễm chân bóng cái chán, chân phi cũng là như thế, chỉ kia đắc ý tươi cười cứng đờ ở trên mặt. Trong lúc nhất thời quay đầu nhìn về phía cùng nàng đồng dạng kinh ngạc Tô Hạo. Tại sao lại như vậy? Nàng giữa mày không phải có bờ đối diện ấn ký sao? Vì sao hiện tại nhiên cứ như vậy biến mất? Không có khả năng, không có khả năng. Chân phi trừng lớn đôi mắt, dứt khoát đi xuống tới, để sát vào Tô Nhâm Biên, đỡ cái chán của nàng tả hữu nhìn và biến, còn lấy ra khăn xoa xoa, chỉ thở phì phò chuyển mắt lại hung tận trừng mắt Tô Hạo. Tô Hạo lúc này cũng hảo không đến chạy đi đâu. Khổ Si Minh tưởng cũng không biết là nơi nào xảy ra vấn đề, nhớ rõ khi còn bé, hắn gặp qua nàng giữa mây bờ đối diện ấn ký, hiện tại vì sao cứ như vậy biến mất đâu? Mà liền ở hắn khổ si minh tưởng hết sức, liền nghe lão hoàng đế thật mạnh một phách bàn, ngay sau đó tức giận nói, "Này đó là bờ đối diện. Tô gia tiểu tử, ngươi là cố ý chơi chấm chơi sao?" Tô hạ một cái run run, chỉ cúi đầu, chuyển mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Trần Phi. Trần Phi hít sâu một hơi, lúc này mới ý thức được chính mình mới vừa rồi mất Chỉ lắc mông chi làm bộ đau lòng nhìn về phía tô nhiễm, ngay sau đó thế tô nhiễm sửa sang lại một chút tóc mái. Hoàng thượng, thần thiếp thế ngài xem xét qua, cũng không ấn ký, xem ra là tô đại tử nhìn lầm rồi. Dứt lời, lắc mông chi lại về tới hoàng đế biên. Hoàng đế nghe vậy gật gật đầu. Tô nhiễm vươn tay khẽ một chút tóc mái, không khỏi ám đạo mà quên thật đúng là có dự kiến trước, ở mấy ngày trước liền cho chính mình dán cái kia có thể làm chính mình trên trán ấn ký che giấu lên lá mỏng. Nhìn dáng vẻ. Chính là phòng bị ngày này đã đến A. Bất quá hiện tại cái chán cũng nhìn, nhưng là cũng không thể bạch nhìn không phải, dù sao cũng phải làm nào đó người trả giá đại giới không phải. Dứt lời, chuyến mắt mắt lạnh băng nhìn về phía một bên quỷ trên mặt đất Tô Hạo. Không nghĩ tới ngươi nếu sẽ vì chính mình tiền đồ đến phụ thân cùng nhiễm nhi sinh mệnh với không màng, nhiễm nhi từ nhỏ đều là nhất tôn kính, nhưng không nghĩ tới hôm nay lại bị như thế vui hãm, ngươi để tay lên ngực tự hỏi. Tiền đồ quan chức thật sự so với ta cùng với phụ thân sinh mệnh đều còn muốn quan trọng sao?" Dứt lời, Tô Nhiễm méo lên khăn anh anh khóc thút thít. Lão hoàng đế nghe vậy nhíu mày, lão hoàng đế tuy rằng già rồi, còn không tới lão niên si ngốc trình độ, ngược lại người càng lão liền càng là chú trọng hiếu đạo, như thế bất trung bất nghĩa bất hiếu đồ đệ người muốn tới gì dùng? Hắn không mấy năm hảo sống, có thể sung sướng mấy ngày là mấy ngày, nhưng cũng quả quyết không thể đem bực này bất trung bất nghĩa bất hiếu người để lại cho chính mình nhi tử làm thân tử. Tưởng tượng đến nơi đây, lão hoàng đế xem Tô Hạo càng thêm không vừa mắt, ngay sau đó tức giận nói: "Tô phủ thừa tướng gia đại tử Tô Hạo bất trung bất hiếu, bãi miệng chức quan cùng trạng nguyên chức vị, trục xuất hoàng cung vĩnh không chịu dùng." Giọng nói một, Tô Hạo giống như bị người rút đi xương cốt giống nhau tê liệt ngã xuống trên mặt đất, một đôi mắt không được nhìn về phía chân phi, tưởng thỉnh chân phi vì chính mình cầu, lại thấy chân phi xem cũng không từng nhìn chính mình liếc mắt một cái. Tô Hạo chỉ cảm thấy oan uổng a, này kế sách đều là chân phi nghĩ ra được nhưng cái nổi này lại làm chính mình cấp bối, thật là lợi hại người, thật tàn nhẫn chẳng. nàng ngay từ đầu đó là đem hắn đương thương xử đi, liền tính hôm nay thực hiện được giết tô nhiễm, chính mình cũng không hảo đi. hoàng thượng, hoàng thượng oan buồng a, hoàng thượng. tô hạo lớn tiếng kêu, lại chỉ nghe lão hoàng đế cau mày vẻ mặt chán ghét, chân phi sợ tô hạo đem chính mình cấp nói ra, ngay sau đó quát, lấp kín hắn miệng. tô hạo ố ô, ô kêu lại bất đắc dĩ trong miệng bị tắc thượng mảnh vải nói không nên lời một câu. Chỉ hung tận nhìn về phía chân phi, ngay sau đó nhìn về phía tô nhiễm, trong mắt là phẫn nộ cùng không cam lòng. lão hoàng đế cũng hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó vung tay háo khởi rời đi, thấy hoàng đế đi rồi, chân phi khởi khỏe môi ngay sau đó ý cười doanh doanh nhìn về phía tô nhiễm lạnh lùng nói, tô nhiễm ta thật đúng là xem thường ngươi đâu. Tô nhiễm nghe vậy khởi khỏe môi, ngay sau đó nhìn về phía từng bước đi vào chân phi. Là nhiễm nhi sai nhìn chân phi nương nương mới đúng. Chân phi vung tay lên ngay sau đó các cung nhân đem đại điện môn cấp nút lại bang bang vài tiếng đại môn gắt gao đóng lại tô nhiễm nhíu mày nhìn về phía bốn phía này đại điện trung lúc này chỉ còn lại có tô nhiễm cùng chân phi hai người tô nhiễm ngươi thực thông minh biết trước thời gian làm chuẩn bị chân phi cười nói chân phi nương nương quá khen tô nhiễm khởi khoe môi nhìn càng đi càng gần chân phi ngươi nếu không phải người kia nhi ta khả năng còn luyến tiếp giết ngươi chân phi rút lời từng bước đi vào trong mắt một mảnh hàn mang Tô nhiễm rõ ràng ở chân phi trong mắt thấy được sát ý, toàn đề phòng lên. Ha ha ha, người sợ. Chân phi cười nói, một cái chấp mắt xuất hiện ở tô nhiễm sau. Tô nhiễm một đốn, không nghĩ tới chân phi còn biết võ công, phía trước kế sách không thành công, hiện tại liền tưởng tác chính mình động thủ tới sát chính mình sao. Tô nhiễm hít sâu một hơi, nhìn về phía vẻ mặt sát khí chân phi hỏi, người giết ta như vậy một cái không có công người hẳn là dễ như trở bàn tay, bất quá có thể làm ta bị chết minh bạch sao. Ngươi vì sao phải giết ta?" Chân Phi không nhanh không chậm từ sợi tóc gian rút ra mấy cây ngân châm, cầm trong tay thưởng thức một phen, ngay sau đó vẻ mặt ác độc nhìn về phía Tô Nhiễm. "Bởi vì ngươi mệnh không tốt, đầu sai rồi thay." Dứt lời, trong tay ngân châm xoát xoát hướng tới Tô Nhiễm mà tới. Chương 121: thống khổ. Tô Nhiễm khởe khóe môi, nhìn kia dần dần tới gần chân Phi. "Chân Phi, ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi không hiểu đến quý trọng, cho nên thực xin lỗi." Dứt lời, Chân Phi cho rằng liền phải đắc thủ hết sức, liền thấy lưỡng đạo bóng người nhanh chóng xuất hiện ở Tô Nhiệm trước mặt, đem những cái đó bay vụt mà đến ngân châm tất cả trên mặt đất. Tiểu, người không sao chứ? Ngọc Tranh hỏi. Tô Nhiệm nhìn về phía Ngọc Tranh cùng điểm trắng gật đầu, chuyển mắt nhìn về phía vẻ mặt kinh ngạc Chân Phi, cười nói, Chân Phi, hiện tại đến phiên ta tướng quân. Dứt lời, ánh mắt sắc bén lên, quắc, đều xuất hiện đi. Giọng nói một, liền thấy không biết từ nơi nào đống nhiên dũng mãnh vào một đám gián độc. Trân Phi kinh ngạc một lát sau khởi khỏe môi trong mắt một mảnh hài hước, nàng vung tay lên, vô số ngân chầm bắn ra, ở giữa rắn độc đầu rắn vị trí, chỉ thấy những cái đó rắn độc không ngừng vặn mẹo xà, trường hợp thập phần làm cho người ta sợ hãi. Ma liên ở Trân Phi đối phó rắn độc hết sức, bạch tử trận lóe, ngay sau đó xuất hiện ở Trân Phi sần chỉ vươn trắng tinh trong tay dùng sức điểm ở Trân Phi huyệt đạo thượng. Trân Phi lúc này mới ý thức được chính mình trung kế, nộ mục nhìn về phía tô nhiễm, tử không thể động đậy mảy may Thấy Tô Nhiễm từng bước đến gần ngươi, Trân Phi không khỏi quát, ngươi muốn làm cái gì? Ta muốn làm cái gì? Tô Nhiễm cười nói. Ta chỉ muốn biết, ngươi muốn làm cái gì, ta cùng với ngươi không oán không thủ vì sao phải giết ta. Trân Phi nghe vậy lại là cười ha ha lên, chỉ ánh mắt toán độc nhìn về phía Tô Nhiễm. Bởi vì ngươi tồn tại, chỉ biết hại hắn. Các ngươi mẫu hai đều là tai họa, Trân Phi gào thét lớn, hốc mắt đỏ bừng. Hắn! Là ai? Chẳng lẽ là Trăng Non Thúc Thúc? Ta lại như vậy yêu hắn, thậm chí không tiếc hy sinh chính mình gả cho một cái tao lão nhân, nhưng đến cuối cùng, hắn sở làm hết thể đều là vì ngươi cùng cái kia đã chết mười mấy năm thanh vân, một cái thanh vân còn chưa đủ, hiện tại ngươi còn muốn tới hại hắn, các ngươi đã sớm nên chết đi mới đúng. Trăng non nên ái hẳn là ta mới đúng. Chân Phi bộ mặt giữ tợn gào thét, hoàn toàn không có ở hoàng đế trước mặt như vậy vũ mị bộ dáng. Tô nhiệm cùng nhìn về phía chân Phi, lại là khinh thường nói, gả cho lão hoàng đế là chính ngươi gả. Chăng non thúc thúc bức ngươi. Ngươi hỉ chăng non thúc thúc là chuyện của ngươi. Hiện tại nhân gia không mừng ngươi, ngươi cũng xứng đáng. Quan ta nương cùng ta chuyện gì? Trần Phi nhất thời nghẹn lời, chỉ bị Tô Nhiệm nói nghẹn được yêu thích xanh mét. Tô Nhiệm thấy thế lại nói: Ta biết, ngươi là hỉ chăng non thúc thúc, chỉ là chăng non thúc thúc lại không mừng ngươi. Ngươi như vậy quá không ý gì, chăng non hỉ ta nương làm sao vậy? Ta nương đã chết thì thế nào? Ngươi ở chỗ này hạt thao cái gì tâm a? Ta nếu là chăng non ta cũng không mừng ngươi. Giúp Trăng Non cứu một lần ta, liền cho rằng Trăng Non muốn lấy tương hứa báo đáp ngươi. Ngươi nói bậy gì đó. Trân Phi nghiến răng nghiến lợi nói, mấy ngày trước đây, Trăng Non vì người này, tới tìm nàng, cảnh cáo nàng không cần thương tổn tô nhiễm. Nàng là thâm ái Trăng Non, nhưng Trăng Non nhiên vì nàng tới cảnh cáo chính mình, cái này làm cho Trân Phi rốt cuộc nhịn không được trong lòng hận ý. Nàng tuổi trẻ mà Mỹ, nơi nào so đã chết vài thập niên thanh vân kém. Vì sao nàng tình nguyện đối với mổ cũng không muốn nhiều xem chính mình liếc mắt một cái nàng không cam lòng, nàng không cam lòng à. Cho nên, hết thẻ hết thảy đều là bởi vì tô nhiễm, cho nên nàng cảm thấy chỉ cần giết tô nhiễm, hắn liền sẽ tới xem chính mình liếc mắt một cái, cho dù là hận, nàng cũng là nguyện ý, chỉ cần trăng non có thể nhớ kỹ nàng liền vậy là đủ rồi. Mấy ngày trước chân phi thấy được Lão hoàng đế di Chúc, cái kia Lão bất tử nhiên làm nàng đi cho hắn trốn cùng, nàng mới không cần, cùng với như vậy, còn không bằng chết ở trăng non trong tay. Cái này ý tưởng tràn ngập trong óc. Theo sau một phát không thể thu hồi tới, vì thế mới có hôm nay này vừa ra. Tô nhiễm đôi mắt đạm mạc nhìn về phía bộ mặt giữ tợn chân phi, nàng không biết chân phi trong lòng suy nghĩ, nàng chỉ biết, nếu là không giết nàng, chính mình liền sớm muộn gì có một ngày sẽ chết ở tay nàng. Tô nhiễm chuyển qua đưa lưng về phía chân phi, lạnh lùng nói, động thủ đi. Giết người loại sự tình này, nàng tô nhiễm đi vào trên thế giới này, còn làm thiếu sao. Nhưng này hết thảy đều là bọn họ tự tìm, nàng chỉ là tự bảo vệ mình thôi. Nhiễm nhi một cái tang thương thanh âm vang lên, tô nhiễm một đốn, liền thấy đại điện phía trên không biết khi nào xuất hiện một mặt tố bạch ảnh. Trăng non thúc thúc. Trăng non chân phi đôi mắt rưng rưng nhìn về phía người tới, chỉ hận không được có thể cởi bỏ huyệt đạo đầu nhập hắn ôm ấp. Trăng non vung tay háo bảo, những cái đó bị ngân châm tất cả triệt hồi, những cái đó rắn độc tứ tán mà chạy. Hắn chậm rãi đến gần chân phi, vươn tay thế nàng cởi bỏ huyệt đạo, trong mắt toàn là bất đắc dĩ chi. Trăng nhi, ngươi này lại là hà tất đâu? Chân phi Mục Thâm nhìn về phía Trăng Non. Trăng Non, biết năm đó ta vì cái gì muốn khăng khăng gả cho lão hoàng đế sao? Ta chỉ nghĩ ở ngươi trên mặt nhìn đến một tia không tha, chẳng sợ chỉ có một chút điểm, nhưng ta cái gì đều không có nhìn đến chân phi nhấp môi, nhìn về phía kia nàng ái mộ đã lâu nam tử, nước mắt cuối cùng là nhịn không được hạ. Trăng Non vươn tay, thế chân phi xoa đôi mắt nước mắt, đôi mắt nhàn nhạt vô, chỉ xem đến chân phi tâm như dao cát. Nàng là cái cô nhi, từ nhỏ bị Trăng Non nuôi lớn. Nhưng nàng lại không thể tự kiềm chế yêu người nam nhân này, cũng mặc kệ nàng như thế nào nỗ lực, hắn đều chưa từng liếc nhìn nàng một cái, nàng cho rằng hắn là vô, lại nhìn đến hắn ở người kia trước mộ một đại mấy tháng. Người sao phải khổ vậy chứ? Trăng non thở dài một tiếng. Trân Phi cười khổ, nước mắt lại không được hạ. Nhiễm nhi, xem ở ta mặt mũi thượng, buông tha nàng một lần. Tô nhiễm một đốn, nhìn về phía trăng non, gật gật đầu, nàng cũng có ai đáng thương, chỉ là... Nàng buông tha nàng cũng không phải là bởi vì nàng đáng thương, mà là bởi vì đây là Trăng non thúc thúc thỉnh cầu. Tô nhiễm nhìn về phía nước mắt mặt Trần Phi cuối cùng vẫn là đi ra đại điện. Đại điện, chỉ còn lại có Trăng non cùng Trần Phi hai người, Trần Phi nhìn chính mình ái mộ đã lâu nam tử, khỏe miệng chậm rãi khởi một nụ cười. Trăng non, ngươi hỉ quá ta sao? Trăng non một đốn, lắc lắc đầu, như cũ là kia đạm mạc bộ dáng Ta nếu là đã chết, Trăng non sẽ khổ sở sao? Chân Phi vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Trăng Non. Trăng Non trầm mặc lại không có trả lời. Ngươi tự giải quyết cho tốt, nếu có lần sau, ta sẽ không tới cứu ngươi. Lưu lại câu này, Trăng Non chuyển rời đi, Chân Phi suy sút nằm liệt ngồi dưới đất, nước mắt không được hạ, nàng trùng quy như thế nào đều đi không tiến hắn tâm, liền chán ghét thù hận đều không thể làm hắn động rung mảy may. Trầm mặc một lát sau, một tiếng thê lương tiếng khóc ở đại điện hồi, thống khổ vô cùng. Gia loan điện không lâu. Tô nhiễm quay đầu lại nhìn về phía kia tiếng khóc nơi địa phương, hơi hơi lắc lắc đầu. Tiểu không cần cùng cái loại này người Ngọc Tranh nói. Tô nhiễm vẻ mặt lại là cười khổ lắc đầu. Ta cũng không cùng nàng, bởi vì này hết thảy đều là nàng chính mình tạo thành, không có gì đáng giá làm người cùng, chỉ là, cảm giác này tiếng khóc có điểm thống khổ, nhịn không được phiền muộn thôi. Bạch lắc lắc tô nhiễm cánh tay, chỉ hướng không xa, ngươi xem, kia không phải tứ hoàng tử sao. Trước 122 xa cách. Không xa một tỳ cáo bảo trắng nam tử thông thả hướng tới loan điện phương hướng chạy tới, xa xa mà liền thấy Tô Nhiễm, ngay sau đó bay nhanh đã đi tới. "Nhiễm Nhi, ngươi không sao chứ? Phụ hoàng nhưng gặp nạn vì ngươi." Ta nghe được tin tức liền lập tức đuổi lại đây, Lý Ngọc trên dưới nhìn nhìn Tô Nhiễm, thấy Tô Nhiễm thượng vô thương lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tô Nhiễm không giấu vết đem tay từ Lý Ngọc bàn tay chung rút ra, lui ra phía sau một bước phúc phúc tử. "Thần bái kiến tứ hoàng tử." "Nhiễm Nhi, ngươi không cần cùng ta hành lễ." Lý Ngọc vươn tay muốn đem tô nhiễm nâng dậy Lại thấy tô nhiễm lắc lắc đầu Nên có lê nghi vẫn là phải có Miễn hỏng rồi trong cung quý củ Chọc người phê bình Lý Ngọc ngẹ lời Chỉ một đôi mắt bình tĩnh nhìn lạnh băng xa cách tô nhiễm Khỏe miệng khởi một mặt chua sót tươi cười Nhiễm nhi Ngươi liền như vậy sợ người hiểu lầm Là bởi vì hắn sao Tô nhiễm một đốn Nhấp môi Lại không trả lời Nếu là tứ hoàng tử không có việc gì kia thần liền lui xuống Tô Nhiễm chuyển liền đi lại bị Lý Ngọc nắm thủ đoạn, Nhiễm Nhi, ta liền như vậy chọc ngươi chán ghét. Tô Nhiễm một đốn, lắc lắc đầu, ta cũng ta chán ghét tứ hoàng tử, chỉ là không nghĩ làm tứ hoàng tử lại hiểu lầm đi xuống thôi. Dứt lời, Tô Nhiễm tránh thoát khai Lý Ngọc tay, hướng tới ra cùng phương hướng đi đến. Lý Ngọc nhìn kia một mặt mảnh khảnh bóng dáng, đôi mắt càng thêm ảm đạm, khoe miệng chua xót càng đậm. Đi rồi hồi lâu, liền tới rồi cửa cung ngoại, thừa xe ngựa, Tô Nhiễm thật dài thở ra một hơi, nàng cũng không chán ghét Lý Ngọc nhưng nàng cũng không thể làm Lý Ngọc đối chính mình có điều chờ mong, nàng ái chính là Mạc Uyên, cùng với như vậy thật không minh bạch cho hắn chờ mong, còn không bằng như vậy xa cách hắn, như vậy, hắn liền sẽ từ bỏ chính mình do đó yêu người khác. Tiểu, này hộp quế bánh làm sao bây giờ? Bạch Phùng trong tay quế bánh nuốt nuốt nước miếng. Tô nhiệm Phụt nở nụ cười, lại nghe một bên Ngọc Tranh nói, "Này không phải muốn tặng cho tứ hoàng tử sao?" Tô nhiệm từ tay không lấy ra cái kia lễ vật hộp, ngay sau đó đem hộp khai nhéo lên một khối quế bánh đặt ở trong miệng vốn dĩ cho rằng hôm nay là đi gặp Lý Ngọc không nghĩ tới là đi gặp Lão Hoàng Đế cho nên này quế bánh liền tiện nghi chúng ta dứt lời nhìn về phía hai người các ngươi không ăn sao Bạch Cung Ngọc tranh liếc nhau ra nhập ăn quế bánh đội ngũ hôm nay trong cung việc truyền đến ồn ào huyên áo phủ thừa tướng trưởng tử vì tiền đồ quan chức vu ham chính mình muội muội sự nháo đến mọi người đều biết lúc này phủ thừa tướng tô phổ trạch ngồi ở chủ vị thượng triệu thị tô cẩn Tô Chính Thái, cùng với chặt đứt một cái tô có tải ngồi ở xuống tay vị, Tô Nhiễm cũng ở trong đó. Ngụy Tử, Tô Phổ Trạch dùng sức một phách bàn, ngay sau đó nộ Mục nhìn về phía quý gối phía dưới Tô Hạo, đương nghe nói Tô Hạo ở trong cung theo như lời việc làm khi, Tô Phổ Trạch thiếu chút nữa không khí hô máu, chỉ vội vàng đuổi vào cung trung cấp hoàng thượng chịu đòn nhận tội, lúc này mới làm hoàng đế hết giận chút, ít nhất không hỏa cập tự. Tô Hạo quý gối phía dưới rũ đầu, vẻ mặt không cam lòng, muốn trách cũng chỉ có thể trách hắn bị hướng hôn đầu. Nhân bị Trân Phi hứa hẹn quan to lộc hậu cấp đến, còn tự cho là chính mình nhất tiễn sông điêu đã được Mỹ nhân lại được quyền thế, hiện tại xem ra đều là bị người kia cấp lợi dụng. Ngước mắt, nhìn về phía tô nhiễm, tô hạ hỏa khí càng sâu, chỉ cảm thấy này hết thảy đều là tô nhiễm sai, nếu không phải tô nhiễm kia hắn cũng sẽ không có hôm nay. Cha, này hết thảy không thể trách nhi tử. Muốn trách cũng chỉ có thể trách nàng. Dứt lời, thẳng chỉ tô nhiễm. Tô nhiễm ngồi ở ghế trên kiều nhị lang khinh thường nhìn về phía tô hạo, ngươi ở trong cung bôi nhỏ còn chưa tính, trở về còn muốn trừ đới. Ở trong cung ngươi chính là tính cả cha cấp ham hại đi vào, ngươi hiện tại là nghĩ làm ta thành yêu nghiệt, sau đó làm hoàng thượng trị cha một cái biết không báo chứa chấp yêu nghiệt tội danh. Tô phổ Trạch nghe vậy tức khắc hỏa khí lại nổi lên, chỉ khởi nâng lên bên chân hướng tô hạo thượng đã tới. Nghịch tử, nghịch tử! Ngươi thiếu chút nữa đem vi phụ cấp hại thảm tô phổ Trạch một bên một bên mắng chỉ hận không được đem tô hạo cấp đã chết mới hả giận. Tô có tài bưng trà đạm mạc nhìn bị tô hạo, hắn chính là nhớ rõ lần trước chính mình ai thời điểm, hắn nhưng không thế chính mình cầu, lần này đến phiên hắn ăn, tô có tài quả quyết cũng sẽ không ra tới cầu, ngược lại mang theo ti xem náo nhiệt tâm. Triệu thị tuy rằng trên mặt không có biểu, nhưng trong lòng cũng đã nhạc ai, chỉ hận không được tô phổ chạch ở dùng sức một chút, đem tô hạo cấp đã chết mới hảo. Tô Cẩn cùng Tô Chính Thái từ nhỏ liền sợ nhất Tô Phổ Trạch cho nên giờ phút này đều là tối đầu không dám nhiều lời một câu. Thấy Tô Phổ Trạch cũng mệt mỏi, Tô Hạo cũng mặt mũi bầm dập, Tô Nhiệm lúc này mới mở miệng nói, "Cha, ngươi nhưng đừng tức giận hỏng rồi tử, không bằng quan mấy ngày, làm hắn hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại liền được rồi. Chờ hắn biết sai rồi, liền thả hắn ra là được." Tô Phổ Trạch nghe vậy hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó thở hổn hển ngồi trở lại chủ tọa thượng. Tô Hạo che lại phát thanh gương mặt nhìn về phía Tô Nhiệm. Chỉ cảm thấy tô nhiễm lời này có chút nhĩ, làm như ở nơi nào nghe nói qua. Tô nhiễm khởi khoe môi, ngay sau đó mi nhìn về phía tô hạo. nay lời này là tống thị năm đó thế chính mình cầu thời điểm nói, hiện tại chính mình liền đem lời này còn cho hắn nhi tử đi. Đem cái này nghịch tử cho ta quan tiến địa lao. Tô phổ trạch tức giận quát, tô phổ trạch không nốc, biết đây là tô nhiễm cho hắn bậc thang. Rốt cuộc về sau hắn chính là toàn dựa vị này nhi a, tuy rằng hiện tại nương ở trong tay của hắn mặt, tô nhiễm sẽ ngoan ngoãn nghe hắn. Sở hữu hiện tại hắn cũng nên cấp tô nhiễm chút ngon ngọt, ngọt. Đem cái này nịch tử như nàng mong muốn nuốt lại, theo sau từ nàng một đốn xin bất giận, về sau không phải có thể càng tốt nghe chính mình nói không phải sao. Tô nhiễm lại như thế nào sẽ đoán không ra tô phổ trạch trong lòng suy nghĩ đâu, chỉ là, mặc kệ hắn tô phổ trạch như thế nào làm, nàng cũng quả quyết sẽ không như hắn mong muốn gả cho Lý Ngọc. Tô phổ trạch giọng nói một, liền có gia đình đi lên đem tô hạo cấp háp đi xuống. Cha, không có gì sự ta liền đi trước ca. Tô có tài khởi ở quải trượng nói, ngay sau đó còn không đợi tô phổ trạch nói chuyện liền khập khiễng đi ra ngoài. Tô phổ trạch thấy thế bất đắc dĩ vung tay háo tử, chỉ ám đạo chính mình vì sao liền không sinh ra một cái hảo nhi từ đâu. Đều hắn sao tất cả đều là kẻ bất lực. Ngay sau đó nhìn về phía tô nhiễm, không khỏi ám đạo tô nhiễm vì sao không phải nam nhi. Triệu thị nhìn về phía tô phổ trạch thật cẩn thận tiến lên, ngay sau đó nhẹ giọng nói, lao ra, nhưng đừng tức giận hỏng rồi tử. Rứt lời vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ tô phổ trạch khẩu. Tô phổ trạch nhìn về phía triệu thị trong lòng xem như có chút khoan, hiện tại chính mình biên cung cũng chỉ hạ triệu thị một cái thiết thất, chỉ là đương chuyển mắt nhìn về phía ngu dại tô chính thái, cùng túi đầu không nói tô cẩn khi lại khẽ nhíu mày, chỉ tiếp chưa cho chính mình sinh đối ân huệ. Tô nhiễm chuyển đi ra đại đường lại ở ra cửa thời điểm bị người giữ chặt. Quay đầu lại liền thấy vẻ mặt ngu dại tô chính thái cười ngây ngô nhìn chính mình. Ta có thể đi tìm người chơi sao? Tô nhiễm một đốn, ngay sau đó gật gật đầu. Đương nhiên có thể, nếu là chính thái muốn tìm ta, có thể đến quận chúa phủ đi, ta các con vật sẽ không thương tổn ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện .org. Chương 123 hai bút cùng vẽ. Tô chính thái theo tô nhiễm xuyên qua tới rồi quận chúa phủ, quận chúa trong phủ bạch ghé vào chung phơi nắng, đại hổ gấu mù cũng ở, thấy tô nhiễm đã trở lại liền muốn tiến lên nên đón, lại bị tô nhiễm ngăn lại, tô nhiễm nắm tô chính thái tay đi đến. Tô Chính Thái vẻ mặt to mò lượng quận chúa trong phủ các con vật, đây là hắn lần đầu tới Tô Nhiễm tử, chỉ đối cái gì đều sung tò mò. Tô Nhiễm ngồi ở tử trung ghế đá thượng, Tô Chính Thái cũng ngoan ngoãn ngồi xuống. Theo sau Tô Nhiễm làm ngọc tranh đi lấy điểm tâm tới, Tô Chính Thái nắm lên điểm tâm liền ăn lên, chỉ ăn miệng điểm tâm tiết. Tô Nhiễm cười bưng lên một chén nước tặng qua đi. Uống miếng nước, đừng ngẹn chứ. Tô Chính Thái tiếp nhận nước uống một ngụm, nhìn nhìn bốn phía, thấy bốn phía không người, lúc này mới cẩn thận nói, ngươi phải cẩn thận Tô nhiễm một đốn, vẻ mặt nghi hỏi, thiểu tâm cái gì? Tô chính thái buông trong tay điểm tâm, nhỏ giọng nói, thiểu tâm người xấu. Người xấu. Tô nhiễm mi, lại hỏi, chính thái có thể nói cho ta, là cái gì người xấu sao? Tô chính thái ngoan ngoãn gật gật đầu, thấp giọng nói, là một cái người xấu, ta thấy nàng đi tìm, nói muốn giết. Tô chính thái vẻ mặt nghi mà sợ nói, giết ta người xấu. Tô nhiễm một mi, đều thành tô chính thái nói chính là thanh như chủ. Chính thái chính là vì chuyện này mới đến tìm ta. Tô Nhiễm cười nói. Tô Chính Thái liên tục gật đầu, Ân, ta kỳ thật đã sớm nghĩ đến tìm, nhưng ngày thường cũng không tới trong phủ, cha cũng không cho ta ra cửa, cho nên ta không dám tới. Tô Chính Thái thấp giọng nói. Tô Nhiễm xoa xoa Tô Chính Thái đầu, làm như nhớ tới cái gì, chuyển mắt nhìn về phía đang ở quét từ bạch. Bạch không phải tự xưng là bách thảo cốc đệ tử sao, Kia hắn hay không có thể giúp Tô Chính Thái chữa khỏi này ngu dại bệnh đâu nghĩ đến đây tô nhiễm vội vàng hô bạch ngươi lại đây một chút bạch một cái cơ linh chỉ cảm thấy không chuyện tốt chỉ chậm gì gì buông cái trội đã đi tới bạch ngươi là bạch thảo cốc đệ tử đúng không tô nhiễm cười nói mi mắt cong cong bộ dáng hiền lành đến cực điểm bạch nổi lên một nổi da gà chỉ xem hạ tô nhiễm vẻ mặt nghi đều thành tiểu muốn cho chính mình làm chuyện gì nhìn bộ dáng định không chuyện tốt bạch ngươi như thế nào không nói tô nhiễm hí hỏi bạch nuốt nuốt nước miếng ngay sau đó nói Ta là bách thảo cốc đệ tử, làm sao vậy? Chẳng lẽ là làm chính mình đi bách thảo cốc dược bán tiền? Tô nhiễm một lóng tay chính mình đối diện ngồi tô chính thái. ngươi giúp chính thái đem một chút mạch, nhìn xem còn có thể hay không làm hắn khôi phục tâm trí. Nghe tô nhiễm nói như vậy, bạch tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ đem kia viên dẫn theo tâm bông. Gật gật đầu. Chính thái không phải sợ, đem bàn tay ra tới làm bạch giúp ngươi nhìn xem tốt không. Tô nhiễm nhìn về phía túi đầu vẻ mặt sợ hãi tô chính Thái nói. Tô chính thái ngước mắt nhìn nhìn tô nhiễm lại nhìn nhìn vẻ mặt ý cười bạch, cẩn thận vương tay. Bạch hai ngón tay đắp ở tô chính thái mạch là thượng, chỉ trong chốc lát lại khẽ nhíu mày, nhìn về phía tô nhiễm. Hắn trong đầu có máu bầm tắc nghẽn, nhìn bộ dáng hẳn là không ít với 10 năm, nếu muốn đem này máu bầm phá, khó. Nói vô ích bãi, liên tục lắc đầu. kia đến tuột cùng có thể hay không chị? Tô nhiễm hỏi. Bạch lắc lắc đầu, lấy ý kỹ thuật của ta quả quyết cứu không được hắn. Nhưng là nếu là hồi bạch thảo cốc thỉnh sư phụ ra ngựa, khả năng còn có hy vọng. Bạch vẻ mặt nghiêm túc nói. Vừa nói ý thì thuật phương diện tri thức, Bạch luôn luôn đều như thế nghiêm túc. Tô nhiễm nhìn về phía Bạch ngay sau đó không cam lòng hỏi, không có biện pháp khác sao. Bạch lắc lắc đầu. Nhìn dáng vẻ tưởng chớ khỏi tô chính thái chỉ có thể đi linh, chỉ là, nàng cũng không muốn đi linh, cũng khinh thường đường cái gì chủ, chỉ nghĩ bình đạm vượt qua cả đời này. Chỉ là nếu là lấy sau có cơ hội đi linh nói. Hắn nhất định sẽ mang tô chính thái đi, chỉ bằng hắn hai lần tới cấp chính mình báo tin ân. Tặng tô chính thái trở về, tô nhiễm lúc này mới nhớ tới tô hạo sự tới, nghĩ nghĩ, tô nhiễm, cái văng chỉ, một con giải rộng hôi lão thử từ hầm ngầm chui ra tới. Chủ nhân có cái gì phân phó? Chuột lớn cung kính nói. Mang lên ngươi lão thử nhóm đi địa lao hù dọa hù dọa tô hạo. Đúng vậy chuột lớn ứng một câu, ngay sau đó một đầu chui vào dưới nền đất. Ngày này đầy đất lao chung kêu thảm thiết không ngừng. Chỉ cho rằng kia thiên chi kiêu tử đại tử Tô Hạo là không tiếp thu được đánh điên rồi, lại không một người đi thăm. So sánh với bên kia tình huống bi thảm, Tô Nhiễm cũng không nhàn rỗi. Quả quả, đi chú ý phủ thừa tướng động tĩnh, đi theo Tô phổ trạch. Đại ưng, thông chi sở hữu chim chóc đi tìm lương. Tô Nhiễm phân phó xong, chim chóc nhóm tất cả tan đi. Hiện tại chỉ có thể hai bút cùng vẽ, một bên áp bách Tô Hạo thần, đến hắn mau thần hỏng mất thời điểm, hỏi hắn nương ở nơi nào. Một bên phái chim chóc nhóm đi tìm người. Chỉ mong có thể ở ngắn nhất thời gian tìm được nương Tô nhiễm đỡ cái chán Chỉ mong nương không có việc gì Nhiễm nhi Mà quên đứng ở tô nhiễm sau nhẹ giọng gọi Lại thấy tô nhiễm không phản ứng Không khỏi hơi hơi sừng suốt Đi lên trước Lại thấy tô nhiễm ghé vào trên bàn ngủ rồi Vươn tay nhẹ nhàng đem rũ ở tô nhiễm trên má một lọn tóc đẩy ra Theo sau nhẹ nhàng ở nàng trên chán tiếp theo hôn Vươn tay cánh tay mềm nhẹ đem kêu tiểu nhân tử bế lên Đi đến biên đem tô nhiễm đặt ở trên giường Nhẹ nhàng phất quá tô nhiễm giữa mày, làm như muốn đem kia nhũ chặt mi giãn ra khai. Nhiễm nhi gần nhất chính là mệt muốn chết rồi. Mà quyên nhẹ giọng nói, đôi mắt mang theo vô tận sùng đỉnh, làm như muốn đem này ngủ tử hóa thành một cái đầm dung nhập hắn kia đen nhánh đôi mắt. Thiên sáng ngời, tô nhiễm xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, đột nhiên làm lên, vội vàng đóng giày vớ đi ra khỏi phòng. Tả hữu nhìn nhìn cuối cùng nhìn về phía hỏi không nói, hôm qua quả quả chúng nó nhưng có trở về. Bạch lác lắc đầu, tô nhiễm suy suốt rũ đầu. Cũng là, nơi nào có thể dễ dàng như vậy tìm được nương, tô phổ trạch định là đem nàng tàng đến cực hảo. Tiểu, ngươi không nên gấp gáp, chỉ cần ngươi đối tô phổ trạch còn có giá trị lợi dụng, kia bọn họ liền sẽ không thương tổn nương. bạch thân nói, miêu một con to mọng mèo đen đã đi tới, quay chung quanh tô nhiễm nhẹ nhàng cọ, làm như an. Tô nhiễm ngồi sổm xuống tử đem kia chỉ to mọng mèo đen ôm vào trong ngực. Trước kia đều là nương ở chiếu cô mèo đen, hiện tại nương bị bắt, mèo đen cũng rất khổ sở đi. Hát ảnh. Ngươi tưởng nương sao?" Tô Nhiễm dùng từ hỏi. Tưởng mèo đen đúng sự thật trả lời. Rôi đầu hướng Tô Nhiễm trong lòng ngực cùng cùng, bộ dáng rất là khổ sở. "Tiểu, bên ngoài có người tìm." Ngọc Tranh dứt lời, dẫn theo rổ rau vào bếp, nương không ở. Này một đại hoa thức ăn đều ở Ngọc Tranh thượng, chính là đem nàng vội hỏng rồi. Chương 124 manh mối. Tô Nhiễm nghi khởi hướng cửa đi đến, liền thấy một cái đầu đội đấu lạp người ở cửa qua lại đi tới, nhìn dáng vẻ rất là nôn nóng. "Ngươi là?" Tô nhiễm mới vừa một mở miệng, liền thấy mang theo đấu lạp người đống nhiên chuyển, xúc lên đấu lạp lộ ra một trương mạo mỹ lại anh khí mười phần mặt. Nhiễm nhi, là ta à? Thanh Sương, ngươi như thế nào này phó dáng vẻ? Giờ phút này, Tông Thanh Sương thượng ăn mặc một kiện hắc áo tràng, trên đầu mang hắc đấu lạp, như vậy dáng vẻ cũng khó trách mới vừa rồi tô nhiễm không nhận ra tới. Việc này nói ra thì rất dài, nhiễm nhi, ngươi có thể hay không thu lưu ta mấy ngày? Tông Thanh Sương nhấp môi vẻ mặt khẩn cầu nhìn về phía tô nhiễm tống thanh xương xem như chính mình đến nơi đây nhất chơi thân một cái bằng hữu tô nhiễm tự nhiên là nên vào đi tô nhiễm cười nói làm như nhớ tới cái gì ho nhẹ một tiếng nhắc nhở nói khụ thanh xương ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý a tống thanh xương chớp trước mắt thấy tô nhiễm dáng vẻ này liền càng thêm tò mò lên rồi dài cổ hướng trong môn xem xét đầu nhiễm nhi đều thành ngươi tòa nhà này ẩn giấu mạnh không thành ngươi yên tâm Ta Tống Thanh Xương cái gì đều không sợ. Vừa nói, Tống Thanh Xương vừa đi, theo sau nhanh chóng vòng qua Tô Nhiễm, hướng trung đi đến. Chẳng lẽ Nhiễm Nhi ở tử ẩn giấu nam nhân? Tống Thanh Xương vừa đi một bên thu nói, "Chỉ là, đường đi vào tử, thấy một tử manh khi, Tống Thanh Xương mở to hai mắt nhìn, ngay sau đó vẻ mặt không thể tin tưởng, một cái chớp mắt lại đổi thành vẻ mặt vui sướng. "Nhiễm Nhi, ngươi tử thật sự có mánh. Ha ha ha, ta nên sớm một chút tới." Tống Thanh Xương hai mắt tỏa ánh sáng, Trên mặt là hương phấn chi, ta có thể sờ nó sao? Tống Thanh Sương chỉ chỉ Bạch, tô nhiễm cho Bạch một cái mắt, Bạch ngoan ngoãn liền ngoan ngoãn quỳ dạp trên mặt đất trợn mắt lên. Thấy tô nhiễm không có phản đối, Tống Thanh Sương liền đánh bạo nhẹ nhàng đụng chạm một chút Bạch đầu, thấy Bạch không có chống cự, Tống Thanh Sương vẻ mặt vui sướng nhìn về phía tô nhiễm, liền thấy tô nhiễm gật gật đầu, ý bảo nàng nhưng đã tiếp tục. Tống Thanh Sương lại duỗi thân ra trắng tinh mảnh khành tay, theo Bạch đầu sờ đến cổ, trên mặt ý cười càng thêm lớn. Tô nhiệm thấy tống thanh sương như vậy hỉ bạch cũng rất là vui vẻ, nàng mới vừa rồi đã cùng nói vô ích không cần thương tổn tống thanh sương, cho nên, nàng cũng không lo lắng sẽ xuất hiện ngộ thương. Ngồi ở ghế đá thượng, tô nhiệm bưng trên bàn đá chung trà uống một ngụm. Nhiệm nhi, ngươi này bạch nơi nào tới, bán cho ta được không? Phúc! Tô nhiệm đem mới vừa uống đến trong miệng trà tất cả phun ra, ngay sau đó buồn cười nhìn về phía vẻ mặt hưng phấn tống thanh sương dở khóc dở cười. Lần trước tưởng từ nơi này đem bạch mua đi. Hiện tại lại muốn đem bạch mua đi, vị này tiểu thật đúng là như thế nào đều tưởng mua A Tô nhiễm một đầu hát tuyến. Tô nhiễm ho nhẹ một tiếng, chính đạo, đúng rồi, thanh xương ngươi vì sao phải ở ta nơi này trụ. Nàng chính là tướng quân phủ đích quả quyết không có khả năng không chỗ ở. Tống thanh xương nghe vậy, tức khắc mặt đến khó coi lên, khởi ngồi ở Tô nhiễm biên, vẻ mặt phiền muộn nâng gương mặt. Nhiễm nhi, ta hiện tại không địa phương đi. Dứt lời, thật mạnh thở dài một hơi. Không địa phương đi. Tô nhiễm nghi. Tống thanh xương gật gật đầu, ngay sau đó ghé vào trên bàn đá suy xuất nói, tổ mâu muốn cho ta gả cho tứ hoàng tử, ta không tử còn đem ta cấp nốt lại, ta chính là hảo không dung mới thoát ra tới, quả quyết không thể lại trở về. A, Tô nhiễm mở to hai mắt nhìn, Lão thái quân muốn đem tống thanh xương gả cho tứ hoàng tử. Chỉ là kinh ngạc một lát, Tô nhiễm cũng hiểu được, nghĩ đến, Lão thái quân ý tưởng cùng Tô phổ trạch hiện tại ý tưởng là giống nhau đi, đều là nghĩ đem tôn gả cho, sau đó cùng cố tống ra địa vị. Rốt cuộc hoàng đế lao rồi, tùy thời khả năng sẽ tân thiên, chờ lão hoàng đế qua đời sau, kia trong triều thế cục quả quyết cũng sẽ phát sinh hóa. Hiện tại lúc này đem chính mình nhi gả cái tương lai hoàng thượng trở thành hoàng hậu, không chỉ có có thể củng cố chính mình ở trong triều địa vị, còn có thể hướng tương lai hoàng đế mặt ngoài trung tâm, một công đôi việc. Cũng không biết tổ mẫu nghĩ như thế nào, thế nào cũng phải làm ta gả cho cái kia hũ nút tứ hoàng tử, ta hỉ chính là tống thanh xương lẩm bẩm. Ngay sau đó nhìn về phía không xa đứng ở trên ghế sát cửa sổ bạch, trước mắt sáng ngời. Bạch! Nàng khởi phất tay. Đang ở sát cửa sổ bạch một cái cơ linh, quay đầu thấy là Tống Thanh Sương ở kêu hắn, suýt nữa không từ trên ghế ngã xuống. Bạch! Còn phải ta sao? Tống Thanh Sương vội vàng chạy đến bạch biên, ngay sau đó vẻ mặt vui sướng nhìn về phía bạch, mi mắt cong cong đáng yêu đến cực điểm. Bạch hơi hơi có chút mặt đỏ quay đầu đi, ngay sau đó ho nhẹ một tiếng, nhàn nhạt nói, Tống Tiểu, ta còn muốn sát cửa sổ Còn xin tránh ra, nếu bằng không cho bụi muốn xái đến ngươi trên mặt. Tống thanh xương gật gật đầu, ngay sau đó ly xa chút, lại không rời đi, chỉ xem đến xoa cửa sổ bạch nổi lên một nổi da gà. Ngay sau đó liền vẻ mặt xin giúp đỡ nhìn về phía tô nhiễm, chỉ hy vọng tô nhiễm có thể làm tống thanh xương không cần như vậy nhìn chính mình. Tô nhiễm nhìn về phía hai người, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chỉ ám đạo hai người thật đúng là xứng đôi A. tiểu an cơm. Ngọc Tranh bưng đồ an ra tới, thấy tống thanh xương tới Hơi hơi sướng sốt, ngay sau đó đến gần tô nhiễm, thấp giọng nói, tiểu, ngươi có từng nhớ rõ tô tuyết? Tô nhiễm một đốn, ngay sau đó không rõ nguyên do nhìn về phía Ngọc Tranh, tô tuyết. Nàng không phải đi tướng quân phủ sao? Lại nói tiếp, Tống Thị là tướng quân phủ con vợ lẽ tiểu đâu? Từ từ, tô nhiễm mở to hai mắt nhìn, làm như nhớ tới cái gì, ngươi là nói. Ngọc Tranh gật gật đầu. Tô nhiễm trên mặt vui vẻ, đúng vậy, nàng như thế nào liền không nghĩ tới đâu? Tông Thị là tướng quân phủ con vợ lẽ nhi, Tô Tuyết là Lao Thái quân cháu ngoại, cũng là Tô Phổ Trạch nhi. Nếu là Tô Phổ Trạch đem nương giấu ở tướng quân phủ cũng không phải không có khả năng. Thấy Tô Nhiễm vẻ mặt vui vẻ bộ dáng, Ngọc Tranh lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, chỉ là nàng nào biết đâu rằng nương ở nơi nào, sở dĩ biết, là bởi vì mà quên nói cho nàng, nàng buồn còn nghĩ như thế nào nhắc nhở Tô Nhiễm, hôm nay khen ngược, tống gia tiểu tới. Nhưng thật ra có thể cho tiểu đề cái tỉnh. Cũng may Tiểu thông minh một điểm liền thông, hiện tại như vậy lại nói cho Tiểu nương ở nơi nào, lại không có đem chủ nhân cấp cung ra tới, thật là tốt nhất bất quá tới. Tiểu, ăn cơm trước đi. Ngọc Tranh rứt lời, đem đồ ăn đặt tới trên bàn, ngay sau đó tiếp đón bạch cùng Tống Thanh xương lại đây dùng cơm. Trâu nay cơm, tô nhiệm ăn đến thất thần, chỉ hận không được bên trong đi tướng quân trong phủ tìm tòi đến tốt cùng. Nàng trên thế giới này thân cận nhất người đó là nương, nàng là quả quyết không thể làm nương bị người như vậy tù lên. Một bữa cơm ăn xong, tô nhiễm cũng bình tĩnh không ít, cũng may nàng mới vừa rồi không có lô mãng chạy tới tướng quân phủ, hiện tại cũng chỉ là suy đoán, không có chứng cứ tiền đề hạ là không thể như vậy lô mãng. Tống thanh xương nhưng thật ra đối với nhìn làm không việc nhà chuyện này làm không biết mệt, tô nhiễm cũng thanh tịnh xuống dưới, nhìn về phía ở bếp rửa chén bạch cùng xem bạch rửa chén tống thanh xương. Ngay sau đó một ngụm chạm cánh gác, một con đại ưng ở tô nhiễm cánh tay thượng. Chủ nhân, có gì phân phó? Đại ưng cung kính nói Đi tướng quân phủ, xem nương có ở đây không nơi đó. Tô nhiễm dùng từ nói. liền thấy đại ương kích động cánh hướng tới không trung bay đi. Trước 125 thổ lộ. Không bao lâu, đại ương bay trở về tử, ở tô nhiễm cửa sổ thượng. Nhưng có tìm được. Tô nhiễm vội vàng hỏi. Đại ương gật gật đầu, tô nhiễm vẻ mặt vui sướng, thật tốt quá, nhưng xem như tìm được nương. Tô nhiễm ở trong phòng đi qua đi lại, hận không thể hiện tại liền đi tướng quân phủ muốn người. Đã có thể vào lúc này liên nghe ngoài cửa truyền đến một trận tiếng đập cửa mở cửa mở cửa tô nhiễm một đốn vừa ra đi thiếu chút nữa cùng tống thanh xương đâm vừa vặn nhiễm nhi ngàn vạn không cần đi mở cửa bọn họ là tới bắt ta trở về tống thanh xương vẻ mặt nôn nóng nói ngươi trước vào nhà trốn trốn ta đi đưa bọn họ phát đi dứt lời đem tống thanh xương tàng nhập trong phòng theo sau hướng tới cửa đi đến mở cửa nhanh lên mở cửa bằng không ta muốn tông cửa ngoài cửa thanh âm dị thường thu cuồng Nếu là người bình thường ra tiểu thuyết không chuẩn sẽ sợ hãi, nhưng Tô Nhiễm không phải. Tô Nhiễm hướng tới Bạch Đại Hổ gấu mù sử cái mắt, theo sau nhẹ nhàng tướng môn buộc đẩy ra, ngoài cửa gỗ cửa mấy cái áo giáp Hán tử một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới suýt nữa té ngã, mới vừa ổn định hình liền thấy một đầu bạch lộ ra sắc bén hàm răng hướng tới bọn họ nhào tới. Sợ tới mức kia mấy cái Hán tử té ngã trên mặt đất, vội vàng rút ra bên hông truy thủ, chỉ là mới vừa đem tay đặt ở bên hông, liền chỉ cảm thấy bị bị một mảnh thật lớn bóng ma lung ngẩng đầu liền thấy một con nước chừng 2 mét, cao gấu đen một cái tát hướng tới mấy người phía đi. áo giáp hán tử hét lên một tiếng bị phiên trên mặt đất, còn không có phục hồi tinh thần lại, liền chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. ngay sau đó liền nghe một tiếng hổ gầm truyền đến. mấy người tức khắc sợ tới mức té ngã lộn nhào chạy. đại nhân đi rồi, tô nhiễm hải hức nhìn về phía mấy người rời đi bằng dáng, sờ sờ bạch hát hùng đại hổ đầu, xem như tưởng tượng. mà một màn này chỉ xem đến ở môn xem tống thanh xương vẻ mặt sùng bái. Niễm Nhi, quá lợi hại, ngươi các sủng vật là ở nơi nào mua? Nói cho ta, ta cũng phải đi mua. Tô Niễm chịu chịu khoe miệng, vị này tiểu thật đúng là cái gì đều tưởng mua a. Vào đi thôi, vạn nhất bọn họ trở về thấy ngươi liền không hảo. Tô Niễm nhắc nhở nói. Tống Thanh Sương lúc này mới nhớ tới, vội vàng trốn vào trung. Tô Niễm cũng theo sau Jin Zhu, nhìn nhìn ngoài cửa không người, ngay sau đó tướng môn cấp nút lại. Thanh Sương, ngươi như vậy trốn ở đó cũng không phải biện pháp. Tống Thanh Sương thở dài. Không lẽ có thể thế nào, gả cho tứ hoàng tử. Dứt lời rũ mắt lại là còn nói, ta mới không cần. Phụ thân cùng quyền thế đâu có chuyện gì liên quan tới ta, dựa vào cái gì vì này đó gả cho một cái chính mình không mừng người. Tô nhiễm nghe vậy gật gật đầu, loại sự tình này, đổi ai đều sẽ không nguyện ý đi. Vậy ngươi tính về sau làm sao bây giờ? Tô nhiễm hỏi, bọn họ nếu tới gõ cửa định là biết Tống Thanh Sương tránh ở chính mình nơi này, hôm nay bị dọa đi rồi. Ngày mai cũng không biết nếu muốn cái gì biện pháp tìm tới mua tới. Tóm lại này không phải kế lâu dài. Tống thanh sương suy sút ngồi ở ghế đá thượng, nhìn trì hà, trốn một ngày tính một ngày. Đã xảy ra chuyện gì? Bạch nghe cửa một mảnh ồn ảo đi tới hỏi. Tống thanh sương nhìn về phía bạch ngay sau đó trước mắt sáng ngời, vội vàng khởi cắn môi, ngay sau đó ánh mắt sáng quắc nhìn về phía bạch. Bạch, dẫn ta đi được không? Dứt lời, vẻ mặt chờ mong nhìn về phía bạch. Tô nhiễm một đốn Ngay sau đó chuyển mắt nhìn về phía bạch, liền thấy bạch vẻ mặt kinh ngạc. Tống Tiểu, ngươi nói bậy gì đó đâu. Ta không có nói bậy, ta hỉ ngươi, từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi liền hỉ thượng ngươi, ta không để bụng ngươi có phải hay không người hầu, ta chỉ biết ta Tống Thanh xương là thật sự hỉ ngươi. Cho nên, dẫn ta đi được không? Tống Thanh xương vẻ mặt chờ mong, từ nhỏ nàng liền hỉ vũ giao lọc kiếm, tử cũng đứng thẳng. Từ nhỏ nàng liền thề muốn tìm một cái chính mình hỉ nam tử, mà hiện tại nàng tới rồi. đến bạch Nàng mới biết được, cái gì là vừa thấy chung, nàng vẻ mặt chờ mong nhìn về phía bạch, đôi mắt mang theo tươi cười, khỏe miệng rơ lên, trong lòng kia viên không ngừng nhảy lên trái tim tựa hồ muốn từ trong cổ họng nhảy ra.